chương 79, sư chủ v ạ c toàn ba chương 79, sư chủ v ạ c toàn ba chương dụ nghe được nơi đây tâm thần siết chặt nhưng thấy sư tôn ngựa khí tuy nặng nhưng cũng không có ý tuyệt vọng ngược lại mang theo một loại an bài thỏa đáng trầm ổ n liền biết hắn tất có chuẩn bị ở sau thế là t ĩ n h tâm lắng nghe cũng không bối rối quả nhiên liệt dương chân nhân đem trong tay kia mặt mặt nạ đồng xanh đưa tới v ậ t này chính là vì ngươi ứng đối kiếp nạn này chuẩn bị hắn chỉ vào trên mặt nạ cái kia quỷ dị dị xanh cùng c h ố n g rông hốt mắt nói hậu thổ từ tu sĩ chuyến tu nhục thân không ngưng nguyên thần thần hồn của bọn hắn tuy có bảng bạc khí huyết một mực bảo hộ bình thường khó mà bị ngoại tà xâm nhập tổn thương nhưng đối mặt một chút trực chỉ tâm thần huyết thuật mê trướng thường thường bởi vì thần hồn không đủ linh động nhạy cảm mà dễ dàng trúng chiêu thúc thủ vô sách bởi vậy bọn hắn tại cái k h á c loại hình pháp bảo bên trên có lẽ muốn khen cũng chẳng có gì mà khen nhưng ở chuyên tư bảo hộ thần hồn khắc chế tâm ma chống cự hồn công vũ khí luyện chế cùng tương quan vu thuật nghiên cứu bên trên lại làm ở ra lối riêng có chỗ rất độc đáo thậm chí có thể nói xa xa dẫn trước tại rất nhiều tiên đạo tôm môn mặt này trấn hồn thanh đồng diện chính là một cái khó được bảo hộ thần càng khó hơn chính là vị sư mời được đại tế tư tự mình ra tay lấy tinh huyết h ồ n nhiệm làm dẫn ở đây mặt nạ nội bộ ra chỉ một đạo cường đại bảo hộ vũ thuật hậu thổ vãng sinh chú đ a này có thể kích phát đại địa hậu đức tái vật tẩm bộ vạn vật chi linh vật hình thành một đạo vững chắc h ồ n lực bình chướng hộ thức hải ngươi bình thường hồn công khó mà dung chuyển b ă n g mì này cố giúp ngươi xông qua kia đệ tứ không gian quỹ vực nên vấn đề không lớn chức vụ hai tay tiếp nhận mặt nạ đồng xanh xúc tu lại có một loại ôn nhuận cảm giác dường như không phải tự vật phía trên kia dị xanh cũng giống như ẩn chứa kỳ dị nào đó lực lượng hắn có thể tưởng tượng sư tôn v ì vật này tất nhiên lại bỏ ra cái giá không nhỏ trong lòng cảm động không lời nào có thể diễn tả được liệt dương chân nhân ngữ khí hơi chậm về phần đến tiếp sau tiến vào thứ ba cánh tay xoáy sau năm cái không gian tin tức tự ít biến hóa càng lớn cho dù là hậu thổ t ử cũng biết chi rất ít có lẽ là thật không rõ ràng có lẽ là không tiện lại lộ ra càng nhiều tới nơi đó liền thật chỉ có thể dựa vào chính các ngươi tùy cơ ứng biến nhìn riêng phần mình tạo hóa cùng thực lực nói đến chỗ này cho dù là liệt dương chân nhân nhân vật như vậy trong mắt cũng không khỏi đến l ư ớ qua một tia khó mà che giấu lo lắng chư d ụ cảm nhận được sư tôn sầu lo k hít sâu một hơi lẻ xuống kích động trong lòng trầm giọng nói sư tôn yên tâm đệ tử cũng không phải là người lỗ mãng như đến thứ ba cánh tay xoáy sau phát hiện chuyện không thể làm nguy hiểm viễn siêu dự đoán đệ tử tuyệt sẽ không cậy mạnh tham công chắc chắn kịp thời rút lui bảo toàn tự thân làm trọng liệt dương chân nhân nghe vậy vui mừng gật gật đầu ngươi có thể nghĩ như vậy vi sư liền yên tâm không ít hắn dừng một chút trên mặt lộ ra vẻ tươi cười bất quá vi sư cũng sẽ không thật làm cho hai người các ngươi tiểu tử tay không tất sắt đi sông vào này đầm g ồ n g h a n hồ cho dù là tại thứ ba cánh tay x o á vi sư cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị nói trong tay hắn quan g mang l o ạ lên lại một cái bảo vật xuất hiện chính là ngày ấy tại t r ư ờ n g lăng điện rút thăm thời điểm sử dụng qua c ổ phát huyền diệu thiên tâm kính thiên tâm kính t chức d ụ hơi kinh hãi thiên tâm kính nội ẩn chu thiên diệu dụng vô tận càng có một cọp dị năng chính là có thể khóa chặt khí tước vượt giới cảm ứng liệt dương chân nhân tay nâng thiên tâm kính giải thích nói tại các ngươi tiến vào quy khư trước đó ta sẽ dùng cái này kính tại hai người các ngươi thể nội gieo xuống một đạo kính tâm ân ký ân ký này cùng thiên tâm kính bản thể tương liên cái gọi là lấy thiên tâm chiếu minh tâm chỉ cần các ngươi còn tại thứ ba cánh tay xoay phạm vi bên trong một khi kích hoạt thể n ộ i ơn ký vi sư tại ngoại giới liền có thể bằng vào t i ê n tâm kính cảm ứng được các ngươi cụ thể phương vị cũng có thể không tiếp một cái giá lớn thôi động kinh quang ưỡng ép xé mở quy khư hàng rào đem các ngươi tiếp dẫn đi ra cái này tương đương với cho các ngươi lên một đạo sau cùng bảo hiểm cái này không khác một đạo mạnh nhất bảo mệnh phủ chưng dụ cùng triệu viêm nghe vậy đều làm mừng rỡ nhưng mà hắn chuyện lập tức nhất t r u y ề n vẻ mặt lần nữa biến nghiêm túc nhưng là các ngươi cần biết quy khư hoàn cảnh đặc thù đối tất cả ngoại giới lực lượng đều có cực mạnh bài xích cùng làm hao mòn tác dụng đạo này kính tâm ấn ký sẽ theo các ngươi tại quy khư bên trong dừng lại thời gian kéo dài đặc biệt là c à n g sâu nhập thứ ba cánh tay xoáy mà không ngừng bị làm ham mòn yếu bớt căn cứ thiên tâm kính linh tính phản hồi cùng lịch đại ghi chép cái này đã ấn nhớ nhiều nhất chỉ có thể duy trì một năm trong vòng một năm bất luận các ngươi phải t r ă n g đến dung h ò a tâm n g ụ c vô luận là có hay không đắc thủ đều phải làm ra quyết đoán một khi vượt qua một năm ấn ký tiêu tán thiên tâm kính cũng sẽ mất đi các ngươi phương vị chính xác đến lúc đó như gặp lại hiểm cảnh chính là kêu trời, trời không biết kêu đất đất chẳng hay cho nên nhớ kỹ các ngươi chỉ có thời gian một năm Chứ nghe xong, trong lòng đã cảm giác can tâm, lại cảm giác gáp lực nghe dụ xong, trong lòng lớn. to tâm, lại đã gáp sư tôn an b à i không thể bảo là không chu toàn liền sau cùng đường lui đều vì bọn hắn nghĩ kỹ nhưng hắn trong lòng rõ ràng hơn u y khư chi hành hiểm k h ó trung điệp nhất cổ tắc khí hai cái thì suy ba cái thì kiện nếu là lần này mượn nhờ tiên tâm kính chi lực rời khỏi không nói đến phải chẳng còn có dũng khí lần nữa bước vào loại kia đường cùng cho dù có chẳng lẽ còn có thể khiến cho sư minh triệu viêm lần nữa vương xuống tu hành b ồ i chính mình mạo hiểm sao tông môn tài nguyên sư tôn ân tỉnh lại có thể lại tiêu hao mấy lần hắn âm thầm quyết định bất luận phía trước là núi đao biển lửa chuyến này chỉ này một lần không thành cũng tuyệt không lại lao sư đ ộ c chúng xâm nhập quy h ư liệt dương chân nhân đem quyển t r ụ c bằng g i a thú cùng mặt nạ đồng xanh trịnh trọng giao cho chức dụ lại đối triệu viêm cẩn thận dặn dò một phen tiến vào thứ tứ tí toàn sau rất nhiều chú ý hạng mục cùng sư minh đệ hai người tụ hợp sau khả năng gặp phải đủ loại tình huống cùng sách lược cường đối cái này bảy ngày các ngươi chỗ nào cũng đ ừ n g đi ngọc nhi ngươi thật tốt quen thuộc cái này quy h ư lộ dẫn bên trên ghi chép đem mỗi một cái khả năng gặp phải nguy hiểm điểm đều nhớ cho kỹ cũng suy nghị phương pháp c n g đối cái này mặt nạ đồng xanh cũng cần sơ bộ tế luyện làm được tâm niệm vừa động liền có thể kích phát hộ hồn tri năng viêm nhi người tu vi cao kinh nghiệm cũng phong phú nói thêm điểm sư đ ệ chuẩn bị sẵn sàng liệt dương chân nhân cuối cùng dặn dò nói là sư tôn hai người cùng kêu lên đ áp liệt dương chân nhân gật gật đầu thân ảnh loay lên liền biến mất không thấy tính thất bên trong lần nữa chỉ còn lại sư minh đệ hai người chức vụ vớt ve trong tay kêu bao hàm sư ân cùng hy vọng ra thú cùng mặt nạ lại nghĩ tới kia chỉ có một năm thời hạn chỉ cảm thấy một cỗ trĩu nặng cảm giác cấp bách để lên trong lòng Để chương ử c u tám đ ộ t thân đ c mươi uy đang khư n ca c h ơ n g địch, hài hước, giải trí sơ bộ một chương tám mươi uy khư sơ bộ một cái này bảy ngày ở giữa chương dụ chân không bước ra khỏi nhà đem kia phần chân quý ra t h ú quy khư lộ dẫn lặp đi lặp lại phỏng đoán trên đó ghi lại mấy cái không gian mảnh vỡ đặc thù khả năng tồn tại nguy hiểm cùng tương đối an toàn con đường đã như là lạc ấn giống như thật sâu khắc vào trong đầu của hắn kia mặt mặt nạ đồng xanh hắn cũng sơ bộ hoàn thành tế luyện giờ phút này hắn đem mặt nạ nhẹ nhàng che ở trên mặt kia thanh đồng xúc cảm lạnh bớt nhưng trong nháy mắt cùng hắn bộ mặt hình dáng hoàn mỹ giám bạo dường như lượng thân định chế sau một khắc một cỗ t r ầ n ngưng nặng n ề ôn hòa lực lượng tự mặt nạ chỗ sâu tràn ngập ra như là đại địa mẫu thân kiên cố nhất ốc ốc l ạ nhiên không một tiếng động bao phủ thức hải của che lại hắn hoạch tâm ý thức ngoại giới tất cả tạp nghiệm sao động tựa hồ cũng bị ngăn cất ra tâm thần biến trước nay chưa từng có thanh minh cùng đ ữ n g chắc cái này chấn hồn hiệu quả quả nhiên danh bất hư truyền sáng sớm ngày thứ tám mặt trời mới mọc chưng ơ dụ hít sâu một hơi đem trạng thái điều chỉnh đến đ ỉ n h phong k h ô n viêm kiếm thả lỏng phía sau phụ nhạc linh giáp t ẩ n vào bạo bên trong không cốc minh thiền chi lực v ậ n sức chờ phát động các loại đan dược linh thạch chuẩn bị sung túc hắn cuối cùng nhìn thoáng qua căn này tạm cư tính thất đợi cửa đi ra ngoài ngoài cửa sư tô liệt dương chân nhân cùng sư minh triệu viêm sớm đã、chờ. triệu viêm thì nết miệng cười một tiếng vô vô bờ vai của hắn sư đệ chuẩn bị xong chúng ta cái này đi chiếu cố kia quy thư ba người không cần phải nhiều l ờ i nữa tại liệt dương chân nhân dẫn đầu h ạ rời đi thần công phượng trực tiếp hướng phía u n g đ ộ thành trung tâm k i u phiến hồ nước phương hướng bước đi càng đến gần trung tâm t r u n g quanh tu sĩ càng nhiều k h í tức cũng càng phát ra hối t ạ n t á n tu tiểu môn phái đệ tử thậm chí một chút quần áo rõ ràng khác biệt dị vực tu sĩ đều hướng phía cùng một cái phương hướng hội tụ tiếng người h ê n áo trong không khí tràn ngập một loại thần trường chờ mong mả hơi thở nguy hiểm liệt dương chân nhân đối với chỗ này rất tinh tưởng cũng không đi hướng kia rộn ràng chủ nhập miệng mà là đi vòng đến một chỗ đối lập yên lặng có hậu thổ từ tinh nhuệ đệ tử thủ vệ to lớn thạch điện cửa hông lấy ra một loại nào đó tín vật sau thủ vệ cung kính cho đi tiến vào thạch điện một cố càng thêm cổ lão thê lương khí tức đập vào mặt trong điện tia sáng mờ tối trên vách tường khắc đầy khó có thể lý giải được cổ lão bích họa cùng phụ văn giảng thuật tiên dân cùng đại điệp cùng cự thú vật lộn cố sự liệt dương chân nhân xe nhẹ đường q e n dẫn hai người xuyên qua mấy đầu hành lang đi vào một chỗ thủ vệ càng thêm xâm nghiêm thiên điện thiên đ chính là vị kia thân hình thóc bé dáng v ẻ nặng nề nhưng lại sâu không lường được hậu thổ từ đại tế ti hắn l ặ n g lặng mà ngồi tại trên một chiếc bộ đoàn dường như cùng dưới thân cự thạch cùng cả tòa đại điện đều hòa làm một thể t r ư ơ n g d ụ đây là lần thứ nhất nhìn thấy vị lao nhân này nếp nhăn trên mặt như là khô cạn đại địa v ế t rách trong đôi mắt đục ngầu dường như gánh chịu vô tận huế nguyện nồng đậm dáng vẽ dàn mua cơ hồ hóa thành thực chất nhường trương dụ cảm giác phảng phất tại đối mặt một đoạn sắp đốt hết cây vô khô nhưng mà cùng lúc đó hắn trong đan điền mậu kỹ thổ liên lại có chút rung động truyền lại đến một loại trước nay chưa từng có cảm ứng. ở đằng kia bộ tiểu tụy thể s á t phía dưới ẩn chứa một c ố m i n h mông nặng nề bàn bạc tới không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung thổ hành lực lượng lực lượng kia là như thế nặng nề sâu như bậy túy h dường như hắn đối mặt không phải một người mà là một mảnh vô biên v ô n g n ẩ n gánh chịu v ạ n cổ mặt đất bao la loại này cực hạn suy bại cùng cực hạn lực lượng đan vào một chỗ mâu thuẫn cảm giác nhường trương dụ tâm thần rung động liệt dương chân nhân mở miệng nói vị này chính là hậu thổ từ đại tế tư vu hoàn các ngươi kêu một tiếng sư thúc ca trương dụ cùng triệu viêm liền nội vàng tiến lên cung kính hành lễ văn bối bai kiến vu hoàn sư thúc vu hoàn đại tế ti cười cười nếp nhăn trên mặt triển khai một chút thanh âm khàn khàn lại mang theo một loại kỳ dị ôn hòa t ố t không cần đa lễ cái kia ánh mắt thâm thủy rơi vào trương dụ trên thân quan sát tỉ mỉ một chút trong mắt lóe lên một kia không dễ dàng phát giác dị sắc đống nhiên cười nói tiểu tử ngươi căn cơ giải thực quả thật lao phu bình sinh ý t ấy quy khư hiểm ác cựu tử nhất sinh làm gì đi mạo hiểm như vậy không bằng liền lưu tại ta cái này ung độ thành theo lão phu tu tập vũ đạo như thế nào lấy thiên phú của ngươi lão phu cam đoan trong vòng trăm năm tất nhiên để ngươi n ụ c thân chi lực có một không hai cùng thế hệ chính là đối cứng t ử p h ụ cũng không phải việc khó chưng ơ dụ đội vàng không kịp chuẩn bị nhất thời ngạc nhiên không biết nên đáp lại như thế nào liệt dương chân nhân tức giận trận nhìn vu hoàn một cái lao ra hỏa ít đến đ ả o ta góc tưởng chính sự quan trọng chớ có chỉ hoan giờ. vu hoàn đại tế ti cười ha ha một tiếng cũng không còn khó xử chưng ơ dụ đứng lên nói cũng được người có trí riêng đi theo tà a nói hắn đứng người lên mặc dù thân hình còn xuống nhưng bộ pháp lại dị thường trầm ổn dẫn lĩnh sư đổ ba người xuyên qua thiên điện phía sau một đạo ẩn nấp hành lang trước mắt rộng mở trong sáng một mảnh to lớn hồ nước hiện ra ở trước mắt nước hồ thanh tịnh vô cùng lại bình tĩnh đến không có một tia gọn sóng tựa như một khối to lớn màu xanh thẳng bảo thạch khảm nạm tại đất vàng b u ồ n địa bên trong trên mặt hồ hòa hợp nhàn nhạt linh quang sương mù lở lộ ra thần bí mà thâm thúy đây chính là trương dụ mới vào ứng độ thanh lúc ở ngoài thành t r ô n g về phía xa nhìn thấy kia trong phim hồ giờ phút này vợ hồ bột phía đứng sừng sững lấy mấy trục cây to lớn một đá phía trên điêu khắc phức tạp c ủ lao đổ đẳng cùng p h văn rất nhiều thân hình cao lớn hậu thổ từ đệ tử ngay tại bận lộn đem từng mai từng mai tản ra linh khí nồng nặc linh thạch khảm vào cột đá nền bóng lô khảm bên trong không hề đứt đoạn đánh ra các loại pháp quyết kích hoạt trên trụ đá cấm chế toàn bộ ven hồ tràn ngập một cố cường đại mà mịt mở không gian ba động chi lực một gác tựa hồ là đầu lĩnh hậu thổ từ đệ tử nhìn thấy đại tế tư bước nhanh về phía trước không người b mà báo đại tế tư tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng tùy thời có thể mở ra truyền t ố n g đại trợt vu hoàn đại tế ti gật gật đầu phất tay nhuồng đệ tử lui ra ngược lại đối với liệt dương ba người nói trận pháp truyền tống mỗi lần m lại không gian thông đạo chỉ có thể ổn định duy trì một khắp đồng hồ ngoài điện những tu sĩ kia đều cần chờ đợi thống nhất truyền thống là bảo đảm hai người các ngươi hành tung bí ẩn giảm bớt phiền thoái không cần thiết chờ một lúc trận pháp mở ra sẽ trước đưa các ngươi đi chưng ơ dụ trong lòng minh bạch đây là sư tôn mặt mũi đủ lớn đi khách quý thông đạo vội vàng lần nữa không người đa tạ vu hoàng sư thúc liệt dương chân nhân lúc này sắc mặt nghiêm một chút lật tay lại kia mặt cổ pháp thiên tâm kính nổi lên hai tay của hắn k í c động b i n đ o pháp huyết trong miệm nói lẩm bẩm nguyên bản bụi bẩn mặt kính bỗng nhiên sáng lên vũ sắc linh quang lưu chuyển. dường như nội ẩn một mảnh nho nhỏ chu thiên vũ trụ một lát sau mặt kính quan g hoa đại thịnh ngưng tụ thành hai đạo ngưng thực vô cùng huyền ảo ấn ký như là hơi co lại k í n h ảnh đi liệt dương chân nhân k h á c quát một tiếng hai đạo kính sao chụp nhớ hóa thành lưu quang một đạo bắn về phía triệu viêm một đạo không có vào t r ư ơ n g dụ tay phải trong lòng bàn tay ấn ký n h ậ p thể t r ư ơ n g dụ chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay nóng lên túi đầu nhìn lại một ngón tay giáp đóng lớn nhỏ tạo hình cổ pháp tấm gương đồ án lạng yên hiện hiện tản ra yếu ớt hảo quan năm màu hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái này ấn ký cùng sư tôn trong tay thiên tâm kính bả tồn tại một loại huyền chi lại huyền yếu đớt liên hệ dường như một cây vô hình tuyến vượt qua hư không đem cả hai kết nối thiên tâm ấn ký đã thành liệt dương chân nhân thu hồi bảo kính vẻ mặt vô cùng trịnh trọng mà nhìn xem hai người ánh mắt cuối cùng rơi vào trương dụ trên thân quy khư bên trong biến số rất nhiều một khi chuyện không thể làm hoặc tao nộ không cách nào chống cự nguy hiểm lập tức không tiếc một cái giá lớn hướng ấn ký quán chú linh lực đem nó kích hoạt nhớ lấy bảo toàn tính mệnh làm trọng tuyệt đối không thể cậy mạnh là sư tôn đệ tử ghi nhớ tuyệt sẽ không cậy mạnh làm vậy trương dụ trung điểm đáp ứng trong lòng dòng nước cấm p h u n g trào càng cảm giác trách nhiệm trọng đại triệu viêm cũng nghiêm nghị nói sư tôn yên tâm ta sẽ xem trọng sư đ ệ lúc này bờ hồ t r u n g quanh cột đá đột nhiên cùng nhau rung động tất cả phủ văn trong nháy mắt toàn bộ thắp sáng bàng bạc linh khí bị rút lấy hóa thành từng đạo thô to của sáng tụ hợp vào giữa hồ vu hoàn đại tế ti bước ra một bước đi vào ven bờ hồ hắn còn g xuống thân thể đột nhiên đứng thẳng lên một cái trước mắt một cỗ khiến trương dụ cảm thấy ngạt h ở giống như kinh khủng thổ hành linh áp đ m vàng bộ phát đề cử chuyến hot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 không thể đánh giá chỉ thấy hắn d ỗ i ra bàn tay cô g ầ y lăng không đối với giữa hồ một chỉ ông toàn bộ hồ nước kịch liệt nội ngạo bình tĩnh bị triệt để đánh b ỡ giữa hồ chỗ quang mang biến vô cùng trước mắt nước hồ dường như bị một c ô vô hình chi lực tách ra xoay c h ậ m chậm hình thành một vòng xoáy khổng lồ xuyên t h ấ u qua quang mang kia sáng chói vòng xoáy chỗ sâu l o a n g thoáng có thể nhìn thấy một mảnh kỳ quái vỡ vụn hỗn loạn thế giới kỳ dị cảnh tượng nơi đó chính là quý thư vu hoàn đại tế ti cấp tốc thu liễm ký thức sắc mặt dường như lại tái nhật một phần hấp tốc nói trận pháp đã mở nhanh đi triệu viêm nhìn về phía c h ư ớ c dụ cuối cùng dặn dò sư đ ệ tất cả cẩn thận ta sẽ ở thứ tứ tý toàn đệ thất không gian tiết điểm chờ ngươi ngươi tới sử dụng sau này tông môn lệnh bài đưa tin cho ta sư minh yên tâm ngươi cũng một đường cẩn thận c h ư ớ c dụ trịnh t r ọ n gật đầu hai người không do dự nữa đồng thời nhún người nhảy lên hóa thành hai đạo lưu quang không chút do dự đầu nhập kia giữa hồ to lớn quang mang vòng xoáy bên trong liệt dương chân nhân đứng tại bên bờ chăm chú nhìn hai người biến mất thân ảnh thẳng đến quang mang kia hoàn toàn mất hết bọn hắn trên mặt cuối cùng là nhịn không được toát ra một kia sâu sắc lo lắng vu hoàn đại tế ti đi đến bên cạnh h khí tức đã bình phục nhìn xem l á o h ư u bộ d á n g không khỏi cười nói chật c h ậ t năm đó là ai nói không quá độ can thiệp đệ tử tu hành chán ghét những cái kia dựa vào t r ư ở n g bối tài nguyên đắp lên cái gọi là thiên tài thế nào bây giờ đến phiên đồ đệ của mình liền như vậy không yên lòng liệt dương chân nhân nghe vậy thu hồi ánh mắt tức giận chứng mắt liết hắn một cái lại không phản b á t được tốt vu hoàn vỗ vỗ b ở vai của hắn ngươi đã làm được đủ nhiều phát bảo tình báo đường lui đầy đủ mọi thứ ta nhìn ngươi kia hai cái đồ đệ đều không phải là đ o n bệnh chết yểu trí tướng khí vận kéo dài nhất định có thể gặp g ữ hóa lành đi thôi đừng quên chuyện n g ư ơ i đáp ứng ta ba kiện pháp bảo một năm kỳ hạn thời gian cấp bách ta bộ xương giả này còn chờ lấy sử dụng đây liệt dương chân nhân nghe được ba kiện pháp bảo một năm kỳ hạn trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần cởi khổ l u y ệ n chế pháp bảo cực kỳ hao tổn tâm thần lao ra h ỏ a này thật đúng là sẽ bắt lính hắn cuối cùng nhìn thoáng qua đã dần dần khôi phục lại bình tĩnh chuẩn bị nên đón đám tiếp theo tu sĩ m ặ t hồ thở dài quay người cùng vô hoàn cùng nhau rời đi bọn hắn sau khi rời đi không lâu thiên điện ặ n g nề cửa đá ẩm vang mở rộng bên ngoài sớm đã chờ đã lâu một mảnh đen kịt các phương tu sĩ như là hồ thủy điện k hắn g kịp chờ vô ý thức vận chuyển trang bị lan bên trong quy thủy long châu lực lượng cảm giác biết quanh thân kinh ngạc phát hiện trong hồ này chi nước cũng không phải là chân chính nước mà là một loại ẩn chứa nồng đậm không gian chi lực kỳ dị linh dịch ôn hòa bao vây lấy hắn tiến hành truyền thống hắn ánh mắt cũng không nhận trở ngại có thể nhìn thấy chung quanh là óng ánh khắp nơi lưu quang thông đạo phía dưới tại chỗ rất xa một cái to lớn vô cùng kết cấu kỳ dị địa si đi xoay c h ậ m chậm địa si đi nơi trung tâm nhất quang mang hừng hực vô cùng khó mà nhìn thẳng ngoại vi thì là nam đạo rõ ràng trình độ không đồng nhất chậm rãi nhịp đập to lớn quang hoàn từ hướng nội bên ngoài quang mang theo thứ tự giảm dần ngũ đại cánh tay xoáy chưng dụ trong lòng minh n g ộ kia phía ngoài nhất quang mang nhất ảm đạm đệ ngũ ti toàn chính là mục đích của hắn bên cạnh triệu viêm hướng hắn quang tới một cái ánh mắt khích lệ lập tức thân hình bị thông đạo chi lực dẫn đạo càng nhanh chạch ư ớ n g hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía kia đạo thứ tư quang、hoàn. trong chớp mắt liền biến mất không thấy mà trương dụ thì cảm giác được bao k h ỏ a không gian của mình chi lực phương hướng biến đổi một cỗ nhu hòa lực đẩy chuyển đến đem h ắ n hướng về phía ngoài nhất kia đạo thứ năm quang hoàn đầy tới phản phất là xuyên qua một tầm thật mỏng mát nước lại giống là ngã vào một cái mềm mại mậu cảnh t r u n g quanh lưu quang đ n g nhiên biến mất dưới chân một thực một cỗ mang theo có cây mùi thơm ngát cùng nhàn nhạt mùi canh không khí tràn vào xoắn núi trương dụ trong nháy mắt thanh t ỉ n h cơ hồ là bản năng phản ứng lập tức toàn lực tôi phát không tốc minh thiền kỹ năng bị động thiền âm động hư ông một cỗ vô hình chấn động lấy hắn làm trung tâm cực tốc quyết tán ra đến. thông qua cảm giác khí lưu nhỏ bé nhất nhiễu loạn linh cơ biến hóa đem chung quanh vài trăm mét phạm vi bên trong địa hình có cây thậm chí cất dấu c ỡ nhỏ sinh vật hoạt động quy tích đều rõ ràng chiếu rọi tại trong đầu của hắn hình thành một cái lập thể cảm giác đồ phổ an toàn sơ bộ dò xét kết quả nhường trương r ụ thoáng nhẹ nhàng thở ra hắn giờ phút này chính bản thân chỗ một mảnh rậm rạp trong cổ lâm che trời cự một c h e khuất bầu trời có cây phồn thịnh dị thường sinh cơ bừng bừng hắn có thể cảm giác được một cách rõ r à n g nơi đây thiên địa linh khí dị thường nồng đậm thậm chí không thua gì trường lăng tiên môn bên trong nào đó chút linh n hắn vô ý thức nếm thử thu nạp một tia linh khí nhập thể lông mày lập tức n h ă n lại nơi này linh khí mặc dù nồng đậm, đậm lại dị thường c u ầ n bạo hỗn tạp dường như sen lẫn vô số hỗn loạn ý niệm cùng năng lượng kém sang ngoại giới thiên địa linh khí như vậy ôn hòa dễ luyện hóa trách không được lâu dài hấp thu loại này linh khí yêu thú có thể nào không linh trí mâm m ộ i biến khát máu c u ầ n bạo tu sĩ ở đây khôi phục linh lực tốc độ chỉ sợ không đủ ngoại giới một phần ba lại cần tiêu tốn rất nhiều thời gian trích xuất luyện hóa nếu không tất có hai hoàng ẩm chưng dụ âm thầm nghiêm nghị đối cái này quy khư nguy hiểm có càng trực quan nhận biết nơi này không chỉ có bên ngoài địch nhân đáng sợ ngay cả hoàn cảnh bản thân đều tại mỗi giờ mỗi khắc tiêu hao kẻ xung b ả o hắn không dám thất lễ lập tức so sánh trong đầu quy khư lộ dẫn phân biệt phương hướng lộ dẫn bên trên đối với cái này giới miêu tả là thanh mục c h i sâm nhiều sâu bọc trướng có một tâm yêu viên quần cư tránh chi xác định phương vị sau chưng dụ tế ra không viêm kiếm tầng trời thấp ngự kiếm phi hành cẩn thận hướng lấy lộ dẫn chỉ thị tọa độ không gian phương hướng mau chóng đuổi theo thời gian chỉ có một năm hắn nhất định phải g à n h giận từng giây thế giới này mảnh vỡ xa so với trong tưởng tượng càng rộng lớn hơn dường như một mảnh chân chính đại lục bầu trời thủy chung là tối tăm mở mị trắng sáng sắc không có nhật nguyện tinh thần càng không ngày đêm g i a o thế để cho người ta đối thời gian trôi qua dễ dàng sinh ra h ảo giác nước t ự a theo thiền âm động hư mang tới siêu cường cảm giác c h ư a c dụ mấy lần sớm phát hiện tiềm ẩn tại rừng rậm đầm lầy trong khe núi khí tức nguy hiểm có chút là hình thể khổng lồ dữ tận đáng sợ không biết hung thú có chút thì là tràn ngập tại thung lũng tản da lộng lây sắc thái trí mạng độc t r ư n g hắn đều cẩn thận đề xuất tránh đi không muốn phức tạp liên tiếp phi hành ba ngày ngoại trừ cảnh sắc đơn điệu rừng rậm cùng ngẫu nhiên xuất hiện hiểm đ ị a cũng không gặp phải tu sĩ khác nghĩ đến hắn là nhóm đầu tiên tiến vào người đa số người còn tại đằng sau liên tục không ngừng đi đường cùng duy trì cảm giác đối linh lực cùng tâm thần đều là không nhỏ tiêu hao trong cơ thể hắn linh lực đã tiêu hao tiếp cận một phần tư tinh thần cũng cảm thấy một t i a mọi mệt tại b ự c này địa phương nguy hiểm nhất định phải thời điểm bảo trì trạng thái tốt nhất chưng dụ tìm một chỗ nhìn tương đối an toàn bách đá sơn động cẩn thận dùng thiện âm động hư lặp đi lặp lại g i xét xác nhận cũng không sinh vật cường đại nghỉ lại sau lại tại cửa hàng cấp tốc bố trí một cái đơn giản dự cảnh cùng c h e lấp két giới tiến vào trong động hắn khoanh chân ngồi xuống không có hấp thu nơi đây c u ồ n g bạo linh khí mà là trực tiếp lấy ra mấy chục khối linh thạch nắm trong tay vận chuyển công pháp nhanh chóng hấp thu trong đó tinh thuần ôn hòa linh lực bổ sung tiêu hao điều tức khôi phục ước chừng qua ba canh giờ thể nội linh lực đã khôi phục bảy tam phần mệt mỏi tinh thần cũng thư h o á n rất nhiều ngay tại hắn chuẩn bị nhất cổ tắc khí hoàn toàn khôi phục trạng thái đỉnh phong lúc thiền âm động hư cảm giác bên l i n giới b ỗ n nhiên xâm nhập một cái di động với tốc độ cao thân ảnh thân ảnh t i ế khí tức ngang ngược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 kia h h u điệp điệp ảnh, một, chương 81, heo heo ảnh, một, bị phát hiện. kheo hiệu phát bị là trùng hợp. Dụ trong, trong hợp. một hiện hai lên cái hình thể có thể so với cỡ nhỏ gò núi cự thú ngoại hình dường như heo lại bốn liền hai viên bốn lượn dữ tợn màu trắng bệnh tự giác càng làm cho người ta kinh dị l à mập mạng v ụ n về trên lưng lại mạnh mẽ chống đỡ ra một đôi cùng hình thể không chút gì tương xứng che kín vì dị điểm l ấ m tâm cánh thịt nó mạnh mẽ đâm tới mà đến những nơi đi qua đại địa khen dun ôm hết t h u cổ một bị tùy tiện đụng gây nghiền nát thanh thế dọa người tản ra linh áp hôn l o ạ n mà ngang ngược thình lình đạt đến tam phẩm yêu thú cấp độ hơn nữa bởi vì quy khư linh khí của bạo tẩm bổ ra hung thú thường thường so ngoại giới cùng g i a yêu thú càng thêm hung hãn khó chơi chư lộc điệp trương dụ lập tức theo trong đầu kia q u y khư lộ dẫn p ụ lục hung thú đồ d á n bên trong tìm tới đối ứng con thú này miêu tả cùng hình ảnh. Lộ dẫn bên thật r o n g đề là một cái phiền thoái bất quá đổ d á m bên trong cũng ghi chú một câu con thú này trên đầu kia đối cự giác chính là cả người thổ hành tinh hoa chỗ tụ tại sao khi chết tất nhiên sẽ hóa thành thổ thuộc tính thiên địa linh vận cùng loại kim long ngư chi lân phiến chỉ là phẩm giai cao thấp quyết định bởi yêu thú bản thân tù vi cùng cơ duyên c h ư n dụ trong lòng k h nhúc ních hắn thân phụ mậu kỳ thổ liên đối t h ổ hành chi lực nắm giữ tuyệt đối khống chế cùng thân hòa hầu như không sợ chính là cái này thổ thuộc tính h u n g thú nếu có thể chép viết không chỉ có thể trừ bỏ u i hiếp còn có thể được không một cái tam phẩm linh vật phong phú trang bị lan ha không mị q u á thay hắn vừa muốn hiện thân đem cái này chính mình đưa tới cửa cơ duyên trảm r ơ i kiếm cảm giác bên trong lại đột nhiên lại xuất hiện ba đạo hối hả lướt đến thân ảnh có người chư ơ n g d ụ lập tức ý thức được cái này chư lộc điệp chỉ sợ cũng không phải là xông tới mình mà là đang bị người truy sát hoảng hốt chạy vừa chạy trốn đến tận đây hứng thú mặc dù tàn bạo nhưng đối mặt trí mạng uy hiếp giống nhau biết chạy trốn bằng bệnh phiến thoái trương dụ trong nháy mắt t ắ t ý đậu thủ có thể được tới một cái tam phẩm linh vật cố nhiên là tốt sự tình nhưng nếu bởi vậy cùng ba cái không rõ lai lịch thực lực không biết cùng giai tu sĩ xảy ra xung đột tại nguy cơ tứ phía uy khư chi địa đúng là không khôn ngoan hắn lúc này quyết định né tránh ngự a lên khôn viêm kiếm liền muốn theo khía cạnh lặng yên không một tiếng động rời đi không muốn cuốn vào trận này tranh đấu vô vị nhưng mà tia đ ổ i theo trong ba người ở giữa vị tia tựa hồ là dẫn đầu râu quai nón đại hán mắt xác thoáng nhìn muốn rời đi trưng dụ lại trực tiếp cất giọng hô to phía trước b ị t i ê u đ ạ o h ư u còn mời ra tay giúp đỡ chặn đường một chút con xúc sinh này sau đó tất có thâm tạng trương dụ n đứng m ẩ y làm như không có nghe thấy thậm chí thoáng tăng nhanh ngự kiếm tốc độ phía bên trái bên cạnh chết đi hoàn m ị tránh đi trừ lộc điệp va chạm con đường cũng kéo ra cùng ba người kia khoảng cách nhưng này ba người tốc độ cực nhanh đã tiếp cận thấy trương dụ không chút nào để ý trong ba người bên trái một cái s á t mặt hung á c nham hiểm cao g ầ y nam tử lại thốt nhiên nổi giận nói mẹ nó tiểu tử ngươi b i sao không nghe thấy ta đại ca bảo ngươi đang khi nói chuyện trong tay hắn cầm một thanh quỷ đầu trường đao đột nhiên bổ ra một đạo sắc bén lại hơi có vẻ hỗn tạp màu xanh b a mang lại không nói lời gì thẳng đến trương dụ phía sau lưng đánh tới trương dụ trong lòng lập tức dâng lên một cỗ vô danh lửa hắn m u ố n không muốn sống sự tình đối phương lại đốt đốt bất bách thậm chí trực tiếp hạ thủ tượng đất còn có ba phần hỏa khí hắn thậm chí chưa từng quay đầu tâm niệm vừa động quanh thân kia cô động vô cùng mậu k ỳ cương khí tự nhiên lưu chuyển bành một tiếng vang nhỏ liền đem cái kia cô đ ộ n đ vô cùng mậu kỹ cương khí tự n h i n lưu chuyển bành một t i n g vang nhỏ liền đem cái kia cô động đánh sơ sắc trừ khử nhưng vô duyên vô cớ gặp công kích há có thể t vẫn như cũng là mậu thổ c h ấ n nhạc kiếm quyết vẫn như cũng là kia nhìn như giản dị tự nhiên lại ẩn chứa b à n g bạc cự lực cùng chầm ngưng kiếm ý thổ hoàng sắc kiếm cương một kiếm này hắn thậm chí không dùng toàn lực chỉ là nén giận mà phát ý đ ồ dạy dỗ đối phương một chút nhưng mà một màn kế tiếp lại làm cho song phương đều ngây ngẩn cả người kia suất đao đánh lén cao gậy nam tử thấy kiếm cưới tựa hồ đối với chính mình hộ thể linh quang rất có lòng tin cũng t u n g đao ý đổ đó đỡ nhưng ngay tại tiếp xúc sắt na suy như là dao nóng cắt mỡ bỏ kia nhìn như nặng nề hộ thể linh quang tính cả trường đao trong tay của hắn tại chấm n g ư n g nặng nề mậu thổ kiếm cương trước mặt lại yếu ớt không chịu nổi một kích kiếm cương không trở ngại chút nào xuyên qua trong nháy mắt xuyên thủng hắn lồng ngực cao g ầ y nam tử trên mặt nghe răng cười trong nháy mắt ngưng kết hóa thành cực hạn kinh ngạc cũng khó có thể tin đối đầu nhìn một chút ngực cái kia to lớn chỗ trống há to miệng lại không phát ra thanh â m nào thân hình thoát một cái thẳng tắp ngã xuống đi phù phu một tiếng đập xuống đất mắt thấy là hít vào nhiều thở ra ít trong khoảnh khắc liền không một tiếng động tiến tĩnh đột nhiên xuất hiện tĩnh mịch bao phủ hiện trường. liệt k ê u phi nước đại trừ lộc điệp tựa hồ cũng sửng sốt một chút c h ư n dụ chính mình cũng ngây m ẩ n cả người đây là hắn tu hành đến nay lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa cướp đoạt người khác tính mệnh mặc dù vừa rồi đối phương tập kích bất ngờ trước đây nhưng hắn xác thực không muốn trực tiếp hạ sát thủ chỉ là người kia phòng ngự không khỏi cũng quá yếu đ ố i chút quả thực không giống như là một cái khí hải cảnh viên mãn tu sĩ nên có trình độ hắn cuối cùng vẫn là quá coi thường chính mình hoặc là nói quá coi thường trưởng lăng tiên môn cái loại này tiên tông đệ tử cùng ngoại giới tán tu ở giữa t r a n l ệ thật lớn thế giới này bởi vì thái thanh đạo quân giảng đạo thiên hạ tiên tiên h âm dương ngũ hành chân giải phổ cập sáng tạo ra số lượng khổng lồ tu tiên giả nhưng t u y ệ t đại đa số tán tu chỉ có cảnh giới lại quyết thiếu cường đại hộ đạo chi thuật cao thâm pháp thuật truyền thừa cùng đầy đủ tài nguyên rèn luyện chưng dụ sở tu m ẫ u thổ c h ấ n nhạc kiếm quyết chính là trường lăng tiên môn bảy đại c h ấ n mạch kiếm quyết một trong chính là trực chỉ đại đạo vô thượng diệu pháp cho dù thiên về phòng ngự công phạt chi uy bi cũng viễn siêu bình thường tán tu có khả năng tưởng tượng cực h ạ n thêm nữa hắn lấy tiên tiên mậu kỷ thổ liên đúc thành đạo cơ linh lực tinh t h u n hùng h ậ cùng g a i bên trong có thể xưng cực h ạ n tại thất mạch luận đạo l tu luyện cũng là cùng một cấp bậc công pháp mới lộ ra của hắn kiếm quyết dường như thường thường không có gì lạ một khi đặt vào ngoại giới đối đầu những n à y quyết thiếu đỉnh cấp truyền thừa tàn tu đó chính là nghiền ép tính ưu thế đầu l i n h kia dâu vai nón trên mặt đại h á n v ẫ n nộ i trong nháy mắt bị kinh hãi thay thế hắn nhìn xem trên mặt đất minh đệ vừa sợ vừa giận nhìn về phía t r ư n g dụ các h ạ ra tay không khỏi quá nặng đi a mà đổi thành một gã đồng bạn sớm đã sắc mặt trắng bệnh lập tức bay xuống kia cao gầy bên người nam tử luôn cuống tay chân thi triển trị liệu pháp thuật nhưng rất nhanh liền ngầm đầu dù g i ọ n nói lớn đại ca lục tử không cứu nổi dâu q u a y nón đại hán nghe vậy trên mặt phẫn nộ cấp tốc bị một loại thật sâu tiên kỵ cùng lý trí ép xuống hắn có thể tu luyện tới khí hải viên mãn tự nhiên không phải người ngu đề cử chuyên hót bắt đầu hợp thành mộ đạo trà vững vàng không ra hoàn thành v i ệ u cao hệ thống hợp thành vững vàng cầu xuyên qua trên h ế giới còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống sư minh bí cảnh mở ra cùng đi chứ lâm viễn không ta muốn bế quan sư đệ lần này đi p h ư ờ n g thị ngươi phải cẩn thận cẩn thận chuẩn bị một chút đồ vật lâm viễn tốt ta sẽ chuẩn bị ước điểm chương tám mươi mốt theo hiệu, hiệu ảnh、2. t r ư ơ n g tám mươi mốt theo hiệu ảnh hai đối phương tiện tay một kiếm liền miểu sắt cùng giai lục tử hắn thực lực tuyệt đối viễn siêu bọn hắn cứ có thể là đại tông môn đi ra lịch luyện hạch tâm đệ tử loại người này bọn hắn không thể chê vào không chờ trương dụ mở miệng dâu quai nón đại hắn lại cưỡng ép đệ xuống bi phẫn chắc tay ngự khí khô không nói đ ạ o hữu mới vừa rồi là huynh đệ của ta lô mãng ra tay trước đây hắn hắn đã bỏ ra một cái g a lớn việc này như vậy bỏ qua chúng ta nước giếng không phạm nước sông như thế nào hắn vậy mà muốn dàn xếp ổn thỏa Mà nhưng đối m tra phương i thể bạn, m cái mặt này thái độ chuyển biến nhanh chóng càng làm cho tâm hắn sinh cảnh giác huynh lệ vừa mới chết liên có thể lập tức tỉnh táo lại cân nhắc lợi hại lựa chọn nội bộ phần này tâm cơ lẩn nhẫn tuyệt không phải người lương thiện hôm nay như thả bọn họ rời đi thu hận này liền xem như kết tu tiên giới kỳ quái ai biết bọn hắn ngày sau sẽ có hay không có kỳ ngộ gì hoặc là dùng cái gì âm độc thủ đoạn trả thù đối tiềm ẩn nguy hiểm n à y sinh tuyệt không thể nhân từ nương tay nghĩ đến đây chưng ơ dụ trong lòng đã có quyết đoán hắn m ặ t không biểu tình t h a n h âm lanh đạm nói có thể đi vừa rồi huynh đệ các ngươi đánh ta một kiếm ta hiện tại trả lại cho các ngươi một kiếm đón lấy một kiếm này bất luận kết quả như thế nào chúng ta liền thành t o ầ n xong xin từ biệt d â u có ai nón đại hán nghe vậy trên mặt cơ bắp có q u á c một chút trong mắt lóe lên vẻ tức giận người l i u chết còn chưa đủ h nhưng hắn biết rõ đối phương lợi hại đành phải cắn răng nói、Tốt. một lời đã định hy vọng đạo hưu hết lòng tuân thủ l ứ a hẹn đang khi nói chuyện hắn đột nhiên vỗ phía sau một mặt lớn trừng bàn tay thanh đồng tiểu t h u ậ t bay ra đón gió liền lên dài trong nháy mắt hóa thành một mặt cánh cửa lớn nhỏ nặng nề g h t â m g chắn t ả n mát ra chờ m ổn thổ h o à n g sắc linh quang đem hắn cùng một gã đồng bạn khác một mực bảo hộ ở đằng sau cái này đúng là một cái khó được phát bảo loại phòng ngự mặc dù nhìn phẩm giai không tính quá cao nhưng ở như thế tán tu trong tay đã t h u ộ khó được chức vụ thấy đối phương tế ra phòng ngự phát bảo trong lòng tia tia b ố n cũng không nhiều do dự hoàn toàn biến mất hắn không cần phải nhiều lời nữa trong tay không viêm kiếm quan g hoa đại thịnh nặng nề g h mậu thổ kiếm cương lần nữa ngưng tụ nhưng để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn hắn tâm niệm khẽ nhúc đ í c h lặng yên dẫn động trang bị lan bên trong hỏa nha c h i vũ hỏa linh c h i lực cùng tử văn long tham một linh c h i khí t h ổ hành kiếm cương làm cơ sở hỏa hành c h i lực tăng phúc bộ phát một hành linh khí ở giữa điều hòa thuốc cốc trong chốc lát một đạo cô đọc vô cùng bày biện g a hoàng đỏ thanh tam sắc xén lẫn lộng lấy lại nguy hiểm tới cực điểm sáng trói kiếm a n g xé rách không khí mang theo làm người sợ hại ngang nhiên chém về phía kia mặt thanh đồng cự thuẫn nhưng mà kiếm mang vừa mới ly thể c h ư a dụ sắc mặt đột biến hắn cảm giác được một cách rõ ràng đạo này hội tụ tam hệ linh lực kiếm mang ẩn chứa trong nháy mắt lực bộc phát vậy mà mơ hồ vượt ra khỏi một loại nào đó vô hình giới hạn không tốt đệ ngũ tí toàn không gian cực hạn chịu đ ư ợ c ý nghĩ này tựa như tia chớp s ẹ n qua não hải nhưng đã trễ chỉ thấy kia tam sắc kiếm mang những nơi đi qua không gian vậy mà như là yếu ớt như lưu ly bị cưỡng ép vỡ ra từng đạo tinh mịn đen nhánh vết rách vết rách bên trong là làm người thần hồn run sợ hư vô phong、bạo. vết nước không gian chưng ơ d ụ phản ứng nhanh đến mức cực hạn phù phong ngự khí thần thông trong nháy mắt phát động thân hình như quỷ mị giống như l ư ớ n g về sau nhanh chóng t ố i lui hiểm lại càng hiểm tránh đi những cái kia lan tràn ra vết nước không gian nhưng hắn đối diện hai người kia liền không có may mắn như thế dẫu q u ai nón đại hán còn tại toàn lực thôi động thanh đồng tâm c h á n ý đồ ngăn cản kia nhìn uy lực vô song tam sắc kiếm mang nhưng mà kiếm mang còn chưa thực sự tiếp xúc tới tâm c h á n tiêu tán ra kinh khủng năng lượng cùng đưa tới vết nước không gian liền đã như là vô số vô hình hủy diện chi nhận trong nháy mắt đem kia mặt thanh đồng tâm chắn tính cả phía sau hai người cùng một chỗ vô thanh vô tức cắt chém x é rách sau đó thốt vệ thậm chí liền kêu thảm đều không thể phát ra một tiếng hai người liền hoàn toàn biến mất ở đằng kia bỗng nhiên xuất hiện lại chậm rãi lấp đầy vết nứt không gian bên trong dường như chưa từng tồn tại đồng dạng chỉ có kia mặt thanh đồng t â m chắn một chút m ả n h vỡ theo khe hở biên giới rơi xuống chưa rơi xuống đất liền linh tính mất hết hóa thành sát t h ư ợ n g c h ư n dụ d ừ n g ở ngoài trăm thước phía sau trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh t ẩ m t h ấ tim đập loạn không ngừng hắn lúc này mới ý thức được quy khứ đệ ngũ tí toàn không gian yêu đ t chỉ có thể tiếp nhận khí hải cảnh cấp độ l ự lượng một khi lực công kích vượ l i ề n sẽ dẫn phát kinh khủng vết nước không gian thậm chí khả năng dẫn đến phạm vi lớn không gian đổ sụt vừa rồi cái k i a một đạo dung hợp tam hệ linh lực kiếm mang uy lực tuyệt đối chạm đến thậm chí hơi vượt qua khí h ả i cảnh cực hạn may mắn vượt qua không nhiều chỉ là đã dẫn phát phạm vi nhỏ vết nước không gian nếu là mạnh hơn một chút gây nên mắt xích đổ sụt hắn vừa rồi chỉ sợ cũng đã bị quấn vào không gian loạn lưu chết không toàn thây thật sự là không may cực độ chức d ụ thầm mắng một tiếng một trận hoảng sợ vốn định bất việc lập uy vi, lại kèm chút thành tự chui đầu vào dọ hắn cẩn thận từng ly từng tí chờ những cái kia vết nước không gian hoàn toàn biến mất lấp đầy mới chậm rãi nhẹ nhàng t ở ra lại nhìn giữa sân chỉ còn lại lúc đầu cái kia lục tử thi thể nằm ở nơi đó mà đầu kia trừ lập đ i ệ p sớm đã thừa dịp loạn không biết chạy trốn tới nơi nào đi xúi khỏe chưng ơ dụ bất đắc dĩ lắc đầu không hiểu thấu đánh một trận mong muốn linh vật không tới tay ngược lại đánh bậy đánh bạ giết ba người còn kém chút đem chính mình cho góp đi vào bất quá qua chiến dịch này chưng ơ dụ đối tượng thân thực lực tại cái này để n ũ tí toàn bên trong định vị có rõ ràng hơn nhận biết chỉ cần không tự mình tìm đường chết dẫn phát vết nước không gian hắn cơ hồ có thể đi ngang hắn trong nháy mắt bắn ra một sợi linh h ỏ a đem t i ê u lục t ử thi thể hóa thành cho t à n hủy thi di tích lại nhìn một cái chư lộc điệp biến mất phương hướng cuối cùng vẫn từ bỏ truy tung suy nghĩ tiên thiên hỏa liên mới là hàng đầu mục tiêu thời gian cấp bách không cho vì một kiện tam phẩm linh vật lại nhiều chỉ hoãn trải qua này giao hấn hắn cũng không còn quá mức c ầ n giấu trực tiếp thôi động không cốc minh thiền p h ủ phong ngự khí chi năng quanh thân thanh phong vật banh tốc độ đột nhiên tăng gọn hóa thành một đạo nhàn nhạt bóng xanh tầm chơi thấp cực nhanh dựa theo quy khư lộ dẫn chỉ dẫn toàn lực đi đường sau năm ngày hắn rốt cục đã tới này phương không gian mảnh vỡ biên giới cảnh tượng trước mắt cực kỳ kỳ dị một bên là xanh ung tươi tốt sinh cơ bừng bừng vô tận rừng rậm một bên khác thì là cắt vàng đời trời tính mịt hoang h v u mênh mông sa mạc giữa hai bên dường như bị lấp kín bức tường vô hình mạnh mẽ ngăn cách giới hạn rõ ràng không có bất kỳ cái gì quá độ khu vực tựa như hai mặt hoàn toàn khác biệt tấm gương bị cưỡng ép ghép lại cùng một chỗ tràn đầy không hài hòa cảm giác không gian bích lũy trương dũ biết xuyên qua nơi này liền có thể tiến vào kế tiếp không gian mảnh vỡ hắn không do dự điều chỉnh tốt trạng thái thân hình l o i lên trực tiếp như là xuyên qua một tầng hơi lạnh màn nước ngắn ngủi mất trọng lượng cùng cảm giác hôn mê chuyển đến sau một khắc đập vào mặt sóng nhiệt cùng ánh mặt trời trói mắt nói cho hắn biết hắn người đã ở cái thứ hai không gian một mảnh vô ngẩn cực nóng sa mạc đề cử c h u y ệ n h ó t trường sinh bất tử ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một dấp tỉnh lại thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực đối mặt tu tiên giới tàn khốc hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị chỉ luyện cấm thuật nhiên huyết đao pháp bộ một đao tổn tỏ một năm ha ha ăn trước ta mười đao vách tiếp thánh thể ba tầng một thiên kiếp ta trực tiếp luyện đến mười vạn t h i ê n diễn tuần t á t gặp thiên mệnh phản vệ không sao ta chưa tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả c h i vật cứ thế luyện lấy luyện lấy giang minh bỗng nhiên phát hiện một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian Trương trùng tu, Trương trùng tu, tính nóng, Sa Sa bị bị mịch. ức khô giáo, mịch. đây cũng là chương dụ đối cái thứ hai không gian thế giới nhất trực quan cảm thụ phóng tầm mắt nhìn tới đều làm ê n h mông các bảng liên miên cồn cắt như là ngưng kết kim sắc sóng biển kéo dài đến cuối tầm mắt bầu trời vẫn như c ũ là không có nhận nguyện tinh thần sám trăng sáng sắc tìm không thấy n g u ồ n sáng toàn bộ thế giới lại sáng đến trước mắt nhiệt lượng dường như theo đất cắt bản thân cùng trong không khí đồng thời bốc hơi đi ra vặn b è o lên xa x a cảnh v ậ t chức d ụ ngắm nhìn một phía cũng không phát hiện cùng loại mặt trời tồn tại nhưng vùng sa mạc này không gian lại sáng như ban ngày nhiệt độ cao đến kinh người hắn có thể cảm nhận được rõ ràng nơi đây thổ hành linh khí dị thường sinh động cùng đậm đậm v i ệ n siêu trước đó vùng rừng rậm k i a không gian nhưng mà tới đối đầu là thủy hành linh khí cực độ thiếu thốn chương dụ hơi hơi vận chuyển công pháp thích ứng một chút nơi đây cực đoan hoàn cảnh liền lần nữa ngự lên khôn b i ế m kiếm dựa theo quy k h ư lộ dẫn chỉ thị phương hướng tầm t r ờ i thấp mau chóng đuổi theo lọt vào trong tầm mắt đều là đơn điệu kim hoàng liên tục phi hành hai ngày lại chưa nhìn thấy một tơ một hào lục sắc cũng không có bất kỳ có thể cung cấp che đậy dâm mát chi điện nhiệt độ nóng bỏng cùng ở khắp mọi nơi thổ linh t a o khí mặc dù có linh lực hộ thể cũng làm cho người cảm thấy một k i a trên tinh thần mỏi b ệ n đúng lúc này thiền âm động hư cảm giác biên giới rốt cục xuất hiện một chỗ cảnh tượng bất đồng một mảnh to lớn bóng ma khu vực giống như là một cái sơn cốc nhỏ nhỏ. chức d ụ tinh thần hơi chấn lập tức điều chỉnh phương hướng bay đi tới gần mới phát hiện đó cũng không phải chân chính sân cốc mà là một khối to lớn đến vượt quá tưởng tượng màu nâu nham n thạch phản phất là thiên ngoại sao băng rơi đập nơi này kinh nghiệm vô số năm báo cát c a n mòn từ giữa đó đức gây ra trong đó một nửa nghiêng về lấy cắm vào đất cát dọc theo bộ phận tạo thành một mảnh không nhỏ bóng ma khu vực tại cái này vô tận trong sa mạc có thể sưng khó được nghỉ ngơi điểm chức d ụ c ẩ n thận hạ thấp độ cao toàn lực tôi động t h u ề n â m động hư vô hình cảm giác g ợ sóng kinh tế đảo qua dưới mặt đá phương cùng với chung quanh đất cát lặp đi lặp lại dò xét mấy lần cũng không phát hiện bất kỳ vật sống hoặc cần giấu khí tức nguy hiểm hắn t h o á n g an tâm đè xuống kim ế quang rơi vào kia phiến khó được d â m mát bên trong chân đạp tại kiên cố mặt đất nham thạch bên trên lập tức cảm thấy một hồi khó được thanh lương nhưng mà hắn mới vừa đi ra hai bước ánh mắt tùy ý quét qua con ngươi liền đột nhiên c o rụt lại ngay tại chân hắn bên cạnh cách đó không xa cắt sỏi bên trong nửa đậy nửa chôn lộ ra một bộ sâm bạch thi cốt kia thi cốt hình thể dị thường cao lớn chiều dài tuyệt đối vượt qua ba mét xương cốt tráng kiện vô cùng viễn siêu thường nhân hậu thổ từ đệ tử c h ư n d ụ lập tức làm già phán đoán chỉ có chuyên tu nhục thân hậu thổ từ vu tu mới có khổng lồ như thế không xương hắn ngồi sồn người xuống cẩn thận xem xét thi cốt bảo tồn được đối lập hoàn chỉnh không có rõ ràng đứt gậy hoặc lợi khí b ấ t t h ư ờ n g xương cốt nhan sắc cũng bình thường không giống chúng độc dường như người này chính là đi tới đi tới đông nhiên kiệt lực n g ã xuống sau đó bị gió cắt dần dần bụi lấp nhưng cái này sao có thể một cái có thể đem nhục thân tu luyện tới tình trạng như thế hậu thổ từ đệ tử làm sao lại như thế vô thanh vô tức chết ở chỗ này liền một chút dễ rủa vết tích đều không có sự t ì n h ra khác thường tất có yêu chương dụ trong lòng coi báo động đại t á c lập tức lần nữa toàn lực vận chuyển tiền â m động hư thậm chí không tiếp tiêu hao càng nhiều linh lực đem cảm giác phạm vi áp suất độ chính xác tăng lên tới cực hạn lần nữa quét hình phương viên trăm mét bên trong mỗi một tấc cắt sỏi mỗi một tia không khí lưu động vẫn như cũ không thu hoạch được gì không có ẩn dấu hung thú không có độc quỷ dị khí không có trận pháp chấn động ngoại trừ cố này t h i cốt nơi này dường như an toàn đến không thể lại an toàn nhưng loại này an toàn tại lúc này lộ ra phá lệ vị dị cùng trí mạng chương dụ do dự là lập tức rời đi vẫn là đúng lúc này cảm giác bên trong một thân ảnh đang lấy cực nhanh tốc độ từ phương x a hướng phía mảnh này ốc đảo chạy đến trương dụ lập tức thu liễm ký thức thân hình l ạ g yên ẩ n vào lớn nham bỏ ra bóng ma chỗ sâu nhất âm thầm vận chuyển linh lực khôn viêm kiếm kêu khẽ ở vào lúc nào cũng có thể kích phát trạng thái người tới tốc độ rất nhanh mấy hơi thở liền đã tiếp cận là một cái nhìn nước chừng chừng hai mươi thanh niên tu sĩ khuôn mặt bình thường mặc thường gặp tán tu phục sức tu vi thình lình cũng là khí hại cảnh tam phẩm viên mãn nhưng trương dụ biết rõ tu tiến giới không thể trông mặt mà bắt hình d ò n có thuật chú n h a n người có khối người khí h ả i cảnh viên mãn càng không khả năng là chân chính người trẻ tuổi trừ phi là loại kia ngàn năm có gặp mười mấy tuổi liền khí h ả i viên mãn tuyệt thế yêu nghiệt thanh niên kia rơi vào ốc đảo biên giới khoa trương lấy tay quạt lấy gió miệng bên trong lẩm bẩm nóng đến chết rồi nóng đến chết rồi đuổi đến mấy ngày đường rốt cuộc tìm được khối có thể nghỉ chân địa phương hắn dường như lúc này mới phát hiện trong bóng tối trưng dụ trên mặt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ chi sắc rất là tự nhiên chắp tay nói vị đạo hữu này thật sự là xảo a địa phương quỷ quái này có thể gặp được một người sống không dễ dàng nơi lây dâm mát đủ lớn không bằng cùng một chỗ nghỉ ngơi một lát. ư ơ nói g Dụ hắn m không chờ trương dụ đáp lại hai tay cấp tốc kết xuất một cái cổ khoái phát ấn một cỗ kỳ dị mang theo yếu ớt cảm giác rung động sóng linh lực văn nghi lấy hắn làm trung tâm như là sóng nước hướng bốn phía quyết tán ra đến rõ ràng là một loại chuyên môn giỏ xét loại pháp thuật thi thuật thật lâu trên mặt hắn lộ ra như chút được gánh nặng biểu lộ đối trương dụ cười nói đạo hưu yên tâm đi ta điệu thính hồi ba thuận gió xét qua p h ù cận tuyệt đối không có ẩn dấu khí tức nguy hiểm cùng trận pháp cảm ấy c ố này thi cốt ta nhìn t á m thành là cái nào t h ằ n g xuôi xẻo linh lực hao hết hoặc là vết thương cũ tái phát ngã lăn ở đây cái này quy khư bên trong chết cá biệt người quá bình thường hắn vừa nói một bên lại mười phần tự nhiên nhấc chân đi hướng bóng ma trung tâm nhất n h ấ t mát mẹ vị trí còn bay đầu đối trương dụ nhiệt tính mắc đạo hưu chớ ngẩn ra đó mau tới nghỉ ngơi một chút ta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 cố kia thi cốt xuất hiện quá mức quỷ dị mà người này phản ứng nhìn như hợp lý nhưng luôn luôn cho người ta một loại tận lực cảm giác nhất là cái kia địa t í n h hồi ba thuật trương dụ thiền âm động hư đều không thể phát hiện gì thường p h á t thuật của hắn cứ như vậy khẳng định sự tính ra khác thường tất có kỳ quặc trương dụ không muốn đi cược kia một phần bạn khả năng hắn m ặ t không biểu tình lần nữa ngự kiếm mà lên t h a n h âm lãnh đ ạ m không cần nơi đây đã có hay không tên thi cốt chính là nơi chẳng lành đạo hữu tự t i ệ n ta thay cho hắn nói xong căn bản không cho đối phương lại mở miệng cơ hội kiếm quang nói lên liền cấp tốc trốn đi thật xa tốc độ nhanh đến t i n h người thanh niên kia nhìn xem trương dụ không chút do dự bóng lưng rời đi trên mặt nhiệt tình nụ cười trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng thay vào đó là một tia hung ác nham hiểm cùng tức giận thấp giọng hùng hùng hổ hổ nói sách người tuổi trẻ bây giờ tính cảnh giác đều cao như vậy sao thật sự là càng ngày càng không dễ lửa hắn đi đến cỗ kia thi cốt bên cạnh tức giận đá một c ư ớ c bên cạnh c á t đất đem nó một lần nữa vùi lấp đến càng sâu chút thầm nói nhất thời chủ quan không nghĩ tới để ngươi bị gió thổi hiện ra một chút k m chút hỏng lão tử chuyện tốt lần sau nhất định đem ngươi trôn sâu chút đã ở xa ngoài mấy chục dặm chức vụ tự nhiên nghe không được lần này tự nói hắn chỉ là bằng vào một loại trực giác cùng đối nguy hiểm nhạy cảm khíu g i á c lựa chọn tránh đi mặc dù hắn tự tin lấy thực lực bản thân không sợ đối phương khả năng co âm y ê u nhưng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện mục tiêu của hắn là tiên tiên hòa liên mà không phải ở chỗ này cùng người dây dưa c h é m g i ế t hắn dù sao cũng là danh môn chính phái đệ tử cũng không thể không có bằng chứng vẹn b ẹ n bởi vì hoài nghi liền đối người khác thống hạ sát thủ lại phi hành đường à y hắn rốt cục miễn cưỡng tìm tới một chỗ cản gió nhỏ các thú lũng bố trí súng giản dị kết giới tay cầm linh th khôi phục nhanh chóng tiêu hao linh lực cùng tâm thần trình đốn hoàn tất sau lần nữa lên đường mênh mông biệt cát cảnh sát đơn điệu làm cho người khác ngạt thở liên tục không ngừng phi hành cùng độ cao cảnh giác nhường trương dụ tinh thần đều cảm thấy một tia h o à n g hốt nhưng vào lúc này d ị biến nảy sinh hắn phía dưới đất c ắ t đột nhiên nổ tung một đầu tráng kiện vô cùng bao trùm lấy s ề n sệt màu vàng s ố n g chạch tương tự bạch t u ộ t xúc tu nhưng lại càng thêm giữ tợn quái vật lấy thế xét đánh không kịp bưng thai phá cắt mà ra mang theo át phòng đâm thẳng không trùng phi hành trương dụ tốc độ nhanh đến kinh người may mà trương dụ mặc dù tinh thần hơi có mọi b ệ n nhưng thiền âm động hư cảm giác lại một mực duy trì lấy tại đất cắt khé nhúc nhích trong nháy mắt hắn liền đã bừng tỉnh ông mậu kỳ c ư ơ n g khí trong nháy mắt tự hành hộ thể hậu thổ chi lực lưu chuyển hình thành kiên cố màu vàng sáng quang kén và n h tia to lớn xúc tu mạnh mẽ quất vào quang kén phía trên phát ra một tiếng văng trầm lại bị tia t r ầ m ngưng vô cùng phòng ngự vững vàng ngăn lại chưa thể dung chuyển bảy may mà liên tại cái này đầu thứ nhất xúc tu đồng thời công kích chưng dụ hai bên trái phải cùng sau l ư n g đất cắt liên tiếp nổ tung lại là ba đầu giống nhau giữ tợn xúc tu phá cắt mà g i theo bốn p ư ơ n g tám hướng như là to lớn mang xả Phía chương dụ khép quấn quanh rào sát mà đến muốn đem hắn kéo vào vô tận biển c ắ t phía dưới sang ngục ma trương t r ư ơ n g dụ sắc mặt ngưng tụ lập tức theo quy khư lộ dẫn đổ d á m bên trong nhận ra loại này khó chơi hung thú lộ dẫn bên trong ghi chép con thú này lâu dài ẩ nút n tại biển c ắ t chỗ sâu rất khó phát hiện xúc tu lực lớn vô cùng lại mang theo tê liệt dịch n h u n am hiểu tập kích bất ngờ bây rết mười phần trăm ghét lan đi t r ư ơ n g dụ khép quát một tiếng c o n viêm kiếm cương một phát một cái thế đại lực chầm kiếm khí quét ngang mà ra nặng nghề thổ hoàng sắc kiếm cương như là sơn nhạc đầu đá tinh chuẩn chạm tại phía trước nhất một đầu trên xúc tu. Xoẹt. hướng gọi xúc tu h ư ớ n g thanh mà đức màu xanh xâm canh hôi huyết dịch phun tùng toẹ mà ra vòng vây trong nháy mắt xuất hiện một lỗ hổng t r ư ơ n g dụ thân thủy kiếm tẩu phú phong ngự khí thần t h ô n g phát động thân hình như trong gió tơ liễu nhẹ nhàng vô cùng theo chỗ lỗ hổng lõe lên mà ra trong nháy mắt thoát ly tứ phía vây quanh chi thế kia ba đầu xúc tu dường như bị đau điên c n g múa nhưng như c ũ không vung tha lần nữa hướng t r ư ơ n g dụ xóa tới tốc độ cực nhanh nhưng t r ư ơ n g dụ ngự phong tốc độ càng nhanh hắn dễ dàng lần nữa kéo dài khoảng cách song lần này ánh mắt của hắn cũng không chăm chú nhìn kia mấy đầu vung vẩy xúc tu mà làn ư ơ n g tựa theo thiền âm động hư đối linh lực lưu động cùng đất các phía dưới nhỏ bé chấn động cảm giác đột nhiên k h ó a chặt đất các phía dưới nơi nào đó nơi đó có một cỗ c ả g thêm ngưng tụ cùng cường đại yêu lực hạnh tâm tìm tới ngươi chưng dụ trong mắt hàn quang l o ạ lên k h ô n b i ê m kiếm bên trên linh lực thuộc tính đông nhiên b i ế n hóa không còn là thuần túy mậu thổ chi lực mà là lạc yên dẫn động trang bị lan bên trong hỏa nha c h i vũ lực lượng vì không dẫn phát vết nước không gian hắn tận lực không chế lực lượng chỉ vận dụng lửa thổ xong thuộc tính uy lực vừa vặn kẹt tại khí hải cảnh cực hạn đỏ vàng hai màu linh lực sen lẫn quân quanh trong nháy mắt ngưng t một đạo nóng bỏng cùng nặng nề cùng tồn tại kỳ dị k i ế m quang thoát ly t h â n kiếm như là rơi xuống sao băng vô cùng tinh chuẩn bắn về phía hắn tỏa định kia phiến đất cát phúc kia quang không có vào đất cát dường như trâu đất xuống biển nhưng sau một k h ắ c chít chít một tiếng bén nhọn thống khổ không phải người không phải thú quái dị tê n m ì n h đột nhiên từ dưới đất chỗ sâu chuyển đến thanh âm kia tràn đầy thống khổ cùng nổi giận chấn động đến chung quanh đất cát cũng hơi quần quận kia ba đầu điên cùng múa xúc tu như là bị rút đi xương cốt giống như trong nháy mắt cứng ngắc sau đó đột nhiên rút về đất cát phía dưới biến mất không thấy gì、nữa. chỉ để lại trên mặt đất cái kia bị chém đứt xúc tu mặt cắt cùng một chút màu xanh s ẫ m huyết dịch chứng minh vừa rồi phát sinh t ị c h đấu không chết c h ư n dù cảm giác được dưới mặt đất kia có yêu lực hạch tâm mặc dù bị thương không nhẹ biến hỗn loạn bề ngoài nhưng lại chưa tiêu tán ngay tại cấp tốc hướng càng sâu càng xa xôi bỏ chạy trong lòng của hắn nổi nóng thứ quỷ này tập kích bất ngờ không thành đánh không lại liền chạy tiềm ẩn sâu dưới lòng đất để cho người ta khó mà truy kích hắn lại cố kỵ vết nước không gian không dám vận dụng càng mạnh lực lượng đem nó hoàn toàn đánh sát đề cử chuyện hot thả câu chi thần đang ra hơn hai ca trương toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao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 không hết hận lại hướng phía kia bỏ chạy phương hướng bổ ra hơn mười đạo sắc bén thổ hệ k i ế m khí đánh cho đất các bạo tạc liên tục bụi mù nổi lên m ộ n phía lại cũng chỉ là phí công nổ ra mấy cái h g ô sâu kia sang ngục ma t r ư ơ n g sớm đã bỏ trốn mất dạng s ú i quẩy. chưng ơ dụ đành phải coi như tôi h thu hồi k h ô n b i ế m kiếm sắc mặt khó coi qua chiến dịch này hắn càng thêm cẩn thận mà có lẽ là bởi vì dần dần tiếp cận cái này sa mạc không gian khu vực h ả i tâm tiếp xuống một ngày đường trình bên trong hắn tao nộ sang ngục ma chương đánh lén tần suất vậy mà càng ngày càng cao có khi thậm chí đồng thời có hai ba con từ khác nhau phương hướng phát động tập kích những này ma trương đơn thể thực lực đối trương dụ uy hiếp không lớn nhưng xuất quỷ nhập thần hung hãn không sợ chết hoặc là nói không có chút nào trí tuệ chỉ biết là giết chóc tập kích bất ngờ t ự đại kéo chầm hắn tốc độ tiêu hao tinh thần của hắn cùng linh lực làm cho người phiền muộn không tôi h hết lần này tới lần khác bọn chúng lẩn thân dưới mặt đất khó mà hoàn toàn đánh giết nhường trương dụ có một loại nắm đấm đánh vào trên bông bị đè nén cảm giác hắn chỉ có thể đem t h i ề n âm động hư cảm giác mở tối đa sớm l ầ n tránh thực sự tránh không khỏi lợi dụng tốc độ nhanh nhất đánh lui sau đó lập tức trốn xa căn bản không cho bọn chúng dây dựa cơ、hội. như thế lại qua ba ngày t r u n g quanh cồn cắt bắt đầu biến c h ậ m đánh lén sang ngục ma trường cũng dần dần giảm b ấ t cho đến biến mất chư d ụ biết ý vị này hắn sắp đến n à y phương không gian biên giới nhưng mà ngay tại hắn coi là có thể thuận lợi lúc rời đi thiền âm động hư cảm giác bên trong một trái một phải hai thân ảnh đang lấy cực nhanh tốc độ an ý hướng phía hắn bọc đánh mà đến khi tức khóa chặt kẻ đến không thiện chư d ụ trong lòng run lên lập tức để cao cảnh giác tốc độ thoáng trầm dần k h ô n viêm kiếm bên trên linh quang ấm ẩn bên trái đạo thân ảnh kia dẫn đầu tiến vào tầm mắt là một cái khuôn mặt tiểu tụy, ánh mắt âm lệ hắn nhìn thấy trương dụ đúng là không nói hai lời nhai răng cười một tiếng đưa tay liền đánh ra một đạo màu trắng dạng kim p h á p b ả o thẳng đến trương dụ mi tâm tốc độ nhanh vô cùng tập kích bất ngờ lại là tập kích bất ngờ trương dụ l ử a giận trong lòng dâng lên những n à y quy khư bên trong hung thú tu sĩ thế nào cả đám đều như thế bị ủi hắn tâm niệm khét động hộ thân mậu kỷ cương khí trong nháy mắt ngưng tụ kia nhìn như nhỏ xíu màu trắng kim c h â m mang đánh vào giày đặc vô cùng màu vàng sáng mậu kỷ cương khí bên trên phát ra một tiếng cực kỳ béo nhọn giận người kít âm thanh cây kim chối nổ lên một chút cực kỳ ngưng tụ lại như cùng mũi khoan giống như điên cuồng xoay tròn một tiếng chương dụ kia đủ để đối cứng s a ngục n g ma chương rút kích mậu thổ cương khí lại bị trong nháy mắt trôi vào màu vàng sáng hậu thổ cương khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng vào phía trong lõm biến mỏng linh quang kịch liệt chấn động mắt thấy là phải bị triệt để đ â m xuyên một cỗ sát ý lạnh như băng thậm chí xuyên thấu qua sắp vỡ tan cương khí đau nhói chương dụ mi tâm làn da vạn hạnh ngay tại k i a duệ mang s ắ p hoàn toàn đột phá trước một cái trước mắt màu vàng sáng quan g kén kịch liệt lấp loè mấy lần cuối cùng vẫn vững vàng giữ vững một đạo phòng tuyến cuối cùng đem cây tia hiểm ác kim châm gắt gao cắm ở c ư ơ n g khí bên trong trên đó linh quang cũng theo đó cấp tốc cảm đ ậ m đi bị đẩy lùi ra ngoài chưng ơ dụ trong lòng hãi nhiên r u n g mạnh cái này không đáng chú ý phi chấm pháp bảo vi lực càng như thế á c độc sắc bén v i ệ n siêu lúc trước hắn gặp phải bất kỳ công kích trong chấp đoán g này t ì n h biến nhường hắn nguyên bản hơi có thư giãn tâm thái hoàn toàn biến mất thay vào đó là chân chính cảnh giác cùng một tia nghĩ mà sợ nếu không phải hắn tr chỉ sợ lần này liền phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn lật thuyền trong mương cái gì kia ra tay đánh lén tiểu tụy lão giả trên mặt nhe g răng c ư ờ i trong nháy mắt cứng nở hóa thành khó có thể tin kinh hãi hắn cái này vẫn tinh châm chuyên phá hộ thân linh quan g pháp thuật trước kia đối phó cùng giai tu sĩ mọi việc đều thuận lợi hôm nay vậy mà thất thủ hắn trong nháy mắt ý thức được đã trúng thiết bản mà lại là nung đỏ tấm sắt biết gặp phải cường địch mau bỏ đi hắn cơ hồ là thét chói h a i vang lên phía bên phải bên cạnh cái kia còn tại g a tốc vọ tới đồng bạn cảnh báo đồng thời chính mình không chút do dự đột nhiên trở về mà bên phải cái kia đồng bạn là cái dáng người buồn bã tu sĩ hắn dường như vẫn chưa hoàn toàn làm rõ ràng tình trạng nghe được cảnh báo vừa mới ngây người liền đã vọt tới cách trương dụ không đủ mười t r ư i n g khoảng cách nên đ ò n hắn là trương dụ ánh mắt lạnh như băng cùng một đạo không lưu tình chút nào phản kích một đạo cô đ ộ n g vô cùng hoàng bên trong mang đỏ nóng bỏng kim cương giống như tử thần liêm đao trong nháy mắt xé rách không khí ở đằng kia mập lùn tu sĩ hoảng sợ ánh mắt tuyệt vọng bên trong trận lóe lên Phúc. Huyết quang kia mập lồn tu sĩ thậm chí liền hộ thân pháp bảo cũng không kịp hoàn toàn tế ra liền bị cái này bá đạo sắc bén một kiếm giữa trời chém làm hai đoạn thân thể tàn phế nương theo lấy nội tạng cùng máu tươi từ không trung rơi xuống nhuộm đỏ phía dưới cặp bảng miểu sát kia tiểu tụy lao giả quay đầu thoáng nhìn một màn này doa đến hồn phi phát tán tốc độ bay lại nhanh mấy phần trong miệng lung tung hô to hiểu lầm đạo hữu đều là hiểu lầm a chúng ta có mắt không biết thái sơn nhưng mà chư dụ đ ạ độc thủ sao lại lại giữ lại hậu h o ạ h ố n g chi đối phương là trước hạ sát thủ Phú、phong ngự khí thần thông phía dưới chức d ụ tốc độ nhanh đến v u ợ n quá tưởng tượng cơ hồ như là thuấn di giống như mấy cái lấp lóe liền đổi kịp kia tiểu thụy lao giả tiếng quang lóe lên tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng một cái đầu lâu mang theo khó có thể tin hoảng sợ biểu lộ bay lên thi thể không đầu dưới tác dụng của quán tính lại xông về trước ra một khoảng cách mới vô lực cắm rơi b i ể n cát cấp tốc bị lưu động cắt sỏi vùi lấp trong nháy mắt hai tên khí hải tam phẩm tu sĩ liền đã đ ề tội chức vụ lơ lửng giữa không trung nhìn phía dưới cấp tốc bị gió cắt vùi lấp vết tích lồng ngực có chất trùng đẻ xuống trong lòng bởi vì rết chó hắn không còn nhìn nhiều bay xuống cây kia dạng kim p h á p bảo rơi xuống chỗ cách không một chảo đem nó thu hút trong tay đây là một cây ước dài ba tấc kỳ dị kim trâm xúc tu âm h à n nhưng linh quang đại ảm đ ạ o ngay tại ngón tay hắn tiếp xúc đến p h á p bảo này trong nháy mắt trong đầu trang bị lan lần nữa truyền đến kia băng lánh thanh â m nhắc nhở phát hiện trang bị tổn hại vẫn tinh trâm tam phẩm phải t r a n g trang bị đề cử chuyện h ó t thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại bên cạnh quần chúng cây xem còn giúp nàng nói chuyện có thể nhẫn mãi không thể nhất đục kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống lựa chọn chửi mắng một trận h n g á i cũ thu hoạch được siêu xe phe ra di là p h ở dạ gì một c ố thuận tiện hung hăng giáo hơn đám của chúng khen thưởng thêm một ước tiền mặt từ đó diệp thừa chính thức mở ra thần hào cả đời chương 83, ba văn nguyên thất h i ế u một chương 83, ba văn nguyên thất h i ế u một chương d ụ nhìn xem trang bị lan n h ắ t nhở trong lòng bừng tỉnh hóa ra là linh khí trách không được có thể kém chút phá vỡ ta mậu kỳ cơ ư khí nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này bởi vì bị vô cơ tập kích bất ngờ mà thành một chút nổi nóng lập tức tiêu tán ngược lại bởi vì cái này thu hoạch ngoài ý muốn sinh ra một tia thích thú hắn tâm niệm khẽ nhúc ních lựa chọn trang bị vận tinh c h â m trong nháy mắt từ hắn trong tay biến mất sau một khắc đã xuất hiện tại não hải trang bị làn cái thứ sáu ngăn chứa bên trong trang bị vận tinh c h â m tam phẩm tổn hại trạng thái tổn hại này kim c h â m chính là thu thập giữa thiên đ g h i ệ m một sợi tinh thuần thái bạch duệ kim chi khí làm chủ tài luyện chế mà thành không sai người luyện chế hỏa h ầ u trưởng không mất cân bằng nóng lòng cầu thành gây nên trong đó ẩn chi vô thượng sắc bén đạo văn sụp đổ gần nửa linh tính bị long đong lại không cách nào là người nắm giữ cung cấp mảy may kim thuộc tính linh khí cảm giác cùng điều kiện h chi g i a t r ỉ duy nhất chủ động phá cương s ắ p mang cần người nắm giữ quán chú tinh thuần kim thuộc tính linh lực cương ép thôi phát kim châm bên trong còn sót lại kia một chút bất diệt duệ kim chi khí khiến cho hóa thành một đạo nhỏ không thể thấy nhanh chóng tuyệt luân cực h ạ n kim mang này kim mang không nhìn tuyệt luân cực hạng kim mang này kim mang không nhìn tuyệt luân c á c hạng kim mang này kim mang không nhìn tuyệt đại bộ phận phòng ngự chuyên p h u các thái bạch duệ kim chi khí nhìn thấy đoạn này miêu tả chưng dụ càng là kinh ngạc không thôi cái này thái bạch duệ kim chi khí hắn nhưng lại như sấm bên hai tại trường lăng tiên môn đây chính là đại danh đỉnh đỉnh đúc thành kim linh căn cực phẩm thiên địa linh vật đương kim duệ kim phong thủ tọa phong đích c h â n nhân năm đó chính là dùng cái này vật đúc thành thứ nhất linh căn từ đây công phạt vô song hiếm đạo sưng hùng một đường hát vang tiến mạnh cho đến t ử p h ụ chi cảnh chân quý như thế thiên địa linh vật lại bị người lấy ra luyện chế thành một cái linh khí cái này nào chỉ là phung phí của trời quả thực là xuân không thể thành hơn nữa nhìn cái này thủ pháp luyện chế kém không chịu nổi tuyệt đại bộ phận linh vật bản nguyên đặc tính đều đã chốt bụi chỉ lưu lại một cái phá cương thần thông t r ư ớ c d ụ l ắ t đầu là kia sợi thái bạch duệ kim chi khí cảm thấy mấy phần tiếp hận nhưng mặc kệ như thế nào không duyên cớ được như vậy một kiện uy lực bất phàm linh khí tóm lại là chuyện tốt hắn nhìn thoáng qua phía dưới cấp tốc bị gió cắt b ù i lấp hai cỗ thi thể liền hủy thi d i ệ t tích hưng thú đều không đ ắ p lại quay người liền ngự phong m à lên phú phong ngự khí phía dưới vẹn vẹn tầm lửa ngay sau trước mắt đơn điệu kim hoàng biện cắt cuối cùng xuất hiện một mảnh ho dường như từ t i n h khiết nhất mây sợi thô tạo thành mụ xương thế giới cùng sa mạc ở giữa vẫn như cũng là cái kia đạo rõ ràng mà không hài hòa đường danh giới có hai lần trước kinh nghiệm c h n g d ụ lần này càng thêm cẩn thận đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất mậu kỷ cương khí hộ thể không viêm kiếm nơi tay lúc này mới một bước bước vào kia hơi nước trắng mịt mở giới hạn bên trong băng lãnh thấu xương băng lãnh trong nháy mắt thay thế sa mạc cực nóng dường như một nháy mắt theo m i ệ n g núi l ử a nhảy vào kẽ nước băng tuyết trước mắt là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc băng tuyết bao trùm thiên đ i ệ như là lông n g ố nhẹ bay bông tuyết theo màu x hàn phong gào thét vốn lên trên đất tuyết m ạ t tầm nhìn có phần thấp nơi xa là liên miên núi tuyết chỗ gần là đông kết sông băng cùng treo đầy băng làng tuyết dược tùng căn cứ quy khư lộ d ẫ n đ i chép cái này cái thứ ba không gian là một cái vĩnh hằng thế giới băng tuyết trong đó chủ yếu nhất thổ dân hung thú là một loại tên là băng nguyên bảo hùng l o à i gấu yêu thú này ra gấu c ẩ u thả thịt dày lực lượng cực lớn tính tình hung mạnh ngang ngược lại cực kỳ chịu rét tại băng tuyết hoàn cảnh bên trong chiến lược có bổ trợ mười phần k ó chơi phiền t o á i hơn chính là loại này gấu thú trên thân cơ hồ không có cái gì đối tu sĩ vật có giá trị tay gấu nghe nói ẩn chứa một tia linh khí bản nguyên có cơ hội hóa thành thiên địa linh vật nhưng phẩm giai phần lớn chỉ có một nhị phẩm đối với mạo hiểm tiến vào quy khư ít ra cũng là khí h ả i cảnh tam phẩm tu vì tu sĩ mà nói lực hấp dẫn cơ hồ là số không cái này cũng đưa đến sinh hoạt tại giới này ba nguyên n g bạo hùng trùng quần số lượng đối lập khá nhiều ít có tu sĩ sẽ chủ động đi săn giết bọn chúng c h ư n n g d ứ dụ tự nhiên cũng không dự định đi t r e u chọc những phiền toái này ra hỏa mục tiêu của hắn là tận duyên nhanh qua giới này đến kế tiếp không gian cơ khí hộ thân có ch đem lạnh thấu xương hàn phong cùng băng tuyết ngăn cách bên ngoài duy trì lấy một cái thoải mái dễ chịu nhiệt độ hắn thậm chí nhất thời h ứ n g khởi thôi động phù phong ngự khí tại tuyết thật dày trên không t r u n g trầm thấp bay lượn khi thì sông lên núi tuyết khi thì lướt qua băng hồ chơi tâm nổi lên tại cái này mỹ lệ mà nguy hiểm băng tuyết trong tiên cảnh thể nghiệm lấy khắc tốc độ cùng cái t ỉ n h nếu không phải thời gian cấp bách thật muốn ở chỗ này đi dạo thêm c h ú t nữa chưng dụ n g h i có chút tiếp nối nói trên đường hắn cũng bằng vào thiền âm động hư sớm cảm giác được mấy cái hình thể khổng lồ băng nguyên bạo hùng đều cẩn thận đề xuất lách qua cũng không xảy ra xung đột như thế bình an vô sự đi về phía trước năm sáu ngày khoảng cách lộ dẫn bên trên đánh dấu kế tiếp không gian càng ngày càng gần một ngày này hắn cần xuyên qua một đầu vốn lượn tại lớn đại tuyết sơn ở giữa chật hẹp hẻ hẻm núi căn cứ lộ dẫn chỉ thị đây là thông hướng tiết điểm nhanh nhất cũng là trực tiếp nhất đường đi như đi vòng ít ra cần dùng nhiều phí thời gian bảy tám ngày nhưng mà ngay tại hắn tới gần hẻm núi nhập khẩu lúc thiền âm động hư cảm giác bên trong rõ ràng xuất hiện bảy đạo tu sĩ khí tức đang tụ tập tại trong hạp cốc đoạn một cái đối lập k h o n g đạn càn gió chỗ c h ư n dụ n h n g mày bản năng không muốn cùng người xa lạ liên hệ nhất là tại loại địa hình này chật hẹp dễ dàng bị phục kích địa phương nhưng đường vòng tốn thời gian quá lâu hắn suy nghĩ một chút vẫn là quyết định trực tiếp thông qua chỉ cần đối phương không chủ động trêu chọc hắn liền nhanh chóng xuyên qua hắn thu liễm ký tức ngự kiếm chậm rãi bay vào hẻm núi rất nhanh liền thấy được bảy người kia sáu nam một nữ quần áo cách đan m ặ c khác nhau nhưng rõ ràng là một tiểu đội đang ngồi vây chung một chỗ chỉnh đốn dường như còn tại thấp giọng thường nghĩ cái gì bảy người kia cũng gần như đồng thời phát hiện chữ ư r ụ trong nháy mắt cảnh d ắ c lên nao nhao đứng dậy phát bảo vào tay linh quang ẩn hiện bầu không khí lập tức biến dương cùng mạc kiếm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 trong h thuộc u bảy người cầm đầu một vị khuôn mặt đôn hậu nhìn ước r ư ừ n g bốn mươi tuổi bộ dáng trung niên hắn tử thay thế vội vàng đẻ xuống bên cạnh đồng bạn pháp bảo tiến lên một bước chắp tay nói vị đạo hữu này mời tại hạ kha chân sơn mấy vị này đều là ta minh đệ kết nghĩa minh ngội ở đây tạm làm chỉnh đốn tuyệt không hạ ý đạo hữu chớ trách móc hắn n g ự khí có chút thành khẩn ánh mắt cũng đối lập bằng thẳng trương dụ thấy đối phương dường như không có lập tức ý tứ động thủ trong lòng an tâm một chút nhẹ gật đầu giống nhau chắp tay đáp lễ tại hạ hàn lịch đi ngang qua nơi đây sẽ không dừng lại chư b ị tự tiện nghe nói trương dụ chỉ là phải xuyên qua hẻm núi trong bảy người vị kia duy nhất nữ tử tướng mạo thanh tú lại mang theo một cỗ khí khái hào hùng tiếp lời nói h à đạo hữu chỉ sợ ngươi muốn một chuyến tay không cái này hẻm núi cuối cùng không biết do chuyện gì xảy ra tụ tập một bàn băng nguyên bạo hùng đem đường chắn đến cực kỳ chặt chẽ chúng ta thử mấy lần đều không qua được đành phải lũi về đến thương nghị đối sách chưng ơ dụ nghe vậy l ô ngày m lập tức khóa chặt vị gấu nhóm chắn đường lộ dẫn bên trên cũng không có nâng lên loại tình huống này hơn nữa kế tiếp không gian lối vào ngay tại cái này hẻm núi cuối cùng bên ngoài đây là hắn phải qua đường xem ra tránh không được muốn đại khai sát giới chưng dụ thầm nghĩ trong lòng mà cũng không lộ vẻ gì khác thường đ ố i cô gái kia nói đa tạ cô nương cao chi nếu như thế ta càng phải đi xem một chút lúc này trong bảy người một vị thoạt nhìn như là thư sinh yếu đuối thanh niên bỗng nhiên mở miệng nói hàn đạo hữu t r ậ m đã đám kia bạo hùng số lượng không ít rất là h u n g m ánh một mình tiến về sợ gặp nguy hiểm không bằng làm sơ nghỉ ngơi cùng chúng ta cùng nhau hành động như thế nào huynh đệ chúng ta bảy người cũng đang muốn lại đi gặp một lần đám kia xuất sinh thêm một người nhiều một phần lực lượng lẫn nhau cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau c h ư n dù ánh mắt đ ả o qua bảy người này hắn vốn muốn cự tuyệt nhưng nghĩ lại chính mình liên tục đi đường nhiều ngày cũng xác thực cần làm sơ điều t ư c đem trạng thái khôi phục lại đinh phong vừa rồi nhìn thấy có nhân tài bỏ đi suy nghĩ đã đối phương chủ động mời cũng là bất việc thế là hắn gật gật đầu như thế cũng tốt vậy liền quay dậy trư vị một lát song phương đều rất ăn ý duy trì một đoạn khoảng cách an toàn t r ư n g d ụ tại hẻm núi khác một bên tìm chỗ đối lập bằng phản g băng nham bố trí xuống một cái đơn giản dự cảnh cùng ngăn cách theo dõi kết giới khoanh chân ngồi xuống lấy ra linh thạch bắt đầu khôi phục linh lực kết giới chỉ là che giấu thân hình của hắn cùng đa số linh lực ba đ ộ n cũng không phải là hoàn toàn ẩn nấp một bên khác bảy người cũng tại truyền âm giao lưu lão đại kha trấn sân hỏi lão nhị thế nào Cái người à y k h ô n giống phong g n cách của người A, thế này chủ hành? động người mời một Tiêu xa sinh ế u đối bộ dáng Lao Nhị Lao thực r ả lời, người đại ca, người này n g e nói phía t r ư lực h n đường, sắc mặt không rõ nhưng khí độ chậm ổn có lẽ là cường biện ngược lại chỗ kia hàng ngọc số lượng không ít cùng lắm thì chia lại hắn một chút nếu có thể nhờ vào đó thuận lợi thông qua cũng là có lời mấy người còn lại nghi nghĩ cảm thấy có lý liền cũng đồng ý xuống tới c h n g d ụ ở một bên tính và khôi phục mặc dù nghe không được đối phương chuyên âm nhưng cũng có thể đại khái đoán được bảy người kia ý nghĩ đơn giản là muốn mượn sức hắn đối phó g ấ u nhóm lợi dụng lẫn nhau mà thôi hắn cũng không thèm để ý ước chừng sau ba canh giờ c h n g d ụ trạng thái phục hồi triệt hồi kết giới bên kia bảy người từ lâu chuẩn bị thỏa đáng tám người tụ hợp làm sơ thương nghị liền cùng nhau hướng hẻm núi chỗ sâu xuất phát trên đường tránh không được trò chuyện bài câu phần lớn là k i a lão nhị đang chủ động bắt chuyện chưng ơ dụ thì phần lớn lắng nghe ngẫu nhiên đáp lại một hai theo trong lúc nói chuyện với nhau biết được cái này kha thị thất minh mội vậy mà cũng không phải là đến từ đông thắng tần h châu mà là đến từ xa xôi vô cùng nam c h i ê m bộ châu hai châu ở giữa cách xa nhau ướt và rằm tu sĩ tầm thường cuối cùng cả đời cũng khó có thể vượt qua lại không nghĩ rằng tại cái này quy khư chi địa thông qua vết nước không gian nối liền lại cùng nhau k i a lão nhị là hay nói người dường như cũng nhìn ra chương dụ đối quy khư thậm chí giới ngoại sự tình không hiểu nhiều liền giải thích nói hàn huynh đệ có chỗ không biết các châu ở giữa kỳ thật cũng có truyền tống trận tương liên nhưng những n à y truyền tống trận đều không ngoại lệ đều nắm giữ ở đằng kia chút nội tình kinh khủng đỉnh cấp thế lực lớn trong tay căn bản sẽ không đối ngoại mở ra cho nên đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói các châu ở giữa cơ hồ là ngăn cách h á n dừng một chút ngữ khí mang theo một tia mạo hiểm giả tự hào nhưng vi khư c h i địa khác biệt nơi này bếp nước không gian trải rộng liên thông thiên địa trên lý luận chỉ cần có thể tìm tới đối ứng kẽ hở liền có thể đi hướng giữa thiên địa bất kỳ một châu huynh đệ chúng ta bảy người chính là thông qua kẽ hở bước vào quy k ư một đường trầm trọng c h ọ n vẹn bỏ ra thời gian mười năm mới rốt c ụ c đi vào cái này bằng tuyết không gian mười năm c h n g dù nghe vậy quả thực kinh ngạc một thanh tốn hao thời gian khá dài như vậy tại nguy cơ tứ phía uy khư bên trong xuyên thẳng qua bảy người này nghị lực v ậ n khí cùng giữa lẫn nhau tín nhiệm đều không phải bình thường bất quá bọn hắn bảy người đều là khí hải viên mãn bao đoàn s ở a ấm tại cái này để ngũ tý toàn chỉ cần không chủ động tìm đ ư ờ n g chết chú ý c ẩ n t h ậ n chút cũng là có thể miễn cưỡng sinh tồn chức dù hiếu kỳ hỏi kha đại ca các người tốn hao lớn như thế một cái giá lớn cùng thời gian xuyên thẳng qua uy h ư đến tột cùng cần làm chuyện gì lão đại kha k i ề u cũng là không có dầu giếm thở dài nói không dối gạt hàn huynh đệ chúng ta là vì tìm kiếm một loại tên là hàn ngọc linh tài chúng ta nam chiêm bộ châu địa mạch đặc thù cảnh nội có liên miên vô tận thập v ạ n hỏa sơn hỏa linh khí cực đoan tràn đầy ngược lại dẫn đến thủy thuộc tính linh tài rất thiếu vô cùng giá cả bị xào đến trời cao với lúc châu bên trong một vị đại nhân vật mở ra chúng ta không cách nào cự tuyệt giá trên trời trường kỳ đại lượng thu mua h à n ngọc huynh đệ chúng ta liền động tâm tư nghĩ đến cái này quy khư thử thời vận không nghĩ tới cái này một tìm chính là mười năm may mắn thương thiên không phụ lòng người rốt cục ở chỗ này phát hiện hàn ngọc tung tích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 hàn ngọc mặc dù không tính phổ biến nhưng cũng không phải cái gì tuyệt thế kỳ trần chỉ là một loại ẩn chứa tinh thuần hàn khí ngọc thạch công dụng đối lập có hạn làm sao lại đường nam chiêm bộ châu đại nhân vật coi trọng như thế thậm chí đáng giá để cho người ta tốn hao thời gian mười năm tại quy khư bên trong tìm kiếm có lẽ nam chiêm bộ châu tình b n g s ắ t thực cà thủ hoặc là đại nhân vật kia có tác dụng k h á ca chưng dụ nghĩ mãi mà không rõ liền cũng không còn suy nghĩ sâu xa dù sao không có quan hệ gì với hắn rất nhanh tám người liền đã tới hẻm núi cuối cùng quả nhiên con đường phía trước bị một đám hình thể c ự đại lông tóc ngân ạ c mắt hiện hùng quan g băng nguyên b ạ o hùng chắn đến chật như nêm tối thô sơ giản lược xem xét có ít nhất hơn hai mươi đầu bọn chúng dường như đem nơi này xem như xảo huyện vụ mặt lẹ tẻ phân bố trong đó không ít đang dùng to lớn tay gấu lay lấy t ầ n g băng gắm ăn bên trong trôn giấu một loại tản da nhàn nhạt bạch mang ngọc thạch chính là kha chấn sơn bọn người nói tới hàn ngọc tám người làm sơ thương lượng quyết định từ trương dụ cùng kha chấn sơn chờ ba minh đệ theo chính diện hấp dẫn gấu nhóm l ự c chú ý còn lại bốn người thì thừa cơ nhanh chóng thu thập hàn ngọc đắc thủ sau liền phát ra tín hiệu đám người cùng nhau rút lui chiến đấu trong nháy mắt của phát chương dụ vì không lộ vẻ quá mức đột xuất chỉ vận dụng tự thân mậu thổ linh lực không i ê m kiếm vung r a nặng nề g h thổ hoàng sắc kiếm cương nhưng mà giao thủ một cái hắn liền phát hiện cái này băng nguyên bảo hùng quả nhiên danh bất hư chuyển lực lượng to đến kinh người phòng ngự cũng cực kỳ cương hãn kiếm cương chạm tại gấu thân thể phía trên mặc dù có thể lưu lại khắc sâu vết thương máu me đồng đ ị a lại ngược lại càng thêm khơi dậy bọn chúng hung tính gầm g h é t điên cùng tấn công chương dụ âm thầm đánh giá một tí nếu chỉ vận dụng đơn nhất thổ hệ linh lực không bại lộ thủ đoạn khác chính mình một người đại khái có thể đồng thời ứng phó ba năm đầu mà không bại nhưng muốn đánh giết thì cần phí chút công phu mà kha chấn sơn bảy người biểu hiện thì rõ ràng phí sức rất nhiều bọn hắn bảy người vậy mà thuần một sắc đều là hỏa linh can tại cái này b ă n g thiên tuyết điệu hơi nước tràn ngập hoàn cảnh bên trong bọn hắn hỏa hệ pháp thuật y lực lớn suy giảm hộ thân linh quằng cũng nhận cực lớn áp chế một mình đối mặt một đầu bạo hùng đều lộ ra đỡ trái hở phải cực kỳ nguy hiểm chỉ có thể dựa vào bảy người ở giữa thành thạo phối hợp cùng một bộ hợp kích trận pháp miễn cưỡng treo trống nhưng cũng chỉ có thể tự vệ khó mà tạo thành hữu hiệu sát thương bọn hắn mục đích chủ yếu cũng không phải giết gấu mà là thu thập hàng ngọc thừa dịp trương dụ cùng mấy người khác hấp dẫn số lớn gấu nhóm chú ý lực mấy người còn lại thân ảnh chất động nhanh chóng đem bại lộ tại tầng băng bên ngoài hàn ngọc thu thập lên có trương dụ cái này cường lực khiên thị hấp dẫn đa số hỏa lực bọn hắn thu thập quá trình thuận lợi rất nhiều không đến thời gian một nén nhang kha kiều liền cao giọng h ô hàn huynh đệ hàn ngọc thu thập đến không sai bị lắm chúng ta sẽ nghĩ cách dẫn ra còn lại gấu ngươi nhanh chóng xuyên qua hẻm núi a hắn vẫn còn tính thủ tín cũng không qua sông đoạn cầu trương dụ nghe vậy một tiếng bước lui trước người một đầu cự hùng bước ra lui lại chắp tay nói đa tạ kha đại ca chư bị bảo trọng sau này còn g ặ p lại nhưng mà ngay tại trương dụ quay người muốn đi gấp lúc đột nhiên xảy ra d ị biến trong bảy người l á o ngũ có lẽ là bởi vì nhìn thấy tầng băng hạ còn trôn lấy một khối thể tích khá lớn hàn g ngọc lòng tham nhất thời lại thoát ly hợp kích trận pháp bảo hộ phạm vi y đồ đem nó đào ra ngay tại hắn túi người trong nháy mắt một đầu nguyên bản bị trương dụ kiếm khí gây thương tích t i ề m phục tại bên cạnh bạo hùng đột nhiên đột nhiên gây khó khăn to lớn tay gấu mang theo gió rét thấu xương mạnh mẽ vua xuống ngũ đệ cẩn thận ngũ ca k a k i ể đám người tiếng kinh hô đồng thời văng lên nhưng bọn hắn đều bị cái khác bạo hùng kéo chặt lấy căn bản không kịp cứu viện kia lão ngũ cảm nhận được đỉnh đầu đ á t phong hai nhiên ngần đầu trong mắt đã tràn đầy tuyệt vọng hắn trong lúc đội v ã chống lên hộ thân linh quang ở đằng kia lực lượng ồn bạo trước mặt như là giấy đồng đạo mắt thấy là phải chết thảm ở tay g ấ u phía dưới ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một đạo nhỏ bé tới cơ hồ khó mà phát g i á c màu trắng lưu quang dường như chống rông xuất hiện nhanh đến mức siêu việt tư duy tốc độ phúc một tiếng rất nhỏ đến cực điểm chầm đủ đầu kia nổi giận vỗ xuống băng nguyên bạo hùng động tác đột nhiên cứng đờ đầu lâu to lớn chính giữa thình lình xuất hiện một cái nhỏ bé lô máu đỏ trắng chi vật có chút chảy ra nó cái kia khổng lồ thân thể lung lay hai cái ẩm vang ngã xuống đất t ó é lên đẩy trời vết mạn mà kia màu trắng lưu quang nhưng lại chưa ngừng nó vẽ ra trên không trung từng đạo mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ t ử v o n g uy tích giống như t ử thần đầu ngón tay nhẹ nhàng mà tình chuẩn địa điểm qua trong hạ cốc mỗi một đầu băng nguyên bạo hùng đầu lâu p h ú c p h ú c p h ú c liên tiếp rất nhỏ nhưng lại làm kẻ khác sờn hết cả gai úp tiếng vang liên tiếp vang lên trước sau vất quá hai ba cái hô hấp thời gian toàn bộ hẻm núi đống nhiên lâm vào một loại quỷ dị tích mịch trước đó còn gào thép chân thiên h ô n g uy hiển hách hai mươi mấy đầu băng nguyên bạo hùng giờ phút này tất cả đều đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ lập tức như là bị chém ngã cây tối giống như liên tiếp tầm băng ngã xuống đất mỗi một đầu đầu lâu bên trên đều có một cái giống nhau như lúc nhỏ bé huyết động miểu sát triệt triệt để để nghiền ép thức miểu sát kha chấn sơn bảy người tất cả đều cứng đờ duy trì chiến đấu hoặc kinh hô tư thế t r ậ n mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt cái này khó có thể tin một màn đại não cơ hồ đình chỉ suy nghĩ đây hết thể phát sinh quá nhanh quá đột ngột quá mức rung động kia trở về từ cói chết lao ngũ mồi liệt tại trên mặt tuyết nhìn trước mắt ngã xuống cự hùng cùng nơi xa liên miên ngã xuống gâu thi há to mồm chưa tỉnh hồn nửa ngày nói không nên lời một chữ vẫn là thư sinh tiên lão nhị trước hết nhất kịp phản ứng hắn đột nhiên nhìn về phía trương dụ nguyên bản vị trí lại phát hiện nơi đó sớm đã không có mờ ai chỉ có phong tuyết vẫn như cũ hắn vội vàng bận đủ linh lực hướng phía hẻm núi phương hướng lối ra la lớn đa tạ hàn huynh xuất thủ t ư ơ n g trợ nay ân huynh đệ của ta bảy người vĩnh thế không quên mấy người còn lại lúc này mới như ở trong n g mới tỉnh nao n a o hướng phía trống giống hẻm núi p ư ơ n g hướng con mình hành lễ luôn miệng nói t ạ thanh âm tại trong gió tuyết chuyển ra thật xa lúc này chức d ụ thanh â m mới dường như theo tại chỗ rất xa ung dung chuyển đến rõ ràng tại mỗi người vang lên bên hay thiện tay mà thôi không cần lo lắng nhìn chưa bị sớm ngày đạt được cớt muốn bình an trở lại t hữu duyên gặp lại thanh â m dần dần trôi qua cuối cùng tiêu tan tại phong t u y ế t gào thét bên trong đề cử c h u y ể n h ó t ngự thú tiến hóa thương đang già hơn hai ca trương linh khí khôi phục trăm năm về sau thiên địa mở ra kỷ nguyên mới động thực vật gia tinh p h ả n tổ linh tính biến dị nhân loại thức tỉnh linh khí n g h n i ệ p lâm viện phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa không ngừng chất xuất huyết mạch từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương lâm biễn mỉm cười không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được nếu có vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút đây là một bản thuần t h y sùng vật văn chương 84, m ư ơ n sương m g ủ nhẹn như nước thủy triều một chương 84, m ư ơ n sương m g ủ nhẹn như nước thủy triều một đã rời xa hẻm núi trưng dụ ngay sau lưng trong gió mơ hồ chuyển đến trà ngập cảm kích tiếng hô hoán khỏe miệng không khỏi có chút dâng lên lộ ra mỉm cười trong lúc đó phạm là có một người sinh lòng hiềm khích hoặc dồn bỏ tín nghĩa chi này nho nhỏ đội ngũ chỉ sợ sớm đã sụp đổ t r ô n vùi vào nơi nào đó không muốn người biết nơi nhỏ l á n h phần này trải qua sinh tử rèn luyện t í n nghĩa nhường trương dụ cũng không nhịn được sinh lòng mấy phần cảm khái thú chi vừa rồi bọn hắn đúng hẹn thu thập xong hàn g n g ọ c sau sắp thực chủ động thực hiện hứa hẹn ý đồ dẫn ra gấu nhóm nhường hắn nên rời đi trước cũng không động cái gì ý đồ xấu liền sông hai điểm này trương dụ cũng cảm thấy đáng giá xuất thủ cứu bọn hắn một mạng đương nhiên thuận tiện thí nghiệm một chút mới đến tay linh khí vẫn tinh trâm n i lực cũng là nguyên nhân một trong thí nghiệm kết quả nhường hắn cực kỳ hài lòng tại phù phong ngự khí điều khiển dưới vẫn tinh châm nhanh chóng cùng quy q u y ệ n hơn xa ngày đó kia tiểu t h ụ y lao giả tập kích bất ngờ hắn lúc biểu hiện xuyên thẳng qua hư không vô ảnh vô hình sắc bén vô s o n g miểu sắt những này ra dày thì béo nhưng linh trí thắp xuống tam phẩm hung thú quả thực như là chém dưa thái rau không cần tốn nhiều s ứ c c h ư n dù âm thầm ước định lấy vẫn tinh châm giờ phút này cho thấy lực xuyên đấu cho dù đối mặt chính mình kia phòng ngự kinh người mậu thổ cơ khí nếu không có sớm phòng bị chỉ sợ cũng khó mà hoàn toàn ngăn cản sát xuất rất lớn sẽ bị phá vỡ phòng ngự trừ sớm thế ra phụ nhạc linh giác nhưng mà khi h ắ n ánh mắt đảo qua trang bị lan lúc lông mày lại hơi nhũ lên trang bị lan bên trong kim linh lịch lần giờ phút này linh quan g rõ ràng ảm đạm rất nhiều cái này vẫn tinh c h â m vi lực mặc dù lớn tiêu hao nhưng cũng cực kỳ kinh người thôi động nó cần tinh thuần kim thuộc tính linh lực mà trương dụ tự thân cũng không kim linh căn chỉ có thể dựa vào trang bị lan bên trong kim linh lịch lần cái này nhị phẩm thiên địa linh vật kèm theo kim linh chi khí đến cu động lấy một cái nhị phẩm linh vật bản nguyên đi thời gian dài thôi động một cái tam phẩm linh khí hiển nhiên có chút miễn cưỡng vừa rồi trong nháy mắt kia m i ệ u sát hai mươi mấy đầu băng nguyên bạo hùng nhìn như nhẹ nhõm kỳ thực đã tiêu hao kim linh nịch lần không ít linh khí cần thời gian chậm d à i khôi phục xem ra cái này vẫn tinh châm chỉ có thể xem như thời khắc mấu chốt đòn sát thủ không cách nào thường xuyên sử dụng hắn luốt luốt xuất hiện lần nữa trong tay cây kia băng lanh trong nhỏ trong lòng đã vui lại tiếp rời đi băng tuyết hẻm núi không có phi hành bao lâu phía trước cảnh tượng rộng mở trong sáng một mảnh to lớn vô cùng bóng loáng như gương băng nguyên xuất hiện ở trước mắt băng nguyên cuối cùng không gian giới hạn có thể thấy rõ ràng kia là một mảnh tối t ă n mờ mịt dường như từ vô số bụi bặm cùng m ê vụ tạo thành hỗn độn khu vực cái thứ tư thế giới tới c h ư ớ dụ không chút do dự một bước bước vào trong đó trong chốc lát t r u n g quanh băng hàn cùng sáng tỏ biến mất không còn tăng tích thay vào đó là một loại ẩ m ớt, â m lãnh, tầm nhìn cực thấp hoàn cảnh đậm đến tan không r a màu xám trang sương mụ tràn ngập tại mỗi một t ứ c không gian ánh mắt chiếu tới b ấ t quá trước người mấy mét lại xa chính là hoàn toàn mơ hồ liền thần thức dọ ra đều cảm thấy một loại vớng v ĩ cùng q u ấ nhiễu uy khư lộ dẫn g i chép cái này cái thứ tư thế giới tên là mễ vụ xâm lâm cũng không đặc biệt cường đại kinh khủng không thú thú nguy hiểm lớn nhất liền ở chỗ cái này vô khổng bất nhập có thể cực lớn hạn chế cảm giác quỷ dị mê vụ i rất dễ để cho người ta ở trong đó mất phương hướng hao hết tâm lực c h ư n dù bây giờ khí hải viên mãn đạo thể sơ thành quanh thân ba trăm sáu mươi chỗ đại khiếu quán thông thị lực mạnh viễn siêu phạm nhân tưởng tượng vài trăm mét bên ngoài một cái r ồ i mỗi b ú cánh trong bóng tối rõ ràng rành mạch thậm chí khám phá một chút đê giai nguyễn thuật đều không đáng kể nhưng ở nơi đây cái kia cường đại thị lực lại dường như bị bàn tay vô hình tre chỉ có thể nhìn rõ bên người vài mét bên trong cảnh vật hắn nếm thử vận chuyển trang bị lan bên trong quy thủy long châu lực lượng mong muốn cảm giác thậm chí điều khiển những sương mù này lại phát hiện cái này sương mù cũng không phải là đơn thuần hơi nước trong đó còn hôn t ạ n mấy loại khác thuộc tính không rõ lại dị thường sẻn sẻn tính chơ kỳ dị linh lực đại quái n h i ề u v ạ n thủy quy ngự thần thông hiệu lực khó mà đem nó đại quy mô sô tan phiền thoái trương dụ thầm nghĩ cũng may không g ố c minh tiền kỹ năng bị động tiền âm động hư vẫn như cũ ra sức loại này thông qua cảm giác khí lưu cùng linh cơ biến hóa vi rượu đến tạo dựng cảnh vật chung quanh hình nổi giống năng lực dường như cũng không rất được sương mù hạn chế mặc dù phạm vi nhận nhất định áp suất, độ chính xác cũng có chỗ hạ xuống nhưng đủ để nhường hắn phân biệt ra được phương v i ê n trăm mét bên trong địa hình c ũ n g khá lớn động tĩnh có thiền âm động hư xem như ì vào chức d ụ cảm thấy an tâm một chút hắn không trần trở nữa lập tức ngự phong mà lên dọc theo lộ dẫn chỉ thị phương hướng tại trong x ư ơ n g mù dày gặp nhanh chóng ghé qua vừa bay ra ngoài không bao xa thiền âm động hư liền cảm giác được bên cạnh phía trước một đoạn cành cây khô đông nhiên lấy một loại rất không tự nhiên tốc độ bắn ra mà đến đ â m thẳng cổ họng của hắn lại tới chức vụ trong lòng im lặng tại cái này quy khư chi địa thật sự là đi đâu đều bị tập kích bất ngờ hắn đều nhanh quen thuộc bởi vì sương mù cùng bật kia bản thân khí tức cực kỳ yếu ớt hắn nhất thời không cách nào phán đoán hắn thực lực vì cầu hồn thỏa trực tiếp vận dụng l ử a thổ s o n g hệ dung hợp kiếm khí trở tay một kiếm q u é t tới suy đỏ v à n g kiếm quăng lướt qua k i a c ả n h cây khô trong nháy mắt bị c u ầ n bạo kiếm cương c h o n g mùi liền cặn bã đều không có còn lại chưng dụ bay gần xem xét mới phát hiện vậy căn bản không phải n h ữ n g cây mà là một đầu nhắn sắc hình thái cơ hồ cùng c ả n h khô giống nhau như đúc tế xả chỉ là xả yêu kia khí yếu ớt đại khái chỉ có nhất phẩm yêu thú trình độ tại thiên âm động hư cảm giác bên trong sinh mệnh ba động cùng linh khí phản ứng cơ hồ cùng chân chính c ả n h khô không khác mới bị không để ý đến đã qua t chức d ụ nhẹ nhàng thở ra loại trình độ này tập kích bất ngờ đối với hắn xác thực không tạo thành uy hiếp nhưng con đường sau đó chỉnh hắn mới chính thức cảm nhận được cái này mê vụ xâm lâm chán ghét chỗ các loại cổ q u á i kỳ lạ am hiểu bắt t r ư ớ c ngụy trang cùng ẩn dấu yêu vật tầm tầm lớp lớp có giống cỏ xì r ê u có giống như đá có thậm chí giống một đ o à n xương m ù bản thân bọn chúng thực lực lớn nhiều không mạnh cơ bản tại một nhị phẩm bồi hồi nhưng số lượng phong phú lại ẩn dấu đến vô cùng tốt dù cho có thiền âm động hư cũng không cách nào hoàn toàn tránh đi tất cả tập kích bất ngờ thường thường né tránh bên trái ngụy trang thành dây leo đ ộ n mãng bên phải lại đụng vào một mảnh tản ra gây hào ảnh bảo tử to lớn yêu hoa vừa lách qua một tổ ngụy trang thành đống đất đồng ý đỉnh đầu lại rơi xuống mấy cái trong suốt y mắng ngụ mức phiền muộn không thôi tại liên tục bị q u a y dối vài chục lần sau c h ư ớ dụ rốt cục mất kiên trì trốn không thoát vậy thì không tránh trong mắt của hắn hiện lên một tia t ă n g cốc dứt khoát không còn tận lực né tránh quyết định phương hướng thẳng tắp phi nhanh pham la tiến vào hắn thiền âm động hư cảm giác phạm vi bên trong cũng biểu hiện ra ý đồ công kích yêu bật quản nó là mấy thành phẩm trực tiếp một đạo kiếm khí bén nhọn đã qua đem nó banh sắt thành c ặ t bã kể từ đó tốc độ quả nhiên nhanh hơn rất nhiều những n à y một nhị phẩm yêu thú căn bản đánh không được hắn tiện tay một kích kiếm khí hắn cứ như vậy một đường mạnh mẽ đâm tới như là một cái hiệu suất cao công nhân bắt đường tại nông vụ tràn ngập trong rừng rậm mạnh mẽ giết ra một con đường đến như thế đi về phía trước thắng này căn cứ lộ dẫn đ i chép hắn rốt cục đã tới này phương không gian biên giới một tòa tại trong sương mù dậy đặc như ẩn như hiện to lớn sân phong vượt qua ngọn núi này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 chương tám mươi bốn sương mù nhện đi. như g i cha đầu t nước là thủy triều hai n chương tám mươi b ệ n sương mù nhện như nước thủy triều hai, hai loại con nhện này chính là thủy thuộc tính yêu thú có thể phung ra một loại lấy tinh thuần hơi nước hỗn hợp yêu lực ngưng tụ mà thành vô hình tơ nhện cứng cõi sệt sệt lại rất khó phát giác cả ngọn núi đã sớm bị bọn chúng bày ra thiên la địa võng mong muốn b ụ n g trộm sở qua đi gần như không có khả năng chỉ có thể xông vào chưng dụ v ớ i bước vào chân núi phạm vi lập tức cảm giác được hộ thân mậu thổ cương khí bên trên chuyển đến một loại cực kỳ nhỏ cản trở cảm giác cung ước át cảm giác dường như nhiễm phải cái gì nhìn không thấy đồ vật dùng ánh mắt đi xem lại không phát hiện được bất cứ thứ gì nhưng hắn thân phụ mậu kỳ thổ liên đối t h ổ khắc chi thủy có thiên nhiên cảm giác bén nhạy lập tức rõ ràng chính mình tất nhiên là nhiễm phải kia vô hình n ệ n ư ớ c kia quả nhiên danh bất hư chuyển trong lòng của hắn cảnh giác càng lớn quả nhiên cơ hồ ngay tại hắn phát giác trong ngày mắt t h i n âm động hư cảm giác bên trong bốn phương thẳng hướng lít nha lít nhít sinh mệnh ba động giống như nước thủy triều hiện lên vô số chỉ hình thể chừng cao hơn một mét toàn thân sáng trắng cùng xương mù cơ hồ hòa làm một thể to lớn nệ theo nham thằng sau trên tặng cây địa h u y ệ t bên trong chen t r ú c mà ra như là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội cấp tốc đối với hắn tạo thành vây kín chi thế c h ư n dù cao mày cũng không phải sợ hãi những n à y vụ chi chu đơn thể yêu lực chấn động phần lớn chỉ có nhật phẩm số ít đạt tới nhị phẩm đối với hắn mà nói xác thực không tạo thành chi mạng nguy hiếp hắn bung lên khôn viếm m ậ u thổ c h ấ n nhạc kiếm quyết thi trở nên ra nặng nề g h thổ hoàng sắc kiếm cương như là cối say giống như quét ngang mà ra những nơi đi qua n ệ n tứ chi bay tứ t u n g màu xanh sấm chất l ỏ n g văng khắp nơi trong nháy mắt liền thành không một mảng lớn nhưng mà hắn rất nhanh liền phát hiện chính mình đánh giá thấp những con n ệ này n số lượng cũng xem thường bọn chúng khó chơi trình độ hắn một bên xông về trước giết một bên không ngừng huy kiếm liên miên liên miên vụ chi chu bị chém giết nhưng chung quanh n ệ n dường như vô cùng vô tận giết một nhóm lập tức lại có càng nhiều theo mê vụ chỗ sâu vào tới bọn chúng dường như căn bản không biết rõ sợ hãi là vật gì che già mang mọc điên cuồng nào lên đồng thời không ngừng phun ra kia vô hình tơ nghệ mặc dù những n à y tơ nghệ không cách nào xuyên thấu mẫu thổ c ư ơ n g khí phòng ngự nhưng vô số tơ nghệ tầm tầng, tầng lớp lớp quấn quanh ở quan kén phía trên loại kia sền s ệ c v ư ơ n g hữu tầm tầng, tầng bao khỏa cảm giác tự đại ảnh hưởng tới trương dụ tốc độ di chuyển cũng làm cho hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu cùng bực bội càng chết là duy trì c ư ơ n g khí chống cự cái này duy trì liên tục không ngừng quấn quanh cùng xung kích đối linh lực tiêu hao viễn siêu hắn mong muốn chém giết ước chừng thời gian một nén ngang trương dụ đẩy về phía trước tiến vào không hơn trăm c h ế t giới kiếm của hắn vụ chi chu không có một n g à n cũng có tám trăm n h ư n g hắn khí hải bên trong linh lực không ngờ tiêu hao tiếp cận một phần ba trước phương nhện thủy triều không thấy chút nào giảm bớt tiếp tục như vậy không được chưng ơ dù tâm niệm thay đổi thật nhanh nhất định phải nghĩ biện pháp khắt chế những n à y t ơ nhện hoặc là tránh đi bọc chúng hắn nhớ tới trang bị lan bên trong hỏa nhà chi vũ phần vũ liệu nguyên chưng ơ dù không chút do dự lập tức kích hoạt lên hỏa nhà chi vũ kỹ năng chủ động trong chốc lát quanh người hắn ánh lửa hết lên mấy chục trên trăm chi thuần túy từ c u ầ n bạo hỏa diễm ngưng tụ mà thành sáng chói kim sắc hỏa vũ chống rông xuất hiện như là một trận c h ó i lọi mà trí mạng lưu tinh hỏa vũ hướng về bốn phía chen trúc mà đến nghẹn n h ó m chút xuống vê anh ccc hỏa vũ rơi xuống đất trong nháy mắt nổ tung hóa thành từng mảnh từng mảnh nóng bỏng kim sắc hỏa diễm điên cuồng tiêu đốt những cái kia thủy thuộc tính tơ nghẹn gặp này liệt diễm như là nước sôi rộ tuyết trong nháy mắt bị bốc hơi đốt đoạn mà những cái kia vụ chi chu càng là gặp bận rủi lớn bọn chúng trời sinh sợ lửa thân thể lại giàu có trình độ bị cái này ẩn chứa một tia thái dương chân hỏa khí tức liệt diễm dính bảo lập tức phát ra tiếng rít thê lương thân thể cấp tốc bị n h e n lửa cháy khô liên miên liên miên hóa thành cho tàn trong nháy mắt c h ơ n g dụ t r u n g quanh phương v i ê n trong vòng mấy chục trượng vì đó không còn quấn quanh ở c ư ơ n g khí bên trên tơ n ệ m cũng bị đốt cháy hầu như không còn lập tức cảm giác dễ dàng rất nhiều c h ơ n g dụ nhẹ nhàng thở ra đang chuẩn bị thừa dịp cái khác n ệ m chưa một lần nữa b â y kín r a t ố c tiến lên nhưng mà ngay tại ánh mắt của hắn đảo qua một mảnh hỗn nội chiến trừng lúc b ỗ n nhiên chú ý tới một cái bị thiêu đến nửa tiêu vụ chi chu hài cốt bên trong. dường như có một chút không giống bình thường yếu ớ t linh quang lóe lên một cái ân chưng ơ dụ trong lòng hơi đậu bay gần q u a đi dùng mũi kiếm đẩy ra hải cốt chỉ thấy ở đằng kia nghệm ổ bụng bên trong thình lình khảm nạm lấy một cái lớn chừng trái nhãn toàn thân t r ò n t r ị a tản ra nhàn nhạt hơi nước cùng hàn ý hạt trâu màu trắng thiên địa linh vật chưng ơ dụ hai mắt tỏa sáng hắn cẩn thận từng ly từng tí đem hạt trâu kia lấy ra lau sạch sẽ mặt ngoài bếp bẩn ngay tại ngón tay hắn tiếp xúc hạt trâu trong n h y mắt trong đầu trang bị lan lập tức chuyển đến nhắc nhở phát hiện trang bị ẩ n bụ trâu nhất phẩm phải trăng c h ư n dụ không chút do dự hạt châu biến mất xuất hiện tại trang bị lan một cái mới ngăn chứa bên trong tin tức hiện hiện trang bị luận b ụ châu nhất phẩm duy nhất bị động hơi nước thân hỏa bảo châu có thể tự phát hội tụ quanh mình hoàn cảnh bên trong ít ỏi thủy linh chi khí người đ e o có thể vi lượng tăng lên đối thủy linh khí cảm ứng cùng tu h nạp hiệu suất tại giang hà biển hồ hoặc ước át c h i địa tu luyện cơ sở thủy hành thuật pháp lúc có thể đạt được một chút r i ú p ích duy nhất chủ động b ụ ẩn thôi động chút ít linh khí liền có thể kích phát châu nội t u ậ n giấu hơi nước tại tự thân quanh thân mười triệu phương viên nội sinh thành một mảnh mỏng manh lại linh động sơn trắng này năng lượng sương mù hữu hiệu che đậy váy n h u p h ạ m tục ánh mắt cùng đê dai cảm giác cùng làm người đeo thân hình ở trong đó biến mơ hồ khó phân biệt khi tức cũng có thể trình độ nhất định dung nhập trong sương mù có thể dùng tại khẩn cấp dấu kín thoát thân tốt đơn giản thuộc tính trương dụ xem hết cảm thấy thất vọng cái này v ẫ n vụ trâu hiệu quả thậm chí còn không bằng hắn sớm nhất đạt được từ văn long tham ngoại trừ có thể sinh điểm sương mù cơ hội không có gì đ ạ i dụ nhưng hắn nghĩ lại lập tức nếm thử kích hoạt lên cái kia vụ ẩn kỹ năng ông một cỗ nhàn nhạt, nhạt. mang theo ư ớ c g á t hơi nước xương trắng lập tức lấy hắn làm trung tâm tràn ngập ra bao phủ phương viên mười triệu phạm vi cái này sương mù cùng nơi đ â y nguyên bản đồng vụ dường như đồng nguyên nhưng lại càng thêm nghe lời chịu hắn không chế kế tiếp phát sinh một màn nhường trương dụ vui mừng quá đỗi chỉ thấy chung quanh những cái kia nguyên bản đ i ê n cùng sao động ý đồ lần nữa vây công hắn vụ chi chu tại c h ạ m tới tầng này vụ ẩn sinh ra xương trắng sau động tác rõ ràng biến trần trờ cùng hoang mang lên bọn chúng vậy đơn giản mắt kép bốn phía chuyển động dường như đã mất đi mục tiêu biến nôn nóng bất an lại không còn hướng trương dụ phát động công kích dường như trương dụ đã hoàn toàn du nhập mảnh n à y s trở thành bọn chúng nhận biết bên trong đồng loại hoặc là môi trường tự nhiên một bộ phận d i ệ u a c h ư n d ụ trong lòng thoải mái không nghĩ tới cái này nhìn như gân gà nhất phẩm linh vật ở chỗ này lại có như thế kỳ hiệu hắn duy trì lấy vụ ẩn trạng thái không tiếp tục để ý chung quanh những cái kia lâm vào hỗn loạn nện nhẹ nhàng như thường đi xuyên qua trải rộng mạng nện ngọn núi bên trên những nơi đi qua bầy nện hoặc là không nhìn hắn hoặc là hơi hơi tránh đi lại không một cái tiến lên công kích nguyên bản dự tính cần một cuộc các chiến khả năng thông qua triển ty phong giờ phút này càng trở nên như dẫm trên đất bằng bất quá gần nửa canh giờ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 xuyên biệt không gian giới hạn quen thuộc rất nhỏ mê mội về sau trương dụ phát hiện chính mình lần nữa đưa thân vào một mảnh rộng lớn vô ngần trong sa mạc quen thuộc cảm giác nóng rực lần nữa đập vào mặt nhưng trong đó lại xen lẫn một số khác biệt ý vị trước mắt vẫn như cũng là vô ngần b i ể n cát thiên điệu nhật nhạc trong lúc nhất thời lại nhường trương dụ có chút hoảng hốt cho là mình lại về tới cái thứ hai sa mạc không gian nhưng cẩn thận cảm giác liền có thể phát hiện khác biệt nơi đây nhiệt độ tuy cao nhưng còn xa không bằng cái thứ hai không gian như vậy khốc liệt không chịu nổi các sỏi nhan sắc cũng càng sâu gần như màu nâu đen càng quan trọng hơn là gió cực lớn Cùng phong cuốn phong c u ố n lên hạt cát trên không trung hình thành từng đạo mở nhạc c ắ t đuổi màn tre tầm nhìn có phần thấp bên thai đều là tiếng gió gào thét cái thứ năm không gian hát phong sa mạc chức d ụ nhớ lại lộ dẫn bên trên ghi chép loại hoàn cảnh này đối với người mang không g ố c minh thiền hắn mà nói không những không phải trở ngại ngược lại như cá g ặ p nước hắn tâm niệm khẽ nhúc đ í c h phù phong ngự khí thần thông tự nhiên lưu chuyển q u a n h thân dường như cùng cuốn phong gào thét hòa làm một thể tốc độ đột nhiên tăng gọn ba phần cảm giác phạm vi tại sức gió ra chỉ hạ cũng biến thành càng rộng lớn hơn cùng rõ ràng thiền âm động hư phản hồi về tới tin tức lưu càng phát ra phong phú tinh tế tỉ mỉ. b ă n g vào sức gió cùng lộ dẫn chỉ dẫn chưng dụ một đường phi nhanh tốc độ so trước đó mấy cái không gian nhanh hơn không biết nhiều ít thô sơ giản lược tính ra theo tốc độ này nhiều nhất chỉ cần hai ngày liền có thể đến ngày phương không gian cuối cùng tiến vào đệ ngũ tí toàn cái cuối cùng không gian rất nhanh liền có thể cùng tại thứ tứ tí toàn trợ sư minh triệu viêm hội hợp nghĩ đến đây chưng dụ một mực căng cứng tinh thần cũng không khỏi đến nỗi chấn động mấy ngày liền đi đường mọi bệnh tựa hồ cũng tiêu tán mấy phần nhưng mà ngay tại hắn tiếp tục lao vùng một lúc thiền âm động hư cảm giác bên l i n giới đ ô n nhiên bắt được một mảnh dị thường khu vực hắn hạ tốc độ cao chậm rãi rơi xuống chỉ thấy màu đen biển cắt phía trên thình l i n h giải nước cờ trăm con to lớn bọ cạp thi thể những bọ cạp này toàn thân đen nhánh giáp sắc lóe ra kim loại sàn bóng mỗi cái đều có dài nửa thước ngắn đuôi câu giữ tợn sắc bén chính là quy cư lộ dẫn chúng tàu trú nơi đây đặc sản hung thú đen bóng kim hạt con thú này chính là kim thuộc tính quần cư hung thú giáp sắc lực phòng ngự kinh n g ư ờ i phần đuôi ngao kim t r â m càng là ngưng tụ toàn thân kim linh tinh hoa sắc bén vô song lực xuyên tấu cực mạnh tính công kích mười phần xem như đệ ngũ tí toàn bên trong tương đối khó chơi tồn tại mà giờ khác này cái này mấy trăm con thạch mấy trăm con mỗi một cái thi thể đều b ả y biện ra cháy đen thành than trạng thái dường như bị cực kỳ ngọn lửa c ù n g bão thiêu lướt qua trong không khí tràn ngập một cỗ khét l ẹ n cùng kim loại dung luyện sau khoái dị khí vị thật là bá đạo hòa pháp còn kèm theo sắc bén phong linh c h i lực trương dụ tra xét rõ ràng lập tức theo những thi thể này lưu lại khí tức bên trong phân biệt ra được hai loại quen thuộc linh lực thuộc tính lửa cùng gió hai loại lực lượng đan vào một chỗ lấy thế tôi khô lạc hủ trong nháy mắt diện s á t bọn này phòng ngự không kém thạch bọ cạp rõ ràng hơn người vì biết t í c là cơ hồ tất cả bọc thi phần bồi kia chân quý nhất nào kim trâm đều bị người tận gốc chém lộ dẫn bên trong nâng lên cái này đen bóng kim hạt phần đôi ngao kim trầm có khá lớn tỷ lệ dựng dục gia phẩm cấp thấp kim thuộc tính tiên địa linh vật cho dù chưa thể thai n é n thành công bản thân cũng là cực giai kim hệ linh tài có thể mang ra q u y khư hiển nhiên người xuất thủ mục tiêu rõ ràng chính là vì những tài liệu này mà đến một k í c h diệt s á t mấy trăm đen bóng kim hạt thu lấy vật liệu xem ra thực lực tương đương không tầm thường hơn nữa làm việc tản n h ẫ n quả quyết chứ dụ lông mày cao lại trong lòng âm thầm để cao cảnh giác hắn đem thiền âm động hư cảm giác mở tối đa càng thêm cẩn thận tiếp tục đi đường lại qua một ngày khoảng cách k ế tiếp không gian cửa vào đã càng ngày càng gần chưng ơ dụ lại đột nhiên dừng thân hình sắc mặt biến ngưng chọc lên tại trong cảm nhận của hắn phía trước cách đó không xa đang có ba tên tu sĩ tại cùng một đoàn đen bóng kim hạ t kịch liệt c h é m chết mà ba người kia khí tức hắn lại có chút quen thuộc hơi chút hồi ức liền nghĩ đến lên chính là ngày đó tại u n g độ thành địa mạnh c h â n tu trong từ lâu đi theo tại phong tức sau lưng kia mấy tên liệt phong cốc đệ tử bọn hắn làm sao lại chạy đến phía trước ta đi chưng dụ trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc hắn so những người này sớm hơn thông qua hậu thổ từ truyền tống trận tiến vào quy khư trên đường đi cơ bản không có chậm trễ theo lý thuyết hẳn là xa xa dẫn trước m ớ i đúng nhưng nghĩ lại quy cư chi địa tầng không gian trùng được chồng rắc rối phức tạp có lẽ đối phương nắm giữ nào đó đầu liền hậu thổ t ử cũng không biết bí ẩn đường tắt cũng không phải không có khả năng nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện nhất là đối phương vẫn là cùng trưởng lăng tiên môn quan hệ khẩn trương liệt phong cốc đệ tử t r ư n g dụ lập tức quyết định đi vòng hắn thay đổi phương hướng dự định theo phía bên phải xa xa quấn một vòng lớn tránh đi phía trước chiến đoàn nhưng mà ngay tại hắn đi vòng ra ước chừng nửa ngày lộ trình sau sắc mặt đột nhiên trầm xuống tại trong cảm nhận của h ắ n một đạo sắc bén nhanh chóng phong thuộc tính khí t ứ c đang lấy cực nhanh tốc độ từ phía sau đuổi theo mục tiêu rõ ràng trực chỉ hắn vị trí bị để mắt tới chưng ơ dụ trong lòng r u lên lập tức liên tục biến đổi mấy lần phương hướng cùng độ cao y đổ vứt bỏ đối phương nhưng này đạo khí hơi thở như là giòi trong xương chăm chú tập trung vào hắn mặc cho hắn như thế nào biến hướng đều không thể thoát khỏi ngược lại càng đuổi càng gần chưng ơ dụ dứt khoát dừng lại đội quang lơ lửng giữa không t r u n g bên trong sắc mặt băng lãnh thể nội linh lực âm thầm đệ tụ không i ê m kiếm vận sức chờ phát động đồng thời v ẫ tinh châm cũng đã ở vào lúc nào cũng có thể kích phát trạng th đã đối phương không biết tốt xấu như thế theo đuổi không bỏ vậy cũng đừng trách hắn tâm n g o a n thủ lạc tại cái này quy khư chi đ i ệ giết cũng liền giết. bất quá mười mấy hơi thở công phu một đạo màu xanh đội quang liền phá vỡ đầy trời bao cát đống nhiên m à t ớ i lơ lửng tại trương dụ phía trước bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g quan g mang thu lại hiện ra một gã nam tử trẻ tuổi người này nhìn nước chừng mười bảy mười tám tuổi khuôn mặt tuần tú môi hồng răng trắng giữa lông mày mang theo một cỗ người thiếu niên đặc l ư u bay lên thần thái hắn người mặc một bộ tính chất lộng lây phát bào màu xanh ống tay áo phía trên lấy tơ bạc kêu lên phức tạp lưu vân gió văn liên quan vận hiện hiển nhiên cũng không phải là phản phẩm làm người khác chú ý nhất là trong tay hắn cầm cũng không phải là đao kiếm loại hình phổ biến pháp bảo mà là một thanh dài ước chừng hai thước vạch ngọc vi cốt thanh l ụ i là mặt tinh mị quạt lông quạt lông phía trên linh v ậ n lưu chuyển tản mát ra thuần túy mà cường đại phong thuộc tính chấn động cái này thình lình lại là một cái linh khí mà lại là cùng tự thân thuộc tính hoàn mỹ phù hợp phong thuộc tính linh khí c h ư n d ù ánh mắt ngưng lại người này có thể lấy phong linh lực nắm nâng tự thân l ư ơ n lượng hiển nhiên thứ nhất linh căn chính là phong t h u ộ tính bây giờ lại cầm trong tay một cái phong thuộc tính linh khí tương đương với thân phụ hai kiện phong hệ thiên địa linh vật tri năng tại liệt phong cốc bên trong địa vị tuyệt đối không thấp thậm chí có thể là phong gia đích hệ tử đ ệ đ ê cử chuyên h ó t phản phái ký ức sư tôn bị phơi bày đồ đệ nữ đế rơi lệ hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ v à y công lâm vào tuyệt cảnh đại đồ đệ gầm thét ma đầu thủ giết cha không đội trời c h u n g nhị đồ đệ bán hận ma đầu năm đó ngươi mơ ước thái âm thân thể đồ sắt toàn thôn ta hôm nay tất phải đưa người thiên đạo và quả đối mặt ngàn chỉ trích tiêu phạm thần sắc lại vô cùng thản nhiên chỉ cần các đồ nhi bình an tội nghiệp này để vi sư một mình gánh bắt thì đã sao thất đồ đệ cười lạnh chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch ta liền tế ra hạo thiên kính rút ra ký ức của ngươi để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi chương 85, gió vũ mời hai chương 85, gió vũ mời hai thiếu niên kia thấy trương dụ toàn thân đề phòng dừng lại đuổi theo trên mặt lại lộ ra một cái nhìn như người vật vô hại đ ủ cười xa xa chắp tay nói vị đạo hữu này mời tại hạ phong vũ vừa rồi ở phía dưới hướng tiêu diệt một đám đen bóng kim hát lúc mơ hồ cảm giác được đạo hữu trợt lóe lên phong linh ký tức còn tưởng rằng là tại hạ cảm giác sai sinh lòng hiếu k ỷ chuyên tới để thấy một lần đường một chỗ mong rằng đạo hữu rộng lòng tha thứ chứ dù trong lòng cười lạnh minh bạch đối phương tất nhiên cũng nắm giữ một loại nào đó cùng loại thiền âm động hư dò xét thần thông hoặc pháp thuật chính mình phát hiện bọn hắn đồng thời chỉ sợ cũng bị đối phương mơ hồ cảm giác được hắn giờ phút này đầu đội c h ấ n hồn thanh đồng diện quanh thân lại có không c ố c minh thiền phong linh lực vật quanh đối phương hiển nhiên không thể nhận ra thân phận chân thật của hắn cùng nền móng chỉ đem hắn ngộ nhận là đồng tu phong thuộc tính tu sĩ thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ có vẻ hơi trầm thấp phong đạo hữu truy ta lâu như vậy không biết cần làm chuyện là gì hắn tận lực cải biến thanh tuyến phong vũ nụ cười không giảm ngữ khí thân thiện nói thật không dám d i ấ u dếm tại hạ truy tìm đạo hữu là có một cọp cơ duyên to lớn mong muốn cùng đạo hữu chia sẻ cơ duyên chưng dụ trong lòng cười nạo có quỷ mới tin loại chuyện hoang đường này ngoài miệng trực tiếp cự tuyệt nói đã tạo phong đạo hữu ý tốt bất quá tại hạ có chuyện quan trọng khác không tiện trí hoãn xin từ biệt nói xong hắn làm bộ liền muốn quay người rời đi đạo hữu trầm đã phong vũ nội bằng n ô tự a hồ có chút vội vàng ta nhìn đạo h ư u cũng là phong linh căn mạo hiểm đi vào cái này quy khư đệ ngũ ti toàn chắc là vì tìm kiếm thích hợp h ỏ a thuộc tính tiên địa linh vật để đúc thành đệ nhị linh căn khai phá đ ả n cung a t r ư ơ n g d ụ thân hình nhỏ không thể thấy dừng lại đối phương đoán sai hắn linh căn lại trời xui đất khiến nói chúng hắn mục tiêu hắn xác thực nhu cầu cấp bách h ỏ a thuộc tính linh vật phong vũ thấy t r ư ơ n g d ụ không có lập tức phản bác cho là mình đón chúng tiếp tục quên ta biết một nơi còn có một cái cực phẩm hòa thuộc tính tiên địa linh vật tuyệt đối phù hợp đạo hữu nhu cầu thậm chí viễn siêu đạo hữu mong muốn chương dù vẫn như cũ lã phong đạo h ư u chính mình cũng là phong linh căn như thật có tốt như vậy hòa thuộc tính linh vật vì sao không giữ lại dùng riêng ngược lại muốn tiện nghi ta người ngoài này phong vũ trên mặt đúng lúc đó lộ ra một nụ cười khổ vung tay nói đạo h ư u minh d á m chỗ kia địa phương linh vật tuy tốt lại có khắc cường địch ngấp nghẽ lại bảo hộ linh vật hung thu cực kỳ khó chơi tại hạ thế đơn bạc nhu cầu cấp bách một vị cường viện tương trợ nếu không phải thấy đạo h ư u phong linh tu vì tinh thâm x a phi thường người tại hạ cũng không dám tùy tiện mời hắn lời này nghe hợp tình hợp lý nhưng trương dụ trong lòng không n ú c n í c h chút nào bình thường hỏa thuộc tính linh vật căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn hắn mục tiêu là t i ê n thiên h ỏ a liên sao lại vì người khác làm áo cưới hắn lần nữa lắc đầu đạo h ư u ý tốt tâm lĩnh nhưng tại hạ đối với cái này cũng không hứng thú mời trở về đi dứt lời hắn lần nữa muốn đi gấp phong vũ mắt thấy trương dụ khó chơi trong mắt l ó e lên vẻ lo lắng rốt cục ném ra đòn sát thủ cao giọng hô bình thường hỏa thuộc tính thiên địa linh vật đạo h ư u không để vào mắt kia、yeah. nếu là kỳ lân chi hòa đâu đạo hữu chẳng lẽ cũng không để ý chút nào sao kỳ lân chi hòa bốn chữ này như là kinh lôi đột nhiên nổ vang tại trương dụ bên hai nhường thân hình của hắn đ ỗ n g nhiên cứng đờ kỳ lân đây chính là cùng chân long thiên phượng đặt song song thái cổ thần thú địa vị tôn sùng thực lực thông thiên bản mệnh chân hỏa kỳ lân c h i hỏa càng là giữa thiên địa cấp cao nhất hỏa diễn một trong trí cương trí dương thiêu t ậ n v ậ t vật đồng thời lại ẩn chứa vô tận sinh cơ chính là vô số hỏa hệ tu sĩ tha thiết ước mơ vô thượng trí bảo loại này cấp bậc linh hỏa chính là số ít mấy loại sẽ không tổn thương mẫu kỳ thổ liên b ạ n nguyên thậm chí có thể cùng hoàn mỹ t ư n sinh kích phát tiềm năng cực phẩm linh vật giá trị chỉ ở kia tiên thiên hỏa liên phía dưới nhưng kỳ lân tung tích mờ mịt sớm đã tuyệt tích tại thế gian không biết nhiều ít v à n ằ m cho dù trợt có huyết mạch không thuần hậu duệ hiện t h ầ n hắn thực lực cũng không phải tử phủ cảnh trở xuống tu sĩ có khả năng ngấp nghẽ cái này đệ ngũ ti toàn làm sao lại xuất hiện chân chính kỳ lân c h i hỏa cứ việc trong lòng bạn phần không tin nhưng bốn chữ này mang tới dụ hoặc thực sự quá lớn không thể kìm được trương dụ không dừng lại bước chân hắn chậm rãi xoay người dưới mặt nạ ánh mắt sắc bén như lao nhìn chăm chú về phía phong n ũ kỳ lân tri hỏa phong đạo hữu ngươi có biết trêu đùa ta hậu quả phong vũ thấy trương dụ rốt cục bị thuyết phục mừng thầm trong lòng trên mặt lại bày ra thành khẩn vô cùng biểu lộ tại hạ sao dám trêu đồ đạo hữu tại hạ lời nói thiên chân bạn s á c ngay tại kế tiếp không gian cũng chính là điệu có thế giới bên trong ẩn nút một đầu nắm giữ bộ phận kỳ lân huyết mạch dị thú hỏa lân thú con thú này thể nội dựng dục chính là cực kỳ thuần chính kỳ lân c h i hỏa điệu có thế giới trương dụ trong lòng hơi động đó chính là hắn muốn đi quá khứ cái cuối cùng không gian lộ dẫn bên trên ghi chép k i ệ là một cái to lớn dưới mặt đất dung nham thế giới sinh hoạt một loại tên là đ i ệ hỏ tích dịch quần cư hông thú cũng không có đề cập qua cái gì hỏa lân thú đạo h ư u nói thật là kia lấy địa hỏa tích dịch nghe tiếng địa quật thế giới ta thế nào chưa từng nghe nghe trong đó có cái gì hỏa lân thú chưng ơ dụ nghi ngờ nói trong giọng nói tràn ngập cảnh giác phong vũ dường như sớm đoán được có câu hỏi này không chút hoang mang nói đạo h ư u có chỗ không biết kia hỏa lân thú cực kỳ r à o hoạt lâu dài ẩn nút tại địa quật chỗ sâu nhất địa tâm dung nham hồ bên trong bình thường căn bản sẽ không h i ệ t thân ngoại giới tự nhiên hiếm có biết được ta cũng là hao phí cực lớn một cái giá lớn mới thăm dò đến như thế bí mật hắn dừng một chút dường như vì gia tăng sức thuyết phục từ trong ngực lấy ra một vật cách không ném trưng dụ đạo hưu nếu vẫn không tin không ngại nhìn xem vật này nói hắn thủ đoạn k h i đạo theo pháp khí chứa đổ bên trong lấy ra một vật c o ngón n đ ú n g ra liền nhẹ nhàng bay về phía trưng dụ kia là một cây ướp t r ư ờ n g dài nửa xích xích hồng như máu có ánh sáng long lanh dường như từ hồng ngọc điêu khắp thành b ẫ m dài cọc lông vật này mới vừa xuất hiện một cỗ nóng bỏng m à cao quý mang theo khó nói lên lợi uy nghiêm khí tức liền tràn ngập ra chung quanh họa linh khí đều biến sinh động rất nhiều trưng dụ trong lòng cảnh giác cũng không dùng tay đi đón mà là lấy linh lực cẩn thận â m cẩn thận cảm ứng nhưng vào lúc này trong đầu trang bị lan lập tức chuyển đến nhắc nhở phát hiện trang bị thụy lân phần tiên tông phẩm cấp phải t r a n g trang bị thụy lân phần tiên tông chức d ụ chấn động trong lòng trang bị lan giám định liền không có sai lầm kỳ danh xưng lại trực tiếp mang tới thụy lân hai chữ mặc dù phẩm cấp biểu hiện là dấu chấm hỏi dường như bởi vì đặc thù khó mà giới định nhưng cái này không nghi ngờ gì gia tăng thật lớn phong vũ lời nói có độ tin cậy căn này lông bầm phía trên ẩn chứa hỏa linh chi lực tinh thần mà bá đạo mang theo một loại áp đảo p h à n hỏa phía trên thần thanh khí thức cùng hắn cảm thụ qua bất kỳ hỏa diễm đều hoàn toàn khác biệt chẳng lẽ cái này đệ ngũ tí toàn chỗ sâu thật cất giấu một đầu thân phụ kỳ lân huyết mạch d ự dục kỳ lân c h i hỏa tuyệt thế hùng thú đề cử chuyên h ó t phản phái ký ức sư tôn bị phơi bày đồ đệ nữ đế rơi lệ hoàn thành một đời đại phản diện tiêu p h ả m rốt cục bị b ả y v ị đồ đệ liên thủ l y công lâm vào tuyệt cảnh đại đồ đệ gấm thét mã đầu thủ giết cha không đội trời trung nhị đồ đệ oán hận m ậ đầu năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể đồ sắc toàn thô ta hôm nay tất phải đưa đối mặt ngàn vạn chỉ trích tiêu p h à m thần s ắ p lại vô cùng t h ẳ n g nhiên chỉ cần các đồ nhi bình an tội nghiệp này để vi sư một mình g á n h v ắ t thì đã sao thất đ ồ đệ cười lạnh chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch ta liền tế r a hạo thiên kính rút ra ký ức của ngươi để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi chương 86, m ỗ i người đều có mục đích riêng phải đạt được chương 86, m ỗ i người đều có mục đích riêng phải đạt được tại hát phong sa mạc một chỗ to lớn n h a m bích cản gió chỗ hai tên thân mang liệt phong cốc phục sức đệ tử đang nôn nóng bất an chờ đợi nơi này phong thanh hơi yếu nhưng đầy trời cắt đùi vẫn như cũng nhường tầm nhìn biến thấp một người trong đó nhịn không được mở miệng nói đại dũng ngươi nói thiếu chủ hắn tính phong chi thuật thật không có cảm ứng sai sao địa phương bị quái này ngoại trừ hạn cắt chính là gió thật còn có người khác một người khác tương đối trầm ổ n đáp đại nghĩa thiếu chủ thính phong tầm tích chi thuật đã đến đại trưởng lao chân truyền linh giác nhạy cảm b i ế n siêu chúng ta tuyệt sẽ không phạm sai lầm nhất định là cảm giác được một vị nào đó phong linh căn tu sĩ khí tức vừa rồi đuổi theo cái k i a gọi đại nghĩa đệ tử vẫn không yên lòng thầm nói thật là cái này đều đi qua nhanh một n g thiếu chủ thế nào còn chưa có trở lại sẽ không gặp phải phiền t o á i gì a tên là đại dũng đệ tử vốn đang tính chấn định bị đồng bạn tiểu nói này nhìn xem bên ngoài gào thép đống cắt đen phong bạo trong lòng cũng không khỏi có chút bồn u chồn nhưng vẫn là cố tự chấn định nói đừng muốn nói vậy lấy thiếu chủ khí hải tam phẩm viên mãn tu vi càng có linh khí lưu làm phiêu m i ệ u phiến hộ thân tại cái này đệ ngũ ti toàn cho dù không địch lại nếu muốn thoát thân ai có thể giữ lại được hắn đại nghĩa cũng tự biết thất n ô n liền vội vàng gật đầu phụ họa đúng đúng đúng thiếu chủ thần thông còn lại tựa như trước đó tao nộp kia hai cái nam chiếu kiếm các tiên niên không phải cũng chỉ có thể đem chúng ta bước lui không làm gì được chúng ta sao đại dũng nghe vậy tức giận l ư ờ m hắn một cái ngươi không biết nói chuyện liền thiếu đi nói hai câu bị người ta đuổi đến trốn đến cái này hắc phong sa mạc rất h à o con sao đại nghĩa ngượng ngùng sờ lên cái mũi không còn dám lên tiếng đúng lúc này đại dũng vẻ mặt khé động vui vẻ nói trở về thiếu chủ khí tức còn có một đạo khác là kêu phong linh căn tu sĩ quả nhiên bất quá một lát hai thân ảnh liền phá vỡ trùng điệp báo cát phi nhanh m à tới rơi vào nhang bích phía dưới chính là đi mà quay lại phòng vũ cùng bị hắn mời tới c h ư n dụ thiếu chủ đại dũng đại nghĩa hai người liền đội vàng tiến lên hành lễ ánh mắt tò mò đánh giá gió thanh vũ sau l ư n g vị kia đầu đội cổ quái mặt nạ đồng xanh quanh thân lưu phong vờn quanh tu sĩ phong vũ tâm tình dường như không tệ c ư ờ i giới thiệu nói đại dũng đại nghĩa đây là ta hai vị sư đệ lập tức lại đối chương dụ nói lạ hữu hai vị này là đồng môn của ta phong đại dũng phong đại nghĩa chương d ụ ánh mắt đảo qua hai người trong lòng hiểu rõ hai người này tuy bị gió thanh vũ xưng là sư đệ nhưng coi thần thái cử chỉ rõ ràng là lấy gió thanh vũ vi tôn thuộc h ạ hơn nữa từ trên người bọn họ t ả ra linh lực ba động đến xem cũng không phải là phong thuộc tính mà là hỏa thuộc tính linh căn tại liệt phong cấp loại gia tộc này thức trong tô n g môn h ạ c h tâm đệ tử có một ít phụ thuộc tu luyện cái khác thuộc tính công pháp tùy tùng đúng là bình thường phong vũ giới thiệu xong mới nhớ tới dường như còn chưa thỉnh giáo đối phương t ụ c danh ánh mắt nhìn về phía c h ơ n g dụ bởi vì lúc trước gặp qua ba người c h ơ n g dụ đương nhiên sẽ không lại dùng hàn lịch cái này dùng tên giả càng không khả năng báo ra tên thật hắn suy nghĩ một chút thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ đồng xanh có vẻ hơn một ngàn tại hạ vương lâm một giới tám tu phong vũ nghe vậy từ chối cho ý kiến cười cười cũng không biết tin mấy phần đối với hắn mà nói đối phương kêu cái gì cũng không trọng yếu c h ọ n yếu là phong linh căn tu bi cùng sắp phát huy tác dụng trương dụ cũng không quan tâm bọn hắn có tin tưởng hay không trực tiếp cắt vào chủ đề phong đạo h i u trước ngươi nói rõ cần ở đây phương nói tỉ mỉ kia kỳ lần chi hỏa sự tình bây giờ ta đã đáp ứng lời mời mà đến còn mời nói thằng a hắn sở dĩ bằng lòng đến đây một là kia kỳ lần chi hỏa dụ hoặc thực sự quá lớn cho dù chỉ có v ạ n nhất khả năng cũng đáng được thử một lần thứ hai kia địa của thế giới b ố n là hắn thông hướng thứ t ư tí toàn phải qua đường t i ệ n đường mà làm phong vũ cười cười dường như rất thưởng thức trương dụ ngay thằng nói vương đạo h ư u quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái t ố t kia phong m ú liền nói thẳng đạo h ư u trong tay cây kia lông m ợ m chắc hẳn đã kiểm tra thực hư qua đi chứ dù cầm cây kia xích hồng lông m ợ m không có chút nào trả lại ý tứ chỉ là nhàn nhạt ân một tiếng phong vũ cũng không thèm để ý tiếp tục nói theo ta phong gia cổ tịch ghi chép vật này tên là thụy l â n phần thiên tông chính là k i a hỏa lân thú bản m ệ n h kỳ l â n c h i hỏa bên ngoài lộ ra c h i vật thần diệu vô cùng hắn lời nói xoay chuyển bất quá đạo hữu trong tay căn này chỉ là ta lẩn chức cùng xúc sinh kia lúc giao thủ may mắn chém xuống một s ợ i tàn tông ẩn chứa trong đó k ỳ lần chi hỏa quá mức m n u manh thậm chí liền ổn định nhất phẩm cũng không tính giá trị không lớn chưng d ụ nghe vậy trong lòng bừng tỉnh c h ắ c không được trang bị lan chỉ biểu hiện tên lại không có phẩm dai đ á n h dấu hóa ra là bởi vì lượng quá ít linh tính không được đầy đủ phòng vũ trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng thanh âm cũng để cao mấy phần nhưng là kêu hỏa lân thu quanh thân dạng này thụy lân phần thiên tông chừng gần bà cái bọn chúng lẫn nhau khí cơ tương liên cộng đồng tạo thành một cái hoàn chỉnh cường đại hòa nguyên chỉ có đem gần đây vạn cái phần thiên tông lực lượng hội tụ hợp nhất mới thật sự là hoàn chỉnh tứ phẩm thiên địa linh vật kỳ lân chi hỏa thụy lân phần thiên tông chưng dụ nghe được â m thầm liễu l ơ i thiên hạ lại có như thế kỳ lạ linh vật c ầ từ vạn sợi lông b ầ m hợp lại là một coi là thật không thiếu cái lạ hắn tiếp tục hỏi như kia kỳ lân chi hỏa quả thật như đạo hữu lời nói đã đ ạ t tứ phẩm uy lực tất nhiên kinh thiên động địa có thể so với đàn cùng cảnh tu sĩ nhưng cái này để ngũ tí toàn không gian yếu đ ấ t làm sao có thể tiếp nhận kỷ lực kêu hỏa lân thú lại như thế nào có thể nó thân lơi này phong vũ dường như sớm đoán được có câu hỏi này thong giải thích nói đạo hữu có chỗ không biết uy c ư c h i địa không gian cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi thường xuyên lẫn nhau thôn vệ dung hợp kia điệu có thế giới nguyên bản liền ở vào thứ tư đệ ngũ ti toàn giao giới khu vực không ổn định những năm gần đây nó lại lần lượt thôn vệ mấy cái tới gần cỡ nhỏ không gian mạnh vỡ dẫn đến không gian kết cấu đã xảy ra kỳ dị biến hóa bây giờ đã cơ bản ở vào thứ tư cùng đệ ngũ ti toàn ở giữa đủ để tiếp nhận bộ phận đ à n cùng cảnh cấp độ lực lượng chấn động nguyên nhân chính là như thế kia hỏa lân thú mới có thể bình yên nghỉ lại bản bệnh kỳ lân tri hỏa cũng mới có thể trưởng thành đến tứ phẩm tri cảnh chức vụ g i ậ mình thì ra còn có cái loại này không gian d ị biến kể từ đó cũng là giải thích được như vậy đ á p thủ về sau cái này kỳ lân chi hỏa lại nên làm như thế nào phân phối c h ư n dụ hỏi vấn đề mấu chốc nhất phong vũ trên mặt lộ ra thành khẩn đủ cười kia hoàn chỉnh tứ phẩm kỳ lân chi hỏa linh k h í b ằ n g bạc đủ để chia cắt thành hai phần thậm chí ba phần uy lực giảm xuống nhưng phẩm chất không đổi tan phẩm tử lửa như cuối cùng có thể được ba phần sư m i n h đệ ta ba người lấy hai phần đạo hữu đến một phần nếu chỉ có thể miễn cưỡng p â n ra hai phần hắn dừng một chút lộ ra một bộ nhị đau cắt thịt biểu lộ vậy bọn ta liền ăn chút t h ị t thòi chỉ lấy một phần một phần khác ổn thỏa phụ cho đạo hữu vô luận như thế nào tất nhiên bảo đảm nói bạn có thể được một phần tam phẩm kỳ lần chi hỏa t r ợ đạo hữu đúc thành vô thượng hòa linh can t r ư ơ n g dù nghe lần này khẳng khái chi ngôn trên mặt ung dung thản nhiên nhưng trong lòng thì cười lạnh liên tục cái loại này kẻ buôn nước bọn hứa hẹn l ừ a gạt một chút ba tuổi hài đồng con tạm được như thực sự tay đối phương ba người sao lại cùng mình cái này không rõ lai lịch tán tu chia đều sợ là ngay lập tức sẽ trở mặt vô tình bất quá hắn vốn cũng liền không có trông cậy vào đối phương thủ tín tính toán của hắn là như kỳ lân chi hỏa làm thật vậy liền toàn bộ đều lớn phong vũ thấy trương dụ trầm mặc cho là hắn đã bị thuyết phục lại ném ra ngoài một cái tin tức bất quá đạo hữu cần biết ngấp nghẽ cái này kỳ lần chi hỏa cũng không phải là chỉ có chúng ta còn có hai tên nam chiếu kiếm các đệ tử cũng phát hiện kêu hỏa lân thú tung tích muốn đắc thủ còn cần chức giải quyết hai cái này vướng bận ra hỏa mới được nam chiếu kiếm các trương dụ lục soát ký ức dường như mơ hồ nhớ kỹ đây là đông thắng thần châu nam bộ một cái lấy kiếm tu vì chủ môn phái môn nhân đệ tử có chút nạo khí thực lực cụ thể như thế nào lại là không biết bất quá hắn giờ phút này tâm tư tất cả kia kỳ lần chi hỏa bên trên cũng không đem cái gì nam chiếu kiếm c ắ t đ ể ở trong lòng binh đến tướng chắn nước đến đất chặn chính là phong vũ cẩn thận quan sát lấy trương dụ phản ứng thấy nghe được nam chiếu kiếm c ắ t chi danh sau cũng không quá sóng lớn lan trong lòng kia kia khinh thường càng đậm quả nhiên là không có gì kiến thức t h n tu liền nam chiếu kiếm c ắ t đều không có đ ể ở trong lòng hoặc la xuẩn hoặc l à vọng bất quá cũng tốt càng là thấy lợi tối mắt càng tốt lợi dụng hắn sớm đã hạ quyết tâm một khi lợi dụng xong cái này vương lâm phá giải chỗ kia hiển đ i ệ liền lập tức đem nó cùng nam chiếu kiếm các người cùng nhau giải quyết. hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được trong sân nhất thời t r ở mặc cuối cùng vẫn phong vũ mở miệng lần nữa hán theo pháp khí chứa đ ồ bên trong lấy ra một cái ngọc giản đưa cho c h n g d ụ vương đạo hữu đây là một tòa tên là về gió trở lại lửa hợp kích trật pháp trận này cần hai tên phong linh căn cùng hai tên hỏa linh căn tu sĩ cộng đồng bố trí xuống mới có thể phát huy bi lực lớn nhất để mà khắt chế k ê u h ỏ a lần thú kỳ lần chân hỏa cùng ứng đối khả năng xuất hiện b i ế n cố đạo hữu chức làm quen một chút trận quyết biến hóa chúng ta còn cần ở đây chuẩn bị vài thứ sau ba ngày lại xuất phát tiến về địa q u t thế giới chức vụ tiếp nhận ngọc giản t h ầ n thức do v à o quả nhiên là một tên i có chút huyền ảo hợp kích chất q u y ế t c ầ n gió hỏa linh lực xảo diệu phối hợp hắn gật gật đầu không có nhiều lời phong vũ thấy thế liền dẫn phong đại dũng phong đại nghĩa hai người đi đến nhăm bích k h á c một bên cũng bố trí xuống cách đ â m kết giới bắt đầu chuẩn bị kết giới bên trong phong đại nghĩa nhịn không được thấp giọng hỏi thiếu chủ gọi là vương lâm có thể tin được không nhìn hắn giấu đầu lộ đôi phong vũ cười n ạ o một tiếng đáng tin ta cần hắn có thể tin được không ta chỉ cần cái kia một thân coi như tinh thuần phong linh trí lực đi lấp về gió trở lại nổi dận trận cái kia phong nhãn trận bị mà thôi may mắn ở chỗ này gặp hắn nếu không ta cũng chỉ có thể lấy lưu làm phiêu m i ệ u phiến bản thể đi lấp kia phong nhãn cho dù cuối cùng có thể thành công đánh giết hỏa lân thú cùng nam chiếu kiếm các người ta bảo phiến cũng chắc chắn sẽ linh tính tổn h a o nhiều thì ra kia về gió trở lại nổi giận trận phong nhãn chi vị cần tiếp nhận cực lớn linh lực xung kích cùng hỏa sát p h ả n vệ cực tổn hại pháp bảo linh tính hắn không nỡ dùng chính mình linh khí liền vẫn muốn tìm một cái thích hợp phong linh căn công cụ người đến thay thế phong vũ lại chuyển hướng phong đại dũng hai người nghiêm nghị nói hai người các ngươi nắm chặt thời gian đem chúng ta thu t ậ p được tất cả đen bóng kim hạt đôi kim châm luyện chế thành phá cương ít nhất phải ba trăm cây k ê u hỏa lân thu phòng ngự k i n h người kỳ lân chân hỏa càng là có thể thiêu đại đa số công kích chỉ có cái này ngưng tụ kim hạt bản nguyên nhuệ khí đôi kim trâm trải qua bí p h á p luyện c h ế sau mới có hy vọng phá vỡ phòng ngự là thiếu chủ chúng ta ổn thỏa hết sức phong đại dũng đại nghĩa đội văn đáp lập tức lấy ra luyện khí lô đ ỉ n h cùng đại lượng lóe ra hàn mang đôi bọ cạm kim trâm bắt đầu công việc lưu đủ lên một bên khác Trương d ụ cũng bố trí xuống kết giới khoanh chân ngồi xuống hắn cũng không lập tức đi nghiên tập kia về gió trở lại hỏa trận mà là trước cẩn thận kiểm tra cây k i a thủy lân phần thiên tông lần nữa xác nhận khí tức phi phàm sau mới đưa thần tức chìm vào trong ngọc giản hợp kích trận pháp phong nhãn c h i vị c h ư a dù trong lòng cười lạnh hắn nói như vậy cũng là trường lăng tiên môn nội môn đệ tử càng là thủ tọa thân truyền trận pháp mặc dù không tính là tinh thông nhưng nhãn lực vẫn phải có thêm chút thôi diễn l i ề n phát hiện kia cái gọi là phong nhãn c h i vị nhìn như là trận pháp hạch tâm chủ đạo gió tội ý thức cũng là một cái to lớn t a i hòa ngập chỗ một khi trận pháp nhận cường lực xung kích hoặc bị người âm thầm điều khiển đứng m ũ i chịu s à o tiếp nhận phản vệ chính là chủ phong nhãn nhẹ thì trọng thương nặng thì chết cái này phong vũ quả nhiên không có ý tốt nhưng hắn cũng không điệp phá ngược lại giả bộ như không biết chút nào yên lặng ghi lại trận quyết biến hóa nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán như thế nào lợi dụng trận này thậm chí như thế nào đạo khách thành chủ song phương thế lực đều mang tâm tư tại cái này hoang vu đ ố n g cắt đen m ạ c bên trong tiến hành chuẩn bị cuối cùng ba ngày thời gian t h o á n một cái đã qua đề cử chuyến hot ta lan ra các chủ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 ngươi lợi nàng trọn vẹn ba năm thật sự đáng ra không chương 87, lục đục với nhau một chương 87, lục đục với nhau một xuyên qua không gian giới hạn một ô nóng d ự c n g ộ n g mang theo giày đặc khí lưu hoàng sóng nhiệt trong nháy mắt đem bốn người báo khỏa chức vụ ổn định thân hình cấp tốc giỏ xét bù phía cái này điệu của thế giới cùng hắn trước đó kinh nghiệm bất kỳ không gian đều hoàn toàn khác biệt nơi này không có bầu trời ánh mắt chiếu tới đều là cải răng lược màu đỏ sậm nham thạch mái vòm chỗ cao nhất bất quá hơn mười triệu kiềm chế cảm giác đập vào mặt dưới chân là cứng rắn nóng rực núi l ử a nhang t h ạ c h mặt bốn phía là vô số lớn nhỏ không đều răng khắp nơi hang động thông đạo như là một cái to lớn vô cùng con kiến xào huyệt phức tạp làm cho người khác đầu váng mắt hoa hoàn cảnh mặc dù lộ ra phong bế kiềm chế lại cũng không hạ cám mặt đất kẽ nước bên trong khắp nơi có thể thấy được chậm rãi chạy xuôi nóng bỏng nham tương bọn chúng như là đại đ ị a huyết mạch tản mát r a màu đỏ sợm quan mang đem toàn bộ thế giới dưới đất chiếu dọi đến một mảnh bất tỉnh đỏ sáng tỏ nhiệt lượng ở khắp mọi nơi cũng không phải là đến từ xa xa nguồn sáng mà là dường như đưa thân vào to lớn lò luyện bên trong. không khí đều bởi vì nhiệt độ cao mà có chút mặt mẹo nơi đây lộ tuyến rắc rối phức tạp rất dễ mê thất vương lâm đạo hữu lại theo sát chúng ta phong vũ nói trong tay c h ô i này lưu làm phiêu m i ệ u phiến nhẹ nhàng bung lên một cỗ thanh lương mà hữu lực phong linh lực trong nháy m ắ t quyết tán ra đến hình thành một cái màu xanh nhạt vòng bảo hộ đem bốn người bao phủ trong đó không chỉ có đem kia làm cho người hít thở không thông sóng nhiệt cùng có hại hơi khói ngăn cách bên ngoài càng làm cho bốn người thân hình biến nhẹ nhàng rất nhiều tốc độ đột ngột tăng c h ư n dụ ánh mắt khẽ nhúc đích cái này linh khí sinh ra ngự phong hiệu quả cùng hắn phụ phong ngự khí thần thông rất có dị khúc đồng công c h i diệu tại phong vũ dẫn dắt hạng bốn người hóa thành bốn đạo lưu ảnh tại mê cũng giống như hang động trong thông đạo phi tốc ghé qua phong vũ hiển nhiên nắm giữ một loại nào đó cực mạnh dò xét bí thuật thỉnh thoảng điều khiển tinh vi phương hướng chỉ dẫn lấy đường đi nhưng dù vậy cái này địa quật chi phức tạp vẫn viễn siêu tưởng tượng mười lần bên trong cũng có ba bốn lần sẽ đi vào ngõ cụt hoặc quấn về đ ư ờ n g cũ không thể không thường xuyên biến hóa phương hướng thời gian nhoáng một cái liền qua mười ngày ngoại trừ ngẫu nhiên gặp phải một chút nghỉ lại ở đây hỏa hệ hung thú bị thuận tay giải quyết bên ngoài liền kêu hỏa lân thú cái bóng đều không có gặp. nếu không phải trong tay cây kia thụy lân phần t i ê n tông thời điểm tản ra thuần chính nóng bỏng linh vật chưng dụ cơ hồ muốn hoài nghi phong vũ phải t r ă n g trong biên chế cố sự lửa hắn một ngày này phía trước dẫn đường phong vũ thân hình n g nhiên dừng lại thấp giọng nói phía trước có một đám địa hỏa tích dịch chặn phải qua đường số lượng không ít cần dọn dẹp một chút chưng dụ bất động thanh sắc gật gật đầu hắn thiền âm động hư cũng đã cảm giác được phía trước hang động chỗ sâu chuyển đến d à y đặc sinh mệnh khí tức cùng hòa linh chấn động một lát sau bốn người chui vào một chỗ cực kỳ khoáng đạt to lớn động vật trong động vật là một cái chiếm diện tích mấy chục mẫu nham tương hồ Xích, hồng nham tương xích tinh quả trương dụ lập tức nhận ra vật này cái này tại quy khư lộ dẫn bên trong có ghi chép là một loại không tệ hỏa hệ linh quả đối tu sĩ vững chắc hỏa linh can tăng cao tu vi có một chút rút ít dây leo cành lá tính bền dẻo cờ dai là chế tác phòng cháy pháp y tốt nhất vật liệu phong vũ tự nhiên cũng nhìn thấy những n à y trong mắt l ó e lên vẻ vui mừng lập tức đôi trương dụ nói vương đạo h ư u tạm thời nghỉ ngơi những n à y mắt không mở x u ấ t sinh giao cho ta hai vị này sư đệ xử lý liền có thể đến tiếp sau đối phó kia hỏa lân thú còn cần đạo h ư u hết sức giúp đỡ trương dụ mừng rỡ thanh nhàn k h ẽ bước cằm lui đến một bên tờ ơ lạnh nhạt chỉ thấy phong đại dũng phong đại nghĩa hai người thân hình lõe lên liền nhảy vọt đến nham tương hồ trung tâm trên không lập tức hấp dẫn tất cả địa hỏa tích dịch chú ý đám hung thú này lập tức nổi giận mở cái miệng rộng từng đạo nóng bỏng hỏa trụ p h u n ra thậm chí vung v ề cái m ô i lớn nhấc lên mảng lớn nham tương như là hỏa vũ giống như đánh tới hướng hai người nhưng mà đối mặt cái này c u ồ n g bạo công kích phong thị huynh đệ lại không chút hoang mang hai người riêng phần mình phát tay thế ra sáu cái nhìn có chút cổ phát ngọc giản giống như sự vật ngự hỏa tiễn loại pháp bảo này trương dụ nhận ra là một loại rất thường gặp nhất nguyên pháp bảo công năng đơn nhất chủ yếu chính là dùng cho thu nạp chứa đựng cùng khống chế hỏa diễm tính không được hiếm lạ nhưng một màn kế tiếp lại làm cho trương dụ có chút nhữ mày chỉ thấy phong đại dũng phong đại nghĩa thủ pháp thành thạo đem sáu cái ngự hỏa tiễn phân biệt đánh vào nham tương hồ sáu cái p h ư ơ n g vị hình thành một cái kỳ lạ trở thế những cái kia địa hỏa tích dịch phun ra hỏa diễm cùng nhấc lên nham tương lại có hơn phân nửa bị những này ngự hỏa tiễn hấp dẫn điên cuồng tràn vào trong đó ngự hỏa tiễn quang mang đại thịnh trên đó phủ văn lưu chuyển dường như sáu cái là động mãi mãi không đáy tham lam thôn vệ lên hỏa diễm chờ tất cả địa hỏa tích dịch công kích đều bị hấp dẫn trong hồ hỏa linh chi l ư c sôi trào tới cực điểm lúc phong thị huynh đệ đồng thời bấm phát quyết hết ông ông sáu cái ngựa hỏa tiễn đột nhiên chấn động diễn phần mình bắn ra một đạo thô to hỏa d i ễ m của sáng tại giữa hồ phía trên giao hội sớm đã chuẩn bị đã lâu phong vũ trong mắt tinh quang lại lên trong tay lưu làm phiêu m i ể u phiến đối với kia điểm tụ đột nhiên một cái phong hỏa liên hành một cỗ bảng bạc tinh thuần phong linh lực tuôn trào ra trong nháy mắt rót vào ngọn lửa kia trong của sáng gió trợ thế lửa lửa mượn gió uy chỉ một thoáng một đạo đường tính vượt qua mười t r ư ợ n g điên cùng xoay tròn đỏ bên trong mang thanh kinh khủng hỏa lòng quyển bỗng nhiên tạo ra đ e toàn bộ nhàm tương hồ cùng trong đó mười mấy đầu địa hỏ tích dịch toàn bộ b a ph hòa long quân chúng chuyển đến địa hòa tích dịch thê lương tuyệt vọng tê m ì n h bọn chúng tia đủ để chống cự bình thường hòa d i ễ m ra dày tại cái này dung hợp phong linh chi lực nhiệt độ cao tới không thể tưởng tượng nổi vòi rồng bên trong lại như cùng giấy đ ồ n g dạng cấp tốc cháy đen thành than vỡ vụt b ấ t quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở công phu vòi rồng tiêu tán mặt hồ khôi phục bình tĩnh chỉ là kiêm mười mấy đầu địa hòa tích dịch đã đều hóa thành thang gốc theo sóng chỉ nổi chưng ơ dụ trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc những n à y địa hòa tích dịch đều là tam phẩm hung thú bản thân hỏa kháng cực cao lại bị như thế gọn gạt một lần hành động Cái này phong hỏa h liên t à vũ chú ý tới trương dụ vẻ mặt trên mặt lộ ra một tia tự g ắ c cười nói vương đạo hữu ngươi nhìn ta tay này phong hỏa liên thành còn có thể đập vào mắt không trương dụ trong lòng hiểu rõ đây là đối phương tại biểu hiện r a cơ bắp cho mình ra vai phủ đầu hắn nhớ tới sư h u n h triệu viêm đánh giá cũng liền một chiêu kêu phong hỏa liên thành còn nhìn được bây giờ tận mắt nhìn thấy sắc thư uy lực không tầm thường hắn trên mặt lại lộ ra vừa đúng tán thưởng chắp tay nói phong hỏa trung sức uy lực vô tận hôm nay nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền khiến tại hạ mở rộng tầm mắt phong vũ nghe vậy nụ cười trên mặt càng tăng lên hiển nhiên có chút hưởng thụ lúc này phong thị huynh đệ đã thuần thục bắt đầu quét dọn chiến trường bọn hắn đem địa hỏa tích dịch trên người có giá trị vật liệu như con mắt lợi trạo tâm hạch chờ cấp tốc thu t h ậ nhưng cũng không phát hiện thiên địa linh vật c h ư n dụ thấy thế cũng không n g o ạ i ý mớn uy khư hung thú sản xuất linh vật sát xuất mặc dù so ngoại giới cao nhưng cũng không phải khắp nơi có thể thấy được sau đó bọn hắn lại đem nhang bích bên trên xích tinh quả tính cả bộ phận dây leo toàn bộ thu hoạch động tác nhanh nhẹn phân công rõ ràng lộ vẻ làm đã quen những cái loại này công việc chuyên nghiệp trình độ khiến trương dụ đều âm thầm cảm hắn tất cả thu hoạch được đưa đến phong vũ trước mặt chỉ thấy tay phải hắn trên cổ tay một cái tạo hình cổ phát thanh đồng vòng tay hiện lên một đạo ánh sáng nhạt trên mặt đất đống kia đổ vật liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa chữ bật pháp bảo trương dụ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa loại bảo vật này đối nắm giữ linh kh tính không được cái gì phong vũ cởi đối trương dụ nói vương đạo h ư u yên tâm những thu hoạch này chờ chuyện này kết tự có đạo h ư u một phần trương dụ đành phải phối hợp lộ ra mấy phần ngạc nhiên mừng rỡ c h i sắc vội vàng nói tạng vậy liền đa t ạ n phong đạo h ư u cái này phong vũ cũng là am hiểu sâu đánh một gậy cho táo ngọt ngự ra t a y đoạn đề cử chuyên h ó t nhân vật phản diện tiên b ự c mạnh nhất thái tử gia đan g ra hơn một ca trương dạ vân xuyên qua tiên vực trở thành thế lực tối cường dạ ra thiếu chủ gối cảnh thông tiên muốn gì có đó nhưng hắn lại phát hiện bản thân vậy mà là một cái chính cống trùm phản diện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 lục đục với nhau hai trải qua lần này khúc nhạc dạo ngắn kiêm ra b a i phủ đầu sau bốn người tiếp tục đi đường lại qua hai ngày ngay tại đang chạy như bay trương dụ sắc mặt đống nhiên khai biến tại hắn tiền âm động hư cảm giác biên giới một cái vô cùng to lớn như là cỡ nhỏ như mặt trời hừng hực tiêu đốt sinh mệnh khí tức đống nhiên xuất hiện t i ê u kinh khủng hỏa linh chi lực cô động mà bá đạo viễn siêu trước đó thấy bất kỳ hứng thú thậm chí nhường trong cơ thể hắn mậu k ỳ thổ liên đều tự động ra tốc vận chuyển lại chuyển đến một tia rất nhỏ rung động hỏa lẫn thú trương dụ trong nháy mắt xác định mục tiêu gần như đồng thời phía trước phong vũ cũng đột nhiên dừng lại s á t mặt biến vô cùng nũng trọng hắn hiển nhiên cũng thông qua phương pháp của mình cảm giác được nhưng hắn cũng không bọn thẳng hướng kia khí tức khủng bố đầu mờn mà là không chút do dự rẽ ngang mang theo ba người tiến vào bên cạnh một đầu không đáng chú ý lối rẽ vậy quấn tán g mặt về sau tiến vào một vị trí kỳ lạ trong động đám ô i cái này động rộng rãi không lớn chỉ có một cái xuất nhập cảng còn lại ba mặt đều là d à y đ ặ c vô cùng nham b í c h không biết thông hướng bao sâu chính là chỗ này phong vũ quan sát một chút b ô n phía ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng chúng ta ở đây bố trí súng về gió trở lại hỏa trận ôm cây lời t ỏ t r ư ớ dù gật gật đầu không có gì、nghị. phong vũ ba người lập tức công việc lưu b ụ lên chỉ thấy hắn không ngừng theo trong vòng tay chữ vật lấy ra các loại sớm đã chuẩn bị xong trận kỳ linh thạch cùng một chút tản ra kỳ dị chấn động thủy tinh cùng kim loại cấu kiện bắt đầu ở trong động đá vôi bố trí tỉ mỉ trận pháp chi phức tạp khắc họa chi tinh vi xa không phải trương dụ lúc trước dùng mấy khối linh thạch bố trí đối phó kinh c ư c m ộ t yêu khốn linh trận đơn giản như vậy c h ọ n vẹn bận rộn hơn nửa ngày một cái bao trùm hơn phân nửa động rộng rãi phức tạp trận đổ rốt c u c hoàn thành phong vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm chỉ vào trận đồ bên trong bốn cái rõ ràng điểm sáng đối, vương đạo hữu đây là về gió trở lại nổi giận trận bùn cái trận nhãn sau đó ngươi cư tối v ị ta cư cách vị đại dũng đại nghĩa ở riêng hai nơi phụ h ò a vị nghe ta hiệu lệnh cùng nhau rót vào linh lực liền có thể kích phát đại trận chi uy đủ để vây g i ế t kia hỏa lần thú chư dù yên lặng đ i lại vị trí gật đầu tỏ ra hiểu rõ phong vũ lại nói trận pháp đã thành đạo hữu cùng đại dũng ở đây chờ đợi ta cùng đại nghĩa tiến đến nghị cách đem kia hỏa lần thú dẫn tới nơi đây dứt lời hắn cùng phong đại nghĩa hai người thân hình nói lên liền xông ra động rộng rãi biến mất tại rắc rối phức tạp trong thông đạo trong động đám đ ôi chỉ còn lại trương dụ cùng phong đại dũng hai người phong đại dũng đối với trương dụ n ở nụ cười hàm hậu cười nhìn như tùy ý đứng ở cửa hàng phụ cận vị trí trương dụ trong lòng sáng như gương đây là sợ chính mình chạy hoặc là quẻ dối lưu lại người trông coi đâu hắn cũng không nói ra phối hợp tìm một chỗ đối lập sạch sẽ nham thạch quanh chân ngồi xuống đồng thời lại đem tiền h âm động h ư cảm giác thôi phát đến cực hạn chăm chú quá chặt phong vũ hai người động tĩnh tại trong cảm nhận của hắn phong vũ cùng phong đại nghĩa rời đi động rộng dãi sau cũng không trực tiếp tiến về hỏa lân thú chỗ mà là cấp tốc mỗ người đi một ngả phong đại nghĩa lặng yên tiềm hành đến kêu hỏa lân thú xào h u y ệ t phụ cận bồi hồi dường như đang chuẩn bị lấy cái gì mà phong vũ thì hướng phía một phương hướng khác mau chóng đuổi theo rất nhanh liền vượt ra khỏi trương dụ cảm giác p h à m vi quả nhiên có quỷ trương dụ trong lòng cười lạnh càng thêm cảnh giác cái này nhất đẳng chính là bảy tám cái giờ ngay tại phong đại dũng đều có chút nôn nóng đi qua đi lại lúc một mực nhắm mắt ngưng thần trương dụ đột nhiên mở hai mắt ra quát k h ẽ nói tới phong đại dũng bị giật nảy mình đội vàng ngưng thần đề phòng cảm giác bên trong phong vũ khí tức đang lấy cực nhanh tốc độ từ đằng xa tiêu xả mà quay về phương hướng trực chỉ động rộng rãi mà ở sau lưng hắn chăm chú đi theo hai đạo sắc bén vô cùng mang theo tranh tranh kiếm ý khí tức kiếm ý kia tuần vĩ mà sắc bén hiển nhiên tu vi không tầm thường nam chiếu kiếm các người chưng dụ lập tức bắn được mấy tức về sau phong vũ thân ảnh hơi có vẻ chật vật sông vào động rộng rãi đ u ú i tóc có chút tán loạn hô hấp hơi gấp rút nhưng trên mặt lại mang theo n h u kế được như ý vẻ h vấn cơ hộ tại hắn tiến vào động rộng rãi trong nháy mắt kia hai đạo kiếm tu thân ảnh cũng truy đến ngoài động, lại trôi nổi tại giữa không trùng cảnh giác đánh giá trong động tình hình hiển nhiên cũng đã nhận ra nơi đây bố trí chất pháp không dám tùy tiện xâm nhập ừ cũng là cẩn thận phong vũ hừ lạnh một tiếng lại cũng không sốt ruột ngược lại dù bận vận ung dung sửa sang lại một chút áo b à o đúng lúc này ẩm ẩm toàn bộ động rộng rãi thậm chí phương biên vài dòng mặt đất cũng bắt đầu kịch liệt chấn động phản p h ấ t có một đầu thái cổ cự thú ngay tại lòng đất l e o nhanh một cỗ kinh khủng bạo ngược h ư ờ n g hực tới cực điểm khí t ứ c như là núi lửa bộc phát giống như theo thông đạo chỗ sâu mánh liệt mà đến kế hoạ lần thú bị đưa tới hơn nữa theo lao nhanh con đường đến xem vừa lúc bị phong đại nghĩa không biết dùng loại phương pháp nào dẫn tới động rộng rãi lối ra duy nhất phương hướng đem kia hai tên nam chiếu kiếm các đệ tử đường lui mơ hồ ngăn chặn giống một tiếng đinh thái n h ứ góc dường như sư dường như hổ lại sen lẫn long ngâm giống như gào thét theo ngoài động chuyển đến tràn đầy bị quấy n h u căm giận mốt trời kia hỏa lân thú dường như linh trí có thấp chỉ có cùng bạo giết chóc bản năng cảm nhận được cửa hàng hai tên kiếm tu trên người tán phát ra kiếm ý cùng linh lực lập tức liền đem bọn hắn xem như hàng đầu mục tiêu công kích phát khởi công kích thông qua thiền âm động hư trương dụ có thể nhìn tới kia hai tên nam chiếu kiếm các đệ tử sắc mặt k ỳ biến hiển nhiên không ngờ tới lại đột nhiên giết ra khủng bố như thế h u n g thú trong nháy mắt lâm vào trước có trận pháp sau có h u n g thú tình cảnh lưỡng nan phong vũ trên mặt vẽ đắc ý càng đậm cười nhẹ nói trước hết để cho bọn hắn cùng sốc sinh kia tranh đấu một hồi chúng ta ngư ông đắc lợi thuận tiện trương dụ thầm nghĩ trong lòng cái này mưu kế mặc dù đơn giản lại có chút độc các hữu hiệu chỉ là không biết kia hai tên kiếm tu có thể hay không tại hỏa lân thú lựa giận hạ chịu được, được nhưng mà ngoài động kia hai tên nam chiếu kiếm các đệ tử phản đối mặt sau lưng kia mang theo ngập trời hung y đánh tới kinh khủng cự thú một người trong đó lại không chút do dự nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo sáng trói kiếm quang không phải công hướng hỏa lân thú mà là hiểm lại cảng hiểm lao kia to lớn móng nuốt vọt thẳng vào trong động đá đôi đồng thời hắn trở tay một kiếm một đạo sắc bén kiếm khí chạm tại hỏa lân thú chót mũi hoàn toàn chọc g i ậ n đầu này cự thú giống hỏa lân thú bị triệt để chọc g i ậ n bỏ ngoài động một người khác thân thể cao lớn nghiền ép lấy cửa hàng nham thạch ở vang đuổi theo đạo kiếm quang kia sông vào động rộng rãi không tốt phong vũ sắc mặt đột biến hắn nhìn tính không có tính tới đối phương càng như thế quả quyết chủ động dẫn thú vào trận càng quan trọng hơn là giờ phút này phong đại nghĩa còn ở bên ngoài trong động chỉ có ba người v ề y gió trở lại hỏa trận cần bốn người mới có thể phát huy v i lực lớn nhất nhưng hỏa lân thú đã nhập động kia cùng bạo hừng hực khí tức đập vào mặt hỏa diễm nóng d ự c cơ hồ muốn bốc cháy không khí chỗ nào còn kịp biến trận khải trận phong vũ quyết định thật nhanh nghiêm nghị quát phong đại dung sắc mặt t r ắ n g nhuận hiển nhiên biết trận pháp không được đầy đủ cưỡng ép khởi động hậu quả nhưng thiếu chủ mệnh lệnh không dám chống lại chỉ có thể cắn răng hướng trong trận pháp điên cùng rót vào linh lực chứng dụ mắt sáng lên cũng theo lời đứng ở cái kia cái gọi là t ố n bị dựa theo phong vô ngân lúc trước chỗ thụ pháp quyết thôi động linh lực rót vào trận pháp ông khổng lồ trận pháp trong nháy mắt bị kích hoạt x i n h hồng sắc hỏa linh chi lực cùng màu xanh phong linh chi lực điên cuồng nghĩa lên tại cái này đối lập nhỏ hẹp trong động đá vôi kịch liệt va chạm x e lẫn bởi vì không gian nhận hạn chế cái này hai cố lực lượng chẳng những không có quyết tán ngược lại bị nhang bích không ngừng phản s ạ n g điệp ra biến càng thêm c u ồ n g bạo cùng khó mà k h ô n g chế trận pháp khởi động trong nháy mắt kia không khác biệt tứ ngược phong hỏa chi lực cái thứ nhất liền nuốt sống cái kia vừa mới xông vào trong động nam chiếu kiếm các đệ tử nhưng mà làm cho người kinh ngạc một màn đã xảy ra t i u đệ tử tại bị phong hỏa thôn vệ trong nháy mắt thân hình lại như cùng bọt nước giống như bỗng nhiên mơ hồ và mẹo lập tức phớt một tiếng hoàn toàn tiêu tán vô tung kiếm khí lưu hình phong vũ la thất thanh sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi vô cùng bị lừa rồi đối phương sớm đã xem t h ấ u tính toán của hắn lại dùng kiếm khí giả thân giả bộ s u n g động kỳ thực chân thân căn bản không bảo mục đích đúng là muốn để bọn hắn cùng đầu này bị triệt để chọc giận hỏa lân thú cùng nhau bị ngăn ở cái này nhỏ hẹp động rộng rãi bên trong giờ phút này ngoài động một tên k h ắ c nam chiếu kiếm các đệ tử lạnh lùng nhìn thoáng qua trong động hỗn loạn cảnh tượng kiếm quyết trong tay một hướng dẫn một đạo kiếm quang đánh vào cửa hàng phía trên nham bích bên trên dẫn phát phạm vi nhỏ đổ sụt đại lượng cự thạch rơi xuống mặc dù không có khả năng hoàn toàn phong kín cửa hàng nhưng cũng cực đại trở ngại đừng ra đề cử chuyến hot để cho ngươi xem xét vật phẩm ngươi lựa chọn rút ra thần thông hoàn thành quỷ dị thế giới chư thần biến mất vương triều dung chuyển thầm bạch xuyên qua mang theo xem xét chi thuật từ vạn vật rút ra thần thông xem xét nghiệm huyết phật châu được kim cương quyền n ố n máu tượng n ạ n mượn thọ hoại thụ bảo ân hồ nữ đều là cơ duyên ngày đó t h ầ m bạch mang theo ngàn b ạ n thần thông phụ xuống phía sau là vô số quỷ dị hải cốt con ngón đúng ra bạch khí hoa kiếm chém b ạ n trượng d ư ơ n g đ ả o hắn nhìn đám người run dậy bất đắc dĩ hô to chuyện gì xảy ra các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị ta thật không phải quỷ dị a chương 88, bọ n g ư ờ i hoàng tước một chương 88, bọ n g ư ờ i hoàng tước một động vật bên trong về gió trở lại hỏa trận ẩm bang vận chuyển sinh hồng cùng thanh bích hai màu linh quang điên cùng lấp lóe xen lẫn thành một chương hủy diện tính năng lượng người lớn khổng lồ phong hỏa chi lực trong nháy mắt đem xông vào trong động hỏa lân thú bao phủ trong đó trận pháp chi lực cầm b a n bộc phát tạm thời áp chế hỏa lân thú quanh thân kia củan bạo tứ ngược hỏa diễm cũng làm cho trương dụ rốt cục có thể thấy rõ đầu này trong truyền thuyết hung thú toàn bộ diện mạo kia làm một đầu thân dài gần năm trượng vai cao siêu qua một trượng năm to lớn cự thú hình dáng tướng mạo cực giống hùng sư lại càng thêm uy mãnh dữ tợn mỗi một tấc cơ thể đều tràn đẩy nguyên thủy mạ thuần túy bạo lực mỹ cảm quanh thân bao trùm lấy lớn chừng bàn tay sinh hồng như huyết ngọc biên giới chạy xuôi dung kim giống như qu đầu lâu phía trên cũng không phải là sư tông mà là sinh ra một đôi bóng ánh sáng long lanh như là tinh khiết n h ấ t hồng san hô đ i ề u khắc thành phân nhánh c ự giác sừng trên khuôn mặt thiên nhiên tạo ra lấy n g u y ề n ảo phức tạp hỏa diễm đạo văn vẻ mẹn nhìn chăm chú lên liền có thể cảm nhận được một cô nóng rực mà khí tức cổ xưa đập vào mắt bốn vo tráng kiện như trụ đ ạ p động ở giữa dưới chân cứng rắn nhang thạch trong nháy mắt hòa tan lom lưu lại một cái thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ sầm d ấ u móng một đầu dài đến ba trượng bao trùm lấy dữ tợn khớp sầm dấu móng tùy vũ ngậy liền trên không trung rút ra đạo đạo chói nhất là người sợ hãi là nó cổ ở giữa k i a như là liệt diễm giống như bay lên múa lông m ờ m đó cũng không phải bình thường lông tóc mà là từ vô số cô độc vô cùng ẩn chứa hỏa hệ bản nguyên lực lượng thụy lân phần thiên tông tạo thành giờ phút này những ngày thần dị lông m ờ m phía trên đang thiêu đốt lên một tầng gần như màu đỏ thấm cô độc như là thể lỏng chậm rãi chạy xuôi kỳ dị hỏa diễm ngọn lửa này không hề giống bình thường liệt hỏa như vậy trương dương tứ ngược ngược lại, nội chầm, lại tản mát ra một loại thiêu tân vạn vật khiến bạn hỏa thần phục trí cao vô thượng áp lực kỳ lân chất hỏa mặc dù cực kỳ ít ỏi nhưng này có nguồn gốc từ thượng cổ thần thú bản nguyên k h í tức không giả được c h ư n dù con người đột nhiên co lại trái tim như là nổi trống giống như nhảy lên kịch liệt thật tồn tại kỳ lân chi hỏa khát vọng cùng cảnh giác xen lẫn hắn cưỡng ép đẻ xuống lập tức động thủ xúc động ánh mắt sắc bén đảo qua b ộ t phía tình huống cực kỳ không ổn trận pháp mặc dù đã khởi động nhưng bởi vì thiếu khuyết phong đại nghĩa cái này phụ hỏa vị uy lực lớn suy giảm phong hỏa chi lực hình thành lưới mặc dù tạm thời khốn trụ hỏa lân t h áp chế nó ngoại phóng hỏa diễm lại khó mà đối với nó bao trùn lấy nặng n ề lân giáp bản thể t ngược lại là hỏa lân thú mỗi một lần d ẫ y rủa g à o g é t vung trào vung đôi đều sẽ dẫn động trong địa mạch khổng lồ hỏa linh chi lực điên cùng phản kích đại trận cái này lực phản kích trải qua trận pháp dẫn đạo lưu t r u y ề n vốn nên từ bốn người cộng đồng chia sẻ hóa giải nhưng bây giờ chủ phong n h ã n từ hắn cùng phong vũ chứng cứ mà nguyên bản cần hai người cộng đồng gánh chịu phụ hỏa vị lại chỉ còn phong đại dũng một người phong đại dũng sắc mặt trong nháy mắt từ đỏ chuyển mạch đột nhiên phun ra một ngụm nóng hồi máu tươi thân thể kịch liệt lay động hiển nhiên đã vô pháp hoàn toàn khai thông kia cuồng bạo phản vệ chi lực nội phủ đã bị thương trận pháp màn sáng cũng theo đó kịch liệt phù văn sáng tối c h ậ p t r ờ n phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù ngoài động kia hai tên nam chiếu kiếm các đệ tử băng lanh khí tức như là hai thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ gắt gao khóa chặt cửa hang nhìn chằm chằm lúc nào cũng có thể thừa lúc b ắ n mà vào phong vũ sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chạy ra nước hắn nhìn tính bản tính vẫn là quá coi thường nam chiếu kiếm các đệ tử cảnh giác cùng thủ đoạn nguyên bản hoàn mỹ gậy ông đập lưng ông trong nháy mắt biến thành mua dây một mình bây giờ đâm lao phải theo lao trận pháp uy lực không đủ không cách nào nhanh chóng đánh giết hỏa lân thú nếu là đem hết toàn lực đến lúc đó ngoài động hai người kia tuyệt sẽ không b g ô n g tha bọn hắn vì kế hoạch hôm nay chỉ có mắt thấy phong đại dũng thương thế tăng thêm trận pháp sắp sửa sụp đổ phong vũ trong mắt đột nhiên hiện lên một tia ngoan lệ cùng quyết tuyệt trong tay hắn pháp quyết đ ố n g nhiên biến đổi âm thầm điều khiển trận pháp đầu mối then chốt lại cưỡng ép đem hỏa lân thú buộc phát ra tuyệt đại bộ phận lực phản kích cùng trận pháp bản thân tích xúc cùng bạo phong hỏa linh khí quỷ dị nhất truyền toàn bộ dẫn hướng ở vào chủ phong nhãn trưng dụ vương đạo hữu tình huống nguy cấp mượn ngươi thân thể dùng một lát tạm tồn hỏa lực sau đó tất có hậu báo phong vũ trong miệ Ý đồ trói t đối phương. Chứ dường như dường loa n mắt quang mang đột nhiên nổ tung che mất thân ảnh của hắn đáng sợ linh khí xung kích đem hắn như là giống như rượu đứt dây mạnh mẽ ném đi trực tiếp đụng nát phía sau vốn là bởi vì chiến đấu mà bung lòng nham mít nương theo lấy vô số đá vụ bụi mủ trong nháy mắt biến mất tại cái kia mới phá vỡ tính mịt hắc á m trong lỗ lớn k h í tức cũng như bị bóp tắt ảnh đến đống nhiên trôn bụi không rõ sống chết nhìn xem trương dụ bị h ả i cốt không còn đánh vào n h a m bích chỗ sâu phong vũ trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác t i ế t hận nhưng lập tức bị càng sâu băng lanh thay thế kế hoạch ra biên cổ lớn chỉ có thể g â y đôi cầu sinh muốn trách thì trách mạng n g ư ờ i không tốt mất đi trương dụ cái này chủ phong nhãn trận pháp trong nháy mắt mất cân bằng quan g mang kịch liệt t ạ m đ ạ o cơ hồ tán loạn đại dũng rút lui phong vũ quyết định thật nhanh nghiêm nghị quát không còn chút nào nữa do dự phong đại dũng sớm đã chống đỡ không nổi nghe vậy như được đại xá hai người cực kỳ ăn ý đồng thời kết động một cái sớm đã chuẩn bị xong hậu thủ pháp quyết oanh long long long bố trí tại nham bích các nơi trợ kỳ khảm nạm linh thạch những vật này trong nháy mắt nhao nhao bạo liệt côn bạo mất khống chế linh lực loạn lưu như là thoát cương ngựa hoang tùy ý va chạm dẫn tới toàn bộ động rộng rãi kịch liệt rung động đỉnh chóc đại lượng nham thạch đầm bàng sập rơi đổ ập xuống đánh tới hướng vừa mới tránh thoát bộ phận chói buộc biến càng thêm nổi giận hỏa lần thú thừa dịp cái này sơn băng địa liệt giống như hỗn loạn lúc phong vũ cùng phong đại dung thân hóa hai đạo lưu vàng đem tốc sớm đã chờ đợi bên ngoài nam chiếu đệ tử liền hư lạnh một tiếng kiếm quyết trong tay mở hướng dẫn một đạo sắc bén vô song tiếng quang như là rắn độc xuất động cắn xé mà tới nhưng mà phong vũ sớm có phòng bị trong tay lưu lam phiêu m i ệ u phiến hướng về sau đột nhiên một cái một cỗ quỷ dị xoay tròn không nghỉ liệt p h o n g chống rông xuất hiện cũng không phải là trực tiếp đối cứng tiếng quang mà là xảo diệu một vùng mở hướng dẫn lợi dụng gió mềm d ẻ o cùng biến ả o đem tiếng quang uy tích mang l ệ mấy phần khó khăn lắm theo hai người bên cạnh sắt qua chém xuống tại không trùng lưu lại một đạo vết kiếm sâu đề cử chuyến hot Vẫn đỉnh tiên đang hơn đồ ra chương a trường p ạ m nhân l u k h tám h mươi tám bình võ ngựa ơ hoàng tước hai chương tám mươi tám võ ngựa hoàng tước hai cùng lúc đó một mực tại ngoài động tiếp ứng phong đại nghĩa cấp tốc cùng phong vũ hai người tụ hợp ba người đối hai người tình thế dường như trong nháy mắt bịch u y ể n phong vũ cấp tốc ổn định thân hình trên mặt lần nữa phủ lên bộ kia dối trá ấm áp đ ụ cười vội vàng mở miệng nói hai vị kiếm các đạo hữu khoan động thù đã mới là tại hạ tính toán không chu toàn có nhiều đắc tội bây giờ tình thế sáng tỏ cái này hỏa lân thú hung mánh dị thường càng thân có một tia k ỳ lần chân hỏa uy lực hai vị cũng nhìn được chỉ băng vào chúng ta bất kỳ bên nào đều khó mà t ù y tiện cầm xuống tiếp tục đ ấ u nữa chỉ có thể là lưỡng bại câu thường thậm chí đồng quy vô tận vô cớ làm lợi đầu kia sốc sinh không bằng chúng ta tạm thời vứt bỏ h i ể m khích lúc trước liên thủ đối địch trước hợp lực đem con thú này đánh giết đoạt được kỳ lân chân hỏa chúng ta chia đ ề u như thế nào trong đó một tên tính tình hơi có vẻ vội vàng sao động nam chiếu đệ tử nghe vậy giận quá thành cười phi ngươi còn biết xấu hổ hay không cái này hỏa lân thú vốn là sư h i n h đệ ta hai người dẫn đầu phát hiện cũng truy tung đến tận đây các ngươi như là như giỏi trong xương giống như theo dõi tập kích bất ngờ lần trước bị chúng ta đánh lui không biết hối cải lần này lại bố trí xuống cạm bẫy muốn hại chúng ta bây giờ âm mưu bại lộ thực lực không đủ g ã nhân thủ liền muốn nhẹ nhàng một câu liên thủ bỏ qua thiên hạ nào có chuyện tốt bực này một tên khác tương đối tỉnh táo nam chiếu đệ tử lại đưa tay ngăn cản đồng bạn hắn nhìn thoáng qua trong động đang điên cuồng va chạm đá rơi linh hai nhức g ó c tiếng gầm gừ càng ngày càng gần s ắ p thoát khốn mà ra hỏa lân thú lại nhìn một chút trận địa sẵn sàng đón quân địch phong vũ ba người trong mắt lóe lên cân nhắc chi s ắ c trầm giọng nói sư đệ hắn nói có đạo lý giờ phút này nội đấu rất là không công văn ánh mắt của hắn sắc bén như kiếm chuyển hướng phong vũ lanh c ả nói liên thủ có thể đánh giết về sau t lân chi hỏa chia để ựa như lại g i trò ta nam chiếu kiếm các tất nhiên phát ra kiếm dụ truy sát người đến chân trời góc biển không chết không thôi phong vũ mừng rỡ trong lòng trên mặt lại trịnh trọng vô cùng chắc tay nói đạo hưu yên tâm lần này tuyệt vô hương ô n tất nhiên chân thành hợp tác năm người vừa mới đạt thành cái này yếu đớt vô cùng tạm thời hiệp nghị vê anh một tiếng vang thật lớn đất dung núi chuyển hỏa lân thú đột nhiên phá tan trên thân trồng chất như núi cự thạch mang theo căm giận ngút trời cùng cơ h ồ ngưng tụ thành thực chất xác ý như là trong địa ngục sông g a hỏa diễm ma thần ở vang bờ ra nó tinh hồng cự nhãn trong nháy mắt liền khóa chặt phong vũ mọi người chiến đấu trong nháy mắt bộc phát kiếm cương gào thét phong hỏa quét sạch nhưng mà cái này tạm thời liên minh mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được lẫn nhau đề phòng hơn xa tại hợp tác công kích phần lớn là thăm dò cùng tự vệ tính chiến đấu căn bản là không có cách đối lực phòng ngự kinh người hỏa lân thú tạo thành hữu hiệu tổn thương ngược lại bởi vì kiềm chế lẫn nhau nhiều lần thắt thất lương cơ hỏa lân thú mặc dù linh trí không cao nhưng bản năng chiến đấu cực kỳ khủng bố lập tức bắt lấy năm người phối hợp lạnh nhạt đề phòng lẫn nhau khoảng cách ủng bạo công kích như là mưa to gió lớn giống như chút xuống liệt diễm c h ả o kích xe rách không khí dung nham thổ tức đ u n g chảy nham thạch cái đ u ô i lớn quét ngang như là hỏa diễm phong bạo làm cho năm người lỡ trái hở phải cực kỳ nguy hiểm chật vật không chịu nổi động u ậ t thông đạo tại như thế mãnh liệt chiến đấu dư ba hạ không ngừng mở rộng đ á vụn b ă n g khắp nơi phong vũ cùng cái kia tỉnh táo nam chiếu đệ tử lần nữa l i ế y nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được ngưng trọng cùng quyết đoán tiếp tục như vậy nữa tất cả mọi người phải chết ở chỗ này đ ộ n thủ toàn lực phong vũ dẫn đầu quát trói h a i không còn bảo lưu phong đại dũng phong đại nghĩa hai người sớm đã chuẩn bị đã lâu nghe vậy đồng thời cắn r ă n g lần nữa tê ra sáu cái ngự hỏa tiễn hóa thành lưu quang bắn về phía hỏa lân thú đ ố i phía kết thành trói buộc chi trợ phong vũ trong tay lưu làm phiêu m i ệ u phiến quang hoa đại phóng điên c n g múa bàng bạc phong linh lực giống như nước thủy triều rót vào trong trận phong hỏa liên thành lên so trước đó to lớn hơn phong hỏa vòi rồng xuất hiện lần nữa thành công đem nóng này hỏa lân thú ngắn ngủi áp chế nó quanh thân t ầ n g kia cố động kỳ l â n chân hỏa đều bị cố này hợp lực ép tới mở đi mấy phần lộ ra phía dưới lóe da xích hồng quang t r ạ c lân giáp ngay tại lúc này kim nhang và bích k hai t người, người, người kiếm thế trên không trung kỳ diệu giao thoa dung hợp kim đất mới thủ cố kim lại thi triển ra một bộ h u y n diệu vô cùng hợp kích kiếm quyết hai đạo kiếm quang hợp hai là một hóa thành một đạo dường như có thể sẽ rách hư không vô kiên bất tồi sáng trói lưu quang vô cùng tinh chuẩn bắt lấy hỏa lân thú bị phong hỏa áp chế động tác chỉ trệ trong n y mắt mạnh mẽ chạm tại nó phần cổ trước đó bị công kích qua lân giáp chỗ phốc phốc một tiếng trầm muộn xé rách tiếng văng lên nóng hổi thú huyết hỗn hợp có n h ọ vụn hỏa tinh phun tung toé mà ra đem chung quanh nhang bích tiêu đốt ra tư tư khói trắng một k i ế m này lại thành công phá vỡ kia kiên cố phòng ngự chém ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương khổng lồ giống hỏa lân thú phát ra thống khổ cùng nổi dẫn tới cực điểm gà vét tiếng gầm cơ hồ muốn đánh vỡ mảng nhĩ của mọi người thù thương cũng không để nó lôi bước ngược lại hoàn toàn kích phát trong huyết mạch viễn cổ nó quanh thân kia màu đỏ thấm kỷ lần chân hỏa như là bị tưới vào lan dầu lại giống là kiểm chế tới cực điểm núi lửa ở bang tam bọn hỏa diễm không còn là giáng vụ t h ể biểu mà lại như là bị diệt hải khiếu giống như mang theo đốt diệt tất cả ý chí hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng khuyết tán xung kích uy lực của nó thình lình đã đạt đến nơi đây không gian mức cực hạn có thể chịu đựng hỏa diễm lướt qua không gian mơ hồ và mẹo xuất hiện nhỏ x í u vết nước màu đen không tốt nó muốn liều mạng mau lui lại phong vũ cùng kia tỉnh táo kiếm tu đồng thời hãi nhiên kinh hô trên mặt h ế t sắc tập t ờ nhưng kỳ lân chi hỏa buộc phát tốc độ viễn siêu phản ứng của bọn hắn hủy d i ệ t tính màu đỏ thấm hỏa d i ễ m sóng xung kích trong nháy mắt quét sạch toàn bộ động q u ậ t thông đạo thôn vệ tất cả đứng mũi chịu s à o chính là vốn là thụ thương không nhẹ linh lực khô kiệt phong đại dũng hắn thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm hộ thể l i n h quan g tính cả nhục thân phát bảo liền trong nháy mắt khí hóa biến mất không thấy hình bóng dường như chưa từng tồn tại phong đại nghĩa g à o t hét diện mục giữ tận liệu mạng t ô i động tất cả còn sót lại linh lực chống cự trên thân một cái hộ thân ngọc đội trạm p h á p bảo trong nháy mắt nổ t u n g nhưng cũng chỉ ngăn cản một cái trước mắt cả người liền bị chân h ỏ a n g m t hết biến thành một cái cháy đen hình người phả ra khói xanh đập ẩm ẩm tại nóng rực n h a m bích bên trên không rõ s ố n g chết đề cử chuyến h o a ta có một trăm cái thần cấp đồ đệ hoàn thành sáu năm trước ta bị hệ thống bắt cóc lên núi bị ép dạy dỗ một trăm cái danh chân thế giới đồ đệ sáu năm sau ta quay về đô đồ thị n g ẫ nhiên phát hiện sự tình không đúng vì sao nhân vật phản diện sau l ư n g đại lao đều là ta đổ từ đồ tôn chương tám mươi tám bọ ngựa hoàng tước ba chương tám mươi tám bọ ngựa hoàng tước ba phong vũ s ắ p mặt k ỳ biến điên cùng thôi động lưu làm phiêu miểu phiến mặt quạt quan g hoa tăng vọt đến cực hạn hình thành một đạo ngưng thực nặng nề màu xanh phong bích gắt gao bảo vệ tự thân phong bích tại kinh khủng chân hỏa thiêu đốt hạ kịch liệt chấn động suy suy rung động không ngừng bị tan giã lại không ngừng tái sinh miễn cưỡng chống đỡ được nhưng hắn cũng khỏe miệng chảy máu hiển nhiên, nhiên thất sắc kia tỉnh táo kiếm tu đột nhiên vỗ bên hông một cái điêu khắc ngọc đội hình dòng phượng vây quanh bay lên tản mát ra nhu hòa lại cưng cõi vô cùng mạch quang đem sư huynh đệ hai người bảo hộ ở trong đó lại cũng là một cái hiếm thấy phòng ng bạch quan g tại hủy diệt tính h ỏ a diễm trùng kích vào kịch liệt dập dờn sáng t ố i chập trờn lại ngoan cường mà đem kia đủ để phần kim dung thiết nhiệt lực ngăn cách bên ngoài sát mặt hai người tái nhận linh lực như làm ở cống như hồng thủy đổ xuống mà ra không biết qua bao lâu kia h ị diệt tính h ỏ a diễm sóng xung kích rốt cục chậm rãi tàn đi giữa sân một mảnh hỗn độn trong không khí tràn ngập khét lẹn cùng nóng dự khí tước phong đ vũ cùng hai tên kiếm các đệ tử mặc dù bằng vào cường đại linh khí may mắn giữ được tính mạng nhưng cũng từng cái linh lực hao tổn rất lớn quần áo tổn hại chật vật không chịu nổi trong mắt tràn đầy lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ mà sợ mà phát ra cái này kinh khủng một kích h ỏ a l â n thú khí thức cũng rõ ràng mề vải một mảng lớn đầu lâu bên trên vết thương máu me đồng địa q u a n h thân k ỳ lần chân h ỏ a đều mở đi rất nhiều h i ệ n nhiên lần này cũng tiêu hao nó cực lớn bản nguyên ngay tại cái này lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh tất cả mọi người chưa tình hồn vi diệu trong m h á y mắt dị biến tái sinh dẫn đầu độc thủ đúng là nhìn như bị hao tổn không nhẹ khí thức hỗn loạn phong v ũ trong mắt của hắn lóe ra cực độ tham lam cùng điên cuồng con mang lại không để ý thương thế cầm trong tay linh quang đã ảm đạm lưu lam phiêu miễu phiến đột nhi kia bảo phiến trên không trung quay tròn xoay tròn cấp tốc mặt quạt biên giới lại bắn ra vô số sắc bén vô cùng lóe ra thanh mang nhỏ bé p h o n g nhận cả thanh cây quạt hóa thành một đạo mắt thường khó phân biệt kia chớp màu xanh bắn thẳng về phía hỏa lân thu phần cổ kia to lớn còn tại chảy máu miệng vết thương mục tiêu trực chỉ kia thiêu đốt lên màu đỏ thấm hỏa diễm lông bẩm、Xoẹt. một tiếng rợn g ư ờ i xé rách tiếng văng lên hỏa lân thu chính vào suy yếu bất ngờ không đề phòng bên gáy một khối lớn huyết n ụ c tính cả phía trên bám và ước chừng một phần tư thiêu đốt lên màu đỏ thấm l ô bẩm lại bị kia sắc bén vô sông, cây quạt mạnh mẽ cắt xuống tới. vào phiến đ ắ c thủ sau lập tức bay ngược mà quay bể vòng quanh đoàn kia ẩn chứa đáng sợ linh khí chiến lợi phẩm cơ hội tại cùng thời khắc đó kia hai tên kiếm các đệ tử cũng động bọn hắn dường như đã sớm dự liệu được phong vũ động tác phối hợp càng là ăn ý vô song song kiếm lần nữa kết hợp kiếm q u a n g như kinh hồng địa điểm vô cùng tinh chuẩn lướt qua hỏa lân thú phần cổ khác một bên lại một mảnh nước chiếm một phần tư thiếu đốt lên k ỳ lần chân hỏa chân quý lông bầm bị tận gốc cắt nước bị một đạo đã sớm chuẩn bị thổ hoàng sắc kiếm cương xào rượu một quyển vững vàng bay về phía kia tỉnh táo kiếm tu trong tay liên tục thụ trọng thương nhất là đã mất đi gần nửa ẩn chứa bản mệnh chân hỏa lông bẩm hỏa lân thú khí tức trong nháy mắt sụt giảm cảm giác suy yếu giống như thủy triều phun lên nhưng tùy theo mà đến là càng thêm hoàn toàn càng thêm điên cuồng hủy diệt ý chí giống một tiếng ẩn chứa vô tận thống khổ phẫn nộ cùng hủy diệt ý chí gào t é t d u n g khắp toàn bộ địa quận nó hoàn toàn không để ý tự thân thương thế quanh thân đảm đạm hỏa diễm lần nữa cưỡng ép sáng lên mặc dù không còn trước đó như thế lại càng thêm quyết tuyệt nó hóa thành một đạo ngọn lửa báo thù lưu tinh thân thể tàn phế, bay thẳng hướng vừa mới đắc thủ đang muốn lui lại phong vũ. p h o nhưng g vũ vừa đem kia đem một p ầ n t m a theo huyết đủ, mà ngay như cũ rực phòng t tại hỏa lông thân hình ậ hắn vừa đ n u lượt chú ý hoàn toàn bị chính diện điên cuồng đánh tới hỏa lân thú hấp dẫn sana một đạo nhỏ bé đến tự hạ cơ hội dung nhập hoàn cảnh tia sáng cùng bóng ma màu trắng lông nhọn như cùng đi tự cửu lũ chỗ sâu tự vong thở dài không có mang theo mảy may phong thành không có tiết lộ nửa điểm ký t ứ c không có dấu hiệu nào tại phía sau hắn rất gần chỗ tia phiến bị trương dụ và sụp nhang bích phế tích trong bóng tối hiện hiện quá nhanh quá đột ngột hơn nữa thời cơ xảo trá tàn nhẫn tới cực h ạ n đúng là hắn tâm thần toàn bộ bị điên cuồng báo t h ù hung thủ chiếm cứ trong nháy mắt phong vũ dù sao thân kinh bất chiến linh giác nhạy cảm gặp nguy vẫn là sinh ra một tia sởn hết cả gai ốc cảm ứng hộ thể linh quang trong nháy mắt bản năng kích phát đến cực h ạ n nhưng vô dụng phong nhọn vũ thân cùng tấu hình h run dày dữ dội thế sông im bặt mà rừng đột nhiên phun ra một miệng lớn hôn tạp nội tạng khối vụn máu tươi trong mắt tràn đầy khó có thể tin tinh hãi mợ mịt cùng hoàn toàn tuyệt vọng hắn khó khăn muốn nghiêng đầu sang chỗ khác thấy do kẻ đánh lén chân diện mục thể nội sinh cơ cũng đã như là vỡ đê giang hà giống như phi tốc trôi qua mà liền tại hắn thân hình này đình trệ gặp trí mạng trọng thương sắt na tia thiêu đốt sinh mệnh điên cuồng đánh tới hỏa lân thú đã đổi tới huyết bùn đại khẩu mở ra răng n anh hoàn toàn lộ ra mang theo thiêu cháy tất cả l ử a giận cùng lực lượng cuối cùng một ngụm liền đem thụ trọng thương hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng phong vũ chặn n ă n cắn không tha phong vũ phát ra thê lương tuyệt vọng tới không giống người kêu thảm phí công tôi động còn sót lại không có mấy linh lực hộ thể thanh quang yếu đất l ó lên một cái nhưng này hỏa lân thú cực hận hắn lực cắn vô cùng kinh khủng đột nhiên hợp lại g i a n g d ắ c thanh thúy tiếng xương nứt làm cho người tê cả ra đầu hộ thể thanh quang trong nháy mắt hoàn toàn vỡ vụn hỏa lân thú thiêu đốt lên lửa giận tự đầu mạnh mẽ hất lên đem phong vũ chỉ còn lại một nửa tàn phá thân thể như là vải rách con nít giống như mạnh mẽ nện ở bên cạnh nham bích bên trên phát ra một tiếng làm người sợ h ã i c h ầ m đục bất thình lình nghe rợn cả người biến cố nhường hai tên nam chiếu kiếm các đệ tử sắc mặt biến như gặp đại địch bọn hắn thậm chí không thấy rõ kêu mạch quang đến tột cùng là cái gì cái kia tỉnh táo kiếm các đệ tử đột nhiên đem sư đệ bảo hộ ở sau lưng thể nội còn sót lại linh lực không giữ lại chút nào rót vào t r ư ớ c người run nhẹ nhẹ long phượng ngọc đội bên trong ánh mắt như điện quét về phía k i u màu trắng lông nhọn bắn ra âm u nơi hẻo l á n h t r ầ m rõ quát thanh âm bên trong tràn đầy trước nay chưa từng có ngưng trọng cao nhân vương nào âm thầm ra tay ý muốn như thế nào đ ê cử chuyên hót từ thái giám đến hoàng đế h o à n thành họa long h o a hồ nhất bút đan thanh miêu cân cốt long thần xuyên về cổ đại bắt đầu liền nằm tại tỉnh thân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám may mắn đao tử tượng là người quen cũ hắn tránh qua một tiếp từ đây b hắn từng bước b ị ệ t tập trở thành mạnh nhất hoàng đế thiên hạ tu vi chia làm năm cấp độ nhậm môn võ giả tôn sư vương giả vũ hoàng đế tôn chương 89, m kiếm các cầu sinh một chương 89, m kiếm các cầu sinh một đáp lại kiếm các đệ tử cũng không phải là lời nói mà là một đạo nặng nề g h cố động thế đại lực trầm vàng sáng kiếm cương như là sơn nhạc sụp đổ giống như từ cái này sụp đổ hang động chỗ sâu ngang nhiên chém ra ngay sau đó một thân ảnh từ cái này bị lúc t r ư ớ c sóng xung kích dung sụp hang động phế tích chỗ sâu ngang nhiên xông ra đ á b ụ bay tán loạn bên trong người tới thanh bảo hạt bụi nhỏ trên mặt che bộ kia kỳ dị mặt nạ đồng xanh khí tức quanh người trầm tĩnh như lầm sâu chính là t r ư n g dụ hắn căn bản không cho đối phương mảy may thở dốc cùng đối thoại cơ hội c o n g viêm kiếm vi sai ở giữa mười mấy nói giống nhau sắc bén nặng nề mậu thổ kiếm cương liên miên bất t u y ệ t như là trận báo giống như hướng về nam chiếu kiếm các sư m i n h đệ hai người chút xuống mà đi kiếm quan g răng khắp nơi phong kín bọn hắn tất cả khả năng né tránh lộ tuyến sát khí lạnh tấu xương hiển nhiên là muốn nhất kích tất sát kiếm các hai người sắc mặt k ị biến bọn hắn vừa mới n g ạ n h kháng hỏa lân thú sắp chết phản kích k ỳ lần chân hỏa xung kích tuy có linh khí hộ thần nhưng cũng linh lực hao tổn rất lớn nội phủ chấn động giờ phút này đối mặt c á i này mưu đồ đã lâu vi lực toàn bộ triển khai tập kích càng là đã rét vì tuyết lại lạnh bị s ư ơ n g hai người không kịp suy nghĩ nhiều liều mạng thôi động biền kêu long phượng ngọc bội linh khí ngọc bội trôi nổi tại đ ỉ n h tung xuống nhu hòa bạch q u a n g hình thành vòng bảo hộ nhưng mà cái này linh khí lúc trước chân hỏa xung kích bên trong đã linh tính bị hao tổn giờ phút này lại gặp gặp trương dụ cái này thế đại lực trầm liên miên bất tuyệt mẫu thổ kiếm cương tấn công mạnh chỉ nghe răng rắc một hồi g i ậ n người giòn bang b ạ c h quang vòng bảo hộ kịch liệt vặn béo lấp lóe vẹn vẹn chống đỡ không đến ba hơi liền gào thét một tiếng quang hoa hoàn toàn ảm đạm mặt ngoài thậm chí hiện ra một đạo nhỏ xịu vết rách hiển nhiên là linh tính tổn h a o nhiều trong ngắn hạn khó khôi phục nhưng liền này nháy mắt ngăn cản đã là hai người tranh thủ tới quý giá phản ứng thời gian hai người mặc dù kinh hãi nhưng không loạn đến cùng là đại tông môn đi ra đệ tử tinh anh chiến đấu tố dưỡng c a o cơ hồ tại vòng bảo hộ vỡ tan trong nháy mắt hai người đã là trường kiếm ra khỏi vỏ ki hai đạo kiếm quang phóng lên tận trời một đạo sắc bén vô s o n g hiện lên màu vàng nóng mang theo chặt đứt tất cả p h o n g mang một đạo chầm ngưng nặng nề hiện lên vàng sáng chi sắc mang theo bảo hộ sơn nhạc ý chí song kiếm giao thoa kim thổ tương sinh lại không trung vạch ra một đạo quỹ tích tuyển ảo hóa thành một đạo cả công lẫn thủ sắc bén phi phàm hợp kích kiếm trận khó khăn lắm đem trương dụ đến tiếp sau kiếm tương toàn đ ộ ngăn lại xoắn nát thật là tinh diệu hợp kích kiếm quyết trương dụ trong lòng hơi ngạc nhiên hai người này độc thân có lẽ không tính đỉnh tiêm nhưng cái này liên thủ phía dưới uy lực đột một tăng mấy lần lại tạm thời cùng hắn đấu lực lượng ngang nhau. nhưng hắn sát tâm đã lên sao lại bởi vậy dừng tay không i ê m kiếm bù bù mậu thổ chấn nhạc kiếm quyết toàn lực thi triển kiếm thế càng thêm nặng nề g h bằng bạc mỗi một kiếm đều ẩn chứa phá núi đ o ạ n nhạc lực lượng k i n h khủng làm cho hai người liên tiếp lui về phía sau kiếm quang vòng tròn không ngừng thu nhỏ trong đó một tên kiếm các đệ tử càng đánh càng là kinh hãi đối phương kiếm quyết chi tinh diệu linh lực chi hùng hồn viễn siêu bình thường khí hải viên mãn tu sĩ nhất là kiếm ý kêu bên trong ẩn chứa nặng nề cùng c h ừ n ngưng n h ư n g hắn cảm thấy có chút quân phục hắn đột nhiên rời ra một đạo trọng kích thừa cơ cao giọng nói các hạ sử dụng thật là trường lăng tiên môn bí t r u y ề n mậu thổ c h ấ n nhạc kiếm quyết tại hạ nam chiếu kiếm các tử tiên vị này là sư đệ ta thường lớn ta nam chiếu kiếm các cùng trường lăng tiên môn cùng thuộc thượng thanh đạo thống gia sư thượng ngô chân nhân càng cùng quý môn hình vô cực điện chủ chính là hảo hữu trí giao các hạ chắc là trường lăng môn cao túc dùng cái gì đối sư minh đệ ta hai người thống hạ sát thủ nơi đây sợ là có chỗ hiểu lầm hắn ý đồ chuyển gia tông môn nguồn gốc cùng sư trường giao tình hy v ọ n có thể làm cho đối phương dừng tay nhưng mà chưng nghe vậy kiếm quyết trong tay chẳng những không có mảy may trầm dần ngược lại càng hung hiểm hơn tàn nhẫn chiêu chiêu thẳng đến yếu hại thượng thanh đạo thống c h ư ớ dụ mặt không đổi sắc trường lăng tiên môn s ắ c thực nguyên gia thượng thanh nhất mạnh không giả có thể hắn liền khai phái tổ sư trường lăng tiên tôn mặt đều chưa thấy qua đối k i a mở mịn đạo thống mà nói càng là không có cảm giác chút nào về phần hình vô cực chính p h á p điện năm lần bảy lượt âm thầm nhằm bảo tôn hình hạo càng là xem chính mình là cái đinh trong mắt cái này hảo hữu trí giao tên tuổi không những không thể để cho hắn dừng tay ngược lại tăng thêm mấy phần sắc ý vừa vạn chức thu chút lợi tức, từ tuyên cảm thấy h ã i nhiên không nghĩ tới đối phương nghe được hình vô cực tên tuổi ngược lại thế công cấp hơn trong lúc nhất thời hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không đoán sai đối phương cũng không phải là trường lăng đệ tử mà là trường lăng tiên môn tự gia nếu không như thế nào như thế mắt thấy đối phương kiếm thế như trường giang đại hà thao thao bất tuyệt chính mình sư minh đệ hai người linh lực cấp tốc tiêu hao đã là đỡ trái hở phải cực kỳ nguy hiểm trên thân nhiều chỗ bị kiếm khí bén nhọn quẹt làm bị thương máu me đ ầ m địa sư minh đi mau để ta ở lại cần hắn thương ấn trong mắt lóe lên quyết tuyệt tri xác đột nhiên đẩy từ tuyên kiếm pháp đ ố n g nhiên biến đổi từ bỏ tất cả phòng ngự thổ hoàng sắp kiếm quang biến c n g mánh dữ dằn như là đ ị a lòng xoay người liều lĩnh hướng về trương dụ p h ó n g đi đúng là dự định lấy mệnh tương bác là từ tuyên tranh thủ một chút hy vọng sống sư đ ệ không thể từ tuyên vừa kinh vừa sợ đã thấy trương dụ đối mặt thường ấn cái này liều mạng một kích đúng là không tránh không né chỉ là quanh thân những kia màu vàng sáng m à u kỷ cương khí có hơi hơi đ ắ n g thường ấn kiêm ngưng tụ toàn bộ lực lượng đủ để vỡ bia nước đá thổ hệ k i m cương đánh vào trương dụ trên hộ thân cương khí lại như cùng trâu đất xuống biển chỉ kích thích một vòng nhỏ xíu vận sóng liền vô thanh vô tức tiêu tán tăng chưa thể dung chuyển mảy may chân n h ư ỡ n g thủ hộ vạn thổ bất sâm c u n g thuộc tính công kích hiệu quả cực kỳ bé nhỏ mà trương dụ kiếm quan g lại không chút gì đình trệ thuận thế một c h i ế t hóa thành một đạo tử v o n g đường vòng cung thẳng tước thường ấn cái cổ nhanh đến mức làm cho người ngạt thở thủ hạ lưu tỉnh từ tuyên muốn rách cảm b mắt lại cũng không có một mình n mầm bệnh mà là quên mình vừa người nhào tới trong tay kim s ắ t trường kiếm bột phát ra trước nay chưa từng có hảo quan óng ánh liệu mạng ô hướng trương dụ kia tất sát một kiếm khen đinh hai nhức ó c sắt thép va chạm vọng động vật từ tuyên như gặp phải trọng kích cả người bị k i a b ả n g bạc cự lực chấn động đến bay rớt ra ngoài t r u n g điệp đâm vào nham bích bên trên trường kiếm trong tay vụ vụ không ngừng nước gan bàn tay máu me đ ồ n g đ ị a lại làm một n g ụ m máu tươi phân ra khí thức trong nháy mắt hể bải hơn phân n ữ a nhưng hắn trung v i là thay thường ấn đỡ được một k í c h trí mạng này t r ư n g dụ nhìn trước mắt cái này liều chết cùng nhau đỡ sư h i n h đệ hai người mặt nạ đồng xanh dưới ánh mắt có chút chấp động một cái c h ấ p mắt trong lòng tia tia bởi vì đối phương cùng hình vô cực có quan hệ mà lên xa ý không khỏi phai nhạt mấy phần dâng lên một tia không dễ dàng phát giác cảm cái nhưng cũng chỉ thế thôi cái này tia cảm khái như là giọt nước rơi vào đ ầ m sâu chớp mắt l à qua hắn thủ đoạn c á c đ ả o không i ê m kiếm bên trên linh lực lưu c h u y ể n màu vàng đất trong quang hoa lạng yên dung nhập một sợi hừng hực h ờ mang lựa thổ s o n g hệ linh lực bắt đầu dung hợp chuẩn bị xuống một kích liền hoàn toàn kết hai người này cho bọn hắn một cái thông t h á i đúng lúc này bản thân bị trọng thương cơ hồ khó mà đứng b ư ớ c từ tên u y đ ố n g nhiên ngầm đầu gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m chưng dụ dùng hết khí lực hô gia sư thượng ngu chân nhân cùng ý môn liệt dương thủ tọa cũng là nhiều năm bạn tri kỷ còn mời đạo hữu xem ở liệt dương sư bá trên mặt núi thủ h liệt dương sư tôn chưng ơ dụ trong lòng chấn động mạnh một cái sắp b u n g ra kiếm cương bỗng nhiên dừng lại thượng thanh đạo thống mặt mũi hắn có thể không cho hình vô cực bạn cũ hắn càng có thể r ế t về sau nhanh nhưng sư tôn liệt dương chân nhân mặt m ú i hắn lại không thể không để ý tới sư tôn đợi hắn ân trọng như núi vì hắn m ê u đồ tiền đồ ban thưởng bảo tàng đồ phần này thâm tình tình nghĩa t h ă m thiết hắn k h ắ c trong tâm hàm như cái này thượng ngu chân nhân thật sự là sư tôn hảo hưu chính mình hôm nay giết hắn đệ tử ngày sau sư tôn biết được nên như thế nào tự xử chẳng phải là nhường sư tôn có sử đề cử chuyện hót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 hai chương tám mươi chín kiếm c ắ t cầu sinh hai nhìn thấy trương dụ động tác dừng lại trên thân kiếm sắc bén sát ý cũng có chỗ thu liễm từ tuyên như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng cấp tốc nói rằng không dám l ừ a gạt đạo hữu liệt dương sư ba mấy năm trước từng truyền tin gia sư mời gia sư tại nam chiếu cảnh nội lưu ý tìm kiếm tứ phẩm hòa thuộc tính thiên địa linh vật việc này thiên chân bằng xác hãn thông minh chỉ chọn ra sự thật này lại không còn cầu khẩn chỉ là khẩn trương nhìn xem trương dụ câu nói này ẩn chứa lượng tin tức lớn một chỉ ra liệt dương chân nhân cùng nó sư thật có giao tình lại gần đây có liên hệ hai, ám chỉ liệt dương chân nhân đang vì người nào đó tìm kiếm cao dai hỏa thuộc tính linh vật ba cơ hồ đồng đẳng v ớ i đoán được trương dụ thân phận cần tứ phẩm hỏa thuộc tính linh vật tu luyện m ẫ u thổ c h ấ n nhạc kiếm quyết nắm giữ mãnh liệt như vậy m ẫ u thổ căn cơ ngoại trừ vị kia danh c h ấ n trưởng lăng thân phụ m ẫ u k ỳ thổ liền trương dụ còn có thể là ai trương dụ trầm mặt một lát mặt nạ che chắn không người có thể thấy rõ ánh mắt của hắn t ừ tuyên lời nói s ắ c thực xúc gặp hắn sư tôn lại còn vì hắn cố ý truyền tin cho nam chiếu bằng hữu phần này sư ân thực sự quá nặng mà thôi xác ý giống như thủy chiều thối lui trương dụ thu hồi khôn viêm kiếm quanh thân sắc bén k h tức cũng theo đó thu liễm khôi phục trước đó trầm tĩnh ánh mắt của hắn đảo qua chưa t ỉ n h hồn từ tuyên cùng thường ấn thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ đồng xanh vẫn như cũ bình thản lạnh lùng đem các người đạt được kia bộ phận thủy lần phần thiên tông giao ra đồ vật lưu lại người có thể đi từ tuyên nghe vậy trong lòng cự thạch rốt cục rơi xuống đất không chút do dự lập tức nhịn đau theo chữ vật pháp bảo bên trong lấy da kia một phần tư vẫn như cũ thiêu đốt lên yếu đất màu đỏ thấm hỏ diễm chân quý lầm b m cung kính dùng linh lực lầm đưa đến trương dụ trước mặt đạo hữu xin cầm lấy. xác nhận không sai chính là k v ẩn chứa tinh thuần kỳ lần c h i hỏa bản nguyên lông ẩ m hắn đem nó thu nhập trong n h ẫ n chứa đồ không nhìn nữa hai người chỉ là nhàn nhạt, nhạt phun ra một chữ đi từ tuyên như được đại xá vội vàng đỡ lên trọng thương sư đệ thường lớn đối với trương dụ trịnh trọng thi lễ đa tạ đạo hữu thủ hạ lưu t ì n h hôm nay tri ân từ tuyên khắc trong tấm khảm sau này còn gặp lại nói xong không còn dám có một lát dừng lại hai người l o đạo bằng nhanh nhất tốc độ rời đi vùng đất thị phi này biến mất tại rắc rối phức tạp hang động trong thông đạo trương dụ nhìn xem bọn hắn rời đi thẳng đến tiền âm động hư rốt của cảm giác không đến khí tức của bọn hắn mới chậm dài xoay người trong động quật một mảnh hỗn độn tràn ngập mùi khét lẹt mùi máu tươi cùng khí lưu h o à n g ánh mắt của hắn đầu tiên rơi vào kia chỉ còn lại nửa khúc trên thân thể phong vũ trên thân giờ phút này phong vũ bộ dáng thê thảm vô cùng phần eo trở xuống dốc tuyết vết thương cháy đen một mảnh là bị hỏa lân thu s i n h s i n h cắn đứt cũng tiêu đốt nhưng hắn dù sao chính là khí hải cảnh viên mãn tu sĩ sinh mệnh lừa cứ ngạnh lại vẫn treo một mạnh chưa từng lừa cứ n g n h lại vẫn treo một mạnh chưa từng chưa từng hoàn toàn đoạn tuyệt sắc cái tia tan ra ánh mắt khó khăn tập trung g ắ t gao nhìn chằm chằm t â m tia mặt nạ đồng xanh trong miệng không ngừng tuân ra ô tạp nội tạc khối vụ n máu tươi đứt quáng phát ra yếu đớt mà tràn ngập không cam lòng oán độc thanh âm dài t r ư ơ n g lăng t r ư ơ n g Trương vụ quả nhiên là n g ư ơ i thủ ố t t đoạn cao cường b ỏ ngựa bộ t h i ề n hoàng tước tại sao chữ chưa xuất khẩu trương vụ trong mắt hàn quang loại lên lười nhắc lại nghe nói nhảm còn ngón búng ra một đạo cô động thổ hoàng sắt chỉ phong trong nháy mắt xuyên thủng phong vũ mi tâm phong vũ thân thể đột nhiên cứng nở cuối cùng điểm này sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt đầu lâu nghiêng một cái trong mắt lưu lại vô tận hối hận cùng bán động khí tức hoàn toàn không có chức dù mặt không biểu tình đưa tay lăng không một chảo đem phong vũ trên tay viên kia cổ phát vòng tay chữ vật cùng rơi xuống ở một bên linh quang hơi có vẻ ảm đạm lưu lam phiêu m i ệ u phiến thu hút trong tay linh lực thu bạo xông vào vòng tay chữ vật xóa đi phong vũ còn sót lại ở ký một chút dò xét quả nhiên ở bên trong phát hiện mặt khác một phần tư phần thụy lân phần thiên tông đến tận đây một nửa kỳ lân chi hỏa bản nguyên đã mất nhập tay hắn tâm tình của hắn hơi sướng đem cây quạt cùng vòng tay đ lại đi đến phong đại nghĩa bên cạnh thi thể kiểm tra một chút xác nhận sớm đã chết đấu liền không tiếp tục để ý hiện tại còn lại cuối cùng một nửa chưng ơ dụ hít sâu một hơi đè xuống lửa nóng trong lòng lần nữa đem tiền âm động hư thần thông thôi động đến cực h ạ n vô hình cảm giác gợn sóng như là thủy ngân chạy cấp tốc lan chẳng ra tra xét rõ ràng lấy c h ú n g quanh mỗi một tất đất mỗi một cái khe hở bên trong dấu vết lưu lại h ỏ a lân tu thụ trọng thương trôi mất gần nửa bản nguyên lâm bẩm nhất định nguyên khí đại thương không có khả năng chạy xa hơn nữa tất nhiên sẽ lưu lại nồng đậm mùi máu tươi cùng hỏa diễm ký t dọn dọn v ề xuống thiêu đốt lên yếu đất hỏa diễm nóng rực thú huyết cùng một c ố mặc dù suy yếu nhưng như cũ bá đạo hỏa linh chấn động đang hướng về địa quận chỗ càng sâu nào đó phương hướng ốn lượn mà đi tìm tới ngươi trương dụ ánh mắt n g ư n g tụ thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo bóng xanh dọc theo vết máu cùng k h í tức nhanh chóng đuổi theo cùng lúc đó tại địa quật thế giới một cái khác đầu quanh co trong thông đạo từ tiên cùng thường ấn hai người một đường không dám dừng lại nghỉ thẳng đến chạy ra cực xa xác nhận trương dụ xác thực không có đuổi theo mới dám tìm một chỗ đối lập tận nấp a n đá bố trí xuống giản dị cầm chế tê liệt ngã xuống trên mặt đất miệng lớn thở dốc tranh thủ thời gian ăn vào đan dược chữa thương qua một hồi lâu thương ấn mới lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng nói sư minh vừa rồi cái kia mang mặt nạ thật là trường lăng tiên môn chức vụ từ tuyên chậm rãi gật đầu ánh mắt phức tạp trầm giọng nói khí hải tam phẩm viên mãn tu vi đem mậu thổ c h ấ n nhạc kiếm quyết khiến cho như thế xuất thần n h ậ p hóa thế l ạ i lực trầm càng quan trọng hơn là người kia liều mạng một k í c chính là thuần túy thổ hệ kiếm cương uy lực đủ để trọng thương thậm chí đánh giết bình thường khí hải viên mãn lại ngay cả hắn cương khí hộ thân đều không thể dung chuy ngoại trừ vị kia thân phụ tiên tiên mậu k ỳ thổ liên đối thủ hành công kích nắm giữ tuyệt đối miễn trừ chi lực t r ư ờ n g lăng chư dụ ta thực sự nghĩ không ra người thứ hai thường ấn ngay vậy k h t sâu một hơi khắp khuôn mặt là nghĩ mà sợ vậy mà thật là hắn thật là thật là ngoại giới không đều chuyên n môn người này mặc dù tiên phú tuyệt thế nhưng tính tình có chút có chút đơn thuần ngay thẳng thậm chí mới vào sơn môn lúc còn bị người lừa kém chút đạo cơ bị hao tuần sao thế nào hôm nay thấy rõ ràng là sát phạt quả đoán tâm tư kín áo thủ đoạn tàn nhận sát tình a từ t i ê n cười khổ lắc đầu trong mắt lóe lên một tia thật sâu kiếm kỵ t r u y ề n môn há có thể tin hết có thể ở bằng t r ư ờ n g ấy tuổi đạt thành khí hải b i ê n mãn thân phụ tiên thiên linh vật đoạt được thất mạch khôi thủ người sao có thể là tâm tư hạng đơn giản hôm nay chúng ta thấy chỉ sợ mới là diện mục thật của hắn quả quyết tàn nhẫn thực lực sâu không lường được trường lăng tiên môn lại ra một đầu chân long a hắn dừng một chút long vẫn còn sợ h ã i tiếp tục nói hôm nay nếu không phải sư tôn cùng liệt dương sư bá thật có giao tình mà ta vừa lúc biết liệt dương sư bá vì hắn tìm kiếm linh vật sự tình bắt buộc mạo hiểm điểm phá thân phận của hắn người ta sư minh đệ hai người chỉ sợ sớm đã trở thành một đạo vong hồn rồi kiếm thường ấn rất tán thành gật đầu nhớ tới trương dụ kia không lưu t ì n h chút nào mũi kiếm cùng thực lực sâu không lường được phía sau vẫn như c ũ trận trận phát lệnh h á n trầm mặc một lát lại có chút không cam lòng hỏi sư minh kia kia k ỳ lần chi hỏa chúng ta liền thật từ bỏ như vậy đây chính là tứ phẩm linh vật t a từ tên u y nhìn sư đệ một cái ánh mắt thâm thúy không phải lại có thể thế nào có thể theo kia trương dụ trong tay nhặt về một cái mạng đã là vận hạnh bảo vật tuy tốt cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được hôm nay tri cục vốn là phong vũ thiết hạn muốn đem chúng ta cùng hỏa lân thú một mẹ hốt gọn nhưng không ngờ cái này trương r ụ cao hơn một bậc t ẩn vào phía sau màn cuối cùng ăn sạch t o à n trường chúng ta có thể còn sống sót đã là may mắn Tiêu k ỷ lân chi hỏa không phải chúng ta cơ duyên không cưỡng cầu được ngược lại sẽ đưa tới hỏa s á t hơn việc này như vậy coi như thôi đừng muốn nhắc lại thương ấn mặc dù trong lòng vẫn như cũ không bỏ nhưng cũng minh bạch sư m i n h lời nói chính là lẽ phải đành phải thở dài không nghĩ nhiều nữa chuyên tâm vận công c h ữ a thương đề cử chuyến hot vế quan một trăm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 thần hỏa quy vị một địa quận chỗ sâu địa thế càng thêm gập gành vị quyệt t h ô n g đạo bốn lượn hướng phía dưới nhiệt độ cũng bằng tốc độ kinh người kéo lên bốn phía n h a m bích dần dần bị nóng rực màu đỏ sầm thay thế dưới chân thỉnh thoảng có thể thấy được chậm rãi chạy xuôi nham tương dòng suối thậm chí xuất hiện một chút cỡ nhỏ nham tương hồ đố từ ngực từ ngực mà bốc lên lấy nóng bỏng và khí đuổi theo ra ước chừng thời gian một nén nhang lối đi phía trước chỗ sâu mơ hồ chuyển đến trận trận k i ể m chế mà thống khổ chấm thấp thu giống trong không khí kia cố đặc biệt mang theo uy nghiêm cùng bạo ngược hỏa diễm linh khí cũng càng thêm nồng chưng dù ánh mắt ngưng tụ tốc độ lại tăng ba phần lần theo trên mặt đất nhỏ xuống tiêu đốt thú huyết cùng trong không khí lưu lại giữ dàn khí tức như một đạo y m a n g bóng xanh nhanh chóng đ u ổ i theo xuyên qua một chỗ đường hành lang trước mắt rộng mở trong sáng đây là một cái so trước đó cái t i a động rộng rãi còn muốn to lớn mấy lần cự hình địa hạ không quang khoang c h ố n g mái vòm treo cao treo ngược lấy vô số tiêu đốt lên lũ lam địa h ỏ a thạch lũ mà khoang c h ố n g tuyệt đại bộ phận khu vực đều bị một cái cực lớn đến nhìn không thấy bờ nham tương hồ sở chìm cứ mà đầu kia thụ trọng thương hỏa lân thú giờ phút này đang toi thóp ghé vào tới gần bờ hồ một khối to lớn màu đen rượu thạch bình đ à i bên trên nó cái kia khổng lồ thân thể có chút chập trùng phần cổ hai bên giữ tợn vết thương vẫn tại chậm chạp chạy ra thiêu đốt lên hỏa diễm hết dịch quanh thân kia nguyên bản thần dị uy vũ t h ụ lân phần thiên tông giờ phút này ảm đạm vô quang như là đốt cháy khét cỏ khô khí tức của nó b ề p à i hỗn loạn tới cực điểm thậm chí liền ngẩm đầu đều lộ r a dị thường gian nan chỉ có thể ngẫu nhiên phát ra một tiếng hỗn hợp có thấm khổ cùng không khí nồng đậm địa hỏa linh khí y đổ khôi phục tương thế nó dường như bén nhẹ cảm thấy nguy hiểm lần nữa tới gần dây ruổi lấy ngóc lên đầu lâu to lớn xích hồng thú đồng bên trong tràn đầy mọi m ệ t thống khổ cùng cực hạ n cảnh giác gắt gao nhìn chăm chú về phía trương dụ xuất hiện cửa thông đạo trương dụ không tiếp tục cẩn giấu một bước theo trong bóng tối bước ra đi tới nham tương hồ bờ cùng trên bình đại họa l â n thú xa xa đối lập nhìn xem đầu này cho dù trọng thương vẫn như cũ tản mát ra làm người sợ hãi uy áp dị thú trương dụ trong lòng cũng không khỏi sinh ra mấy phần cảm thán nếu không phải thân ở quy thư con thú này lâu dài hấp thu của bạo linh khí cho nên linh trí mưng chỉ có tứ phẩm kỳ lần chân hỏa lại không h i ể u vận dụng phát huy chỉ sợ hôm nay bọn hắn tất cả mọi người cộng lại đều không đủ nó một ngụm chân hỏa đốt cháy bỏ xuống trong lòng t â m nghiệm sắc ý lại xuất hiện trương dụ tâm nghiệm vừa động k h ô n b i ê m kiếm lơ lửng trước người trang bị lan bên trong hỏa nha c h i vũ hỏa linh lực tử văn long tham một linh lực bị lặng yên dẫn động cùng tự thân mậu thổ linh nguyên giao h ò a hoảng đỏ thanh tam sắc linh quan g tại trên thân kiếm lưu chuyển quân banh tản mát ra nguy hiểm mà mỹ lệ quan mang dường như cảm nhận được rõ ràng trương dụ trên thân kia không che giấu chút nào nhằm vào nó bản nguyên hỏa diễm tham lam sắc hỏa lân thú phát ra một tiếng trầm thấp mà tràn ngập uy hiếp gà o k h é t dãy rủi lấy muốn đứng người lên quên thân k i a ảm đạm kỳ lần chân hỏa bị kích thích lần nữa sáng tối chập c h ấ n bốc cháy lên y đổ làm s a o cùng chống lại nhưng nó thương thế thực sự quá nặng mất đi gần nửa bản nguyên chân hỏa đã là nọ mạnh hết đà k i a chân hỏa chập c h ấ n bất định uy thế lại giảm dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt chư dù cần chính là hoàn c h ỉ n h linh tính không mất kỳ lần c h i hỏa không thể lại để cho cái này hỏa lân thú đang tiêu hao chân hỏa bản nguyên tâm niệm vừa đậu được từ phong vũ vòng tay chữ vật quan mang lóe lên, mấy trăm cây lóe ra lanh hà mang Dài nhỏ bén nhọn phá cương phá tại h h í c trôi t nổi trước người, đây chính đây là phù o phong n mệnh lệnh dung người tỉ mỉ luật chế, nguyên bản g vũ mị hai chế, luật đại d tỉ n g để đối phong ó hỏa lân thú thủ. phù h lân đòn sát、thủ. Tại p ngự khí tinh vi điều khiển hạn mấy trăm cây phá cương thích phát ra một hồi rất nhỏ bù bù hóa thành một mảnh d à y đặc tử vong hà tinh như là gió t á c mưa rào giống như bắn về phía hỏa lân thú hỏa lân thú mặc dù nguyên khí đại thương nhưng lưu lại hung tính cùng phòng ngự bản năng còn lại nó phát ra một tiếng p ẫ n nộ gào thét q u a n thân ảm đạm chân hỏa đột nhiên vừa tăng ý đồ thiêu hủy những này chán ghét gai nhọn đồng thời nặng nề lân giáp cũng bản năng nắm chặt suy suy suy ước chừng một nửa phá cương thích bị kia còn sót lại kỳ lân chân hỏa trong nháy mắt đốt dung k h hóa còn có bộ phận đâm vào cứng rắn lân giác bên trên bị bắn ra nhưng vẫn từng có một trăm cái phá cương thích thành công đột phá hỏa d i ễ m phòng ngự tinh chuẩn địa thứ vào nó phần cổ cùng thân thể cái khác đối lập yếu kém miệng vết thương những n à y gai nhọn không chỉ có ẩn chứa xuyên tấu h hộ thể cương khí d ệ kim chi lực càng có tôi luyện đ e n bóng kim hạt độc tố đau đớn kịch liệt cùng cấp tốc lan tràn độc tố nhường hỏa lân thu hoàn toàn lâm vào sau cùng điên cuồng nó phát ra một tiếng chấn tiên dỉ thân thể cao lớn đột nhiên đứng thẳng ý đồ phát tiết thống khổ cùng xua tan thể nội dị dạng nhưng nó còn sót lại lý trí dường như còn nhớ rõ là ai tạo thành đây hết thảy sinh hồng thú đồng gắt gao khóa chặt trương dụ cuối cùng lại kéo lấy thân thể bị trọng thương như là mất khống chế hỏa lưu tinh giống như điên cuồng hướng lấy trương dụ vọt mạnh tới trương dụ trong mắt tinh quang nổ bắn ra chờ đợi chính là nó linh trí bị thống khổ cùng độc tố lẫn lộn phòng ngự yếu kém nhất giờ phút này không viêm kiếm phát ra từng tiếng càng sụp sôi kiếm mình thể nội tam sắc linh lực trước kia chỗ không có độ chính xác điên cuồng tràn vào thân kiếm dương cung mạ không phát chỗ mũi kiếm hoàng đỏ thanh tam sắc k h a n g hoa cực hạn có chút rung động dẫn tới không gian xung quanh đều nhộn nhạo lên nhỏ xíu vận sóng sau một khắc hắn cũng chỉ hư điểm cũng không phải là trăng kích mà là lợi dụng phù phong ngự khí thao túng k h ô n biêm kiếm hóa thành một đạo nhỏ bé đến c ự c h ạ n dung hợp tam sắc linh lực tinh chuẩn lưu quang lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ vòng quanh hỏa lân thú cổ ở giữa kia còn lại l ô n g bờm phần gốc cực tốc xuyên thẳng qua phốc, phốc phốc phốc liên tiếp rất nhỏ lại vô cùng tinh chuẩn cắt chém tiếng băng lên kia ngưng tụ tam sắc linh lực kiếm q u n g vô cùng tinh chuẩn cắt đức còn thừa tất cả h ụ y lân phần thiên tông cùng hỏa lân thú nhục hỏa lân thu phát ra một tiếng ẩn chứa cực hạ n thống khổ nó kia công kích thân hình khổng lồ đột nhiên cứng ngắc tại nguyên chỗ run dậy kịch liệt một chút dường như trèo trống nó điểm cuối của sinh mệnh trụ của t ầ m v a n g sụp đổ q u ê n thân m ê n mông khí tức như là thủy chiều xuống giống như phi tóc tiêu tán trong mắt xích hồng quang mang cấp tóc cảm đạm đi cuối cùng hoàn toàn chốt bụi ầm ầm nó kia mất đi tất cả sinh cơ thân hình khổng lồ đập ầm ầm rơi vào màu đen rượu thạch bình đài bên trên chấn động đến toàn bộ bình đài cũng hơi r u lên q u a n thân xích hồng như máu lân giáp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đủ chỉ có kia đ ố i hồng san hô giống như óng ánh c ự giác còn lưu lại một kia yếu ớt quang trạch mà cùng lúc đó kia còn lại tất cả lông bầm cùng nhau c h ó c ra phiêu phủ ở giữa không trung mỗi một cây lông bầm đều tự chủ a tính bốc cháy lên kia màu đỏ thấm cô đ ộ n g như thể lỏng giống như kỳ lân chân hỏa c h ư a dù cưỡng chế kích động trong l ò n g lập tức đem theo phong vũ cùng từ tuyên chỗ đạt được kia hai bộ phận lông bầm cũng lấy ra ngoài ba bộ phận lông bầm dường như nhận lấy đồng nguyên bản năng mạnh mẽ hấp dẫn không cần bất luận ngoại lực gì thôi động liền tự hành hướng về trung tâm hội tụ đề cử chuyên hót quen thú phân thân của ta tiến hóa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 h ó a thành một đoàn lớn nhỏ cơ nắm tay lạng lạng thiếu lốt nhưng lại ẩn chứa v ị tiên diện địa bản năng lượng màu đỏ t h â m h ỏ a diễm ngọn lửa này linh động phi phạm hạch tâm chỗ sâu phản phất có vô số nhỏ bé huyền ảo h ỏ a diễm đạo v ă n tại sinh sinh d i ệ t không ngừng diện hóa tản mát ra một loại thiêu tất b ả n vật nhưng lại giấu dếm i vô tận sinh cơ vô thượng khí cơ hoàn chỉnh tứ phẩm đẳng cấp thiên địa linh vật kỳ lân t r i hỏa thụy lân phần thiên tông nó tản ra nhiệt độ nóng rực nhường không gian chung quanh rõ ràng b ằ mẹo nhưng này hòa diễm bản thân lại mang cho trương dụ một loại vô cùng khát vọng bánh liệt c h ư ơ n g d ụ cẩn thận từng ly từng tí đem tự thân tinh thuần mậu thổ linh lực chậm rãi kéo dài đã qua bao khỏa hướng đoàn kia thần dị h ỏ a diễm ngay tại linh lực tiếp xúc sắt na trong đầu trang bị lan lập tức chuyển đến nhắc nhở phát hiện trang bị thủy lân phần t h i ê n tông tứ phẩm trang bị lan đã đủ mời trước gỡ ra một cái trang bị mới có thể trang bị mới vật phẩm c h ư ơ n g d ụ lúc này mới chú ý tới trong bất chi bất giác sáu cái trang bị ngăn chứa đã lấp đầy quý thủy long châu không cốc minh thiền kim linh lịch lân hỏa nha chi vũ tử văn long thang g n vụ châu một c h ú t cân nhắc hãn quả quyết đem bên trong hiệu quả đối lập bình thường nhất phẩm giai thấp nhất suy nghĩ rơi xuống đoàn kia màu đỏ thâm thần hỏa trong nháy mắt biến mất sau m ộ t khắc đã xuất hiện tại trang bị lan bên trong chứng cứ một ấ u trang bị thủy lân phần thiên tông t ứ phẩm duy nhất bị động thủy hỏa thân hỏa lông bẩm tự nhiên phát ra kỳ l â n tưởng thủy c h i hỏa khí tước càng ẩn chứa bộ phận hỏa linh đạo vợn người đeo đem tăng lên trên diện rộng đối lửa linh khí thân hỏa cùng lực k h ô n g chế tu luyện hỏa hệ công pháp lúc như bị thần trợ làm ít công to ngưng luyện r a hỏa linh lực kèm theo một cỗ hạo niên phá tà huy hoàng tri khí đối âm hồn ma vợn tà ma có thiên nhiên khắt chế hiệu quả duy nhất chủ động định thế lân biêm, n à y hỏa năng trực tiếp thiêu đốt địch nhân t h ầ n thức nguyên thần thậm chí vô hình hồn thể tạo thành đau khổ kịch liệt cùng tính thực chất bản nguyên tổn thương đối q u ỷ tu linh thể chờ tồn tại n à y lửa tổn thương đem kịch liệt tăng gấp đội duy nhất chủ động xác lệnh h ỏ a vực lấy người đeo làm h ạ c h tâm hiệu lệnh phương viên trong vòng trăm trượng hỏa linh chi khí trong nháy mắt tạo dựng ra một mảnh chịu người đeo tuyệt đối trưởng khống hỏa diễm lĩnh vực ở đây trong lĩnh vực người đeo có thể tùy tâm sử dụng ngưng tụ trong lĩnh vực hỏa linh chi khí biến hóa là lửa thú xiến xích hàng g i o chờ tiến hành công kích cùng phòng ngự giống như nơi lây trong lửa thần、linh. nay thuật duy trì liên tục thời gian lĩnh vực phạm vi cùng cường độ theo người sử dụng t u vi mà địch ra cẩn thận cảm thụ được trong đầu hiện hiện liên quan tới thụy lân phần thiên thông tin tức c ặ n kẽ cho dù là lấy trương dụ bây giờ tâm tính cũng không khỏi đến cảm xúc bành trướng cái này kỳ lân chi hỏa cường đại viễn siêu hắn mong muốn giờ phút này hắn thậm chí sinh ra một tia lung lay nắm giữ cường đại như thế k ỳ lân chi hỏa phải chăng còn có cần phải bốc lên to lớn phong hiểm đi k ê n nguy cơ từ phía thứ ba cánh tay xoáy tìm kiếm t tia hư vô mở mị tiên tiên hỏa liên dùng cái này lựa khai phá đ à n cùng tiền đồ đã một mảnh q u a n minh nhưng cuối cùng hắn vẫn là thật dài thở phào nhẹ nhõm đ ệ xuống cái này mê người suy nghĩ、Tia、tiên tiên hỏa liên cùng mậu kỷ thổ liên có cùng nguồn g ố c chính là thuần ví nhất tiên tiên hỏa khí ngưng tụ tiềm lực cùng đối mẫu kỷ thổ liên bổ ích vẫn là phải vượt qua cái này thụy lân phần thiên tông như là đã đi tới nơi này sắp bước vào thứ t ư ti toàn vô luận như thế nào đều nên đi nếm thử một phen thú chi bây giờ có cái này thụy lân phần thiên tông xem như lực lượng m ư ờ i phần đường lui cho dù cuối cùng không cách nào đạt được tiên tiên hỏa liên cũng có thể lập tức kích hoạt thiên tâm ứ n ký rời đi quy h ư vô luận như thế nào chuyến này đều đã là đại hoạch b ộ thu chuyến đi này không tệ. tâm tình bình phúc sau c h ư c vụ liền nghĩ tới phong vũ món kia linh khí cây q u ạ t hắn đem hỏa nha t r ì vũ cũng tạm thời gỡ ra đem cây q u ạ t trang bị lên phát hiện trang bị lưu lam phi ê u m i ể u phiến tứ phẩm tổn hại phải t r ă n g trang bị trang bị trang bị lưu lam phi ê u m i ể u phiến tứ phẩm tổn hại trạng thái tổn hại này phiến lấy ngàn nắm phong m i n h trúc vi cốt c ư ớ p lấy cựu thiên lưu l a m chi khí làm mặt vốn nên ẩn chứa vô câu vô thúc tiêu giao thiên địa tri phong linh chân ý không sai tại luyện chế thành dụng cụ lúc vẫn sinh linh phong đạo văn bị ô trọc ă n mòn gần như n ư ớ gãy linh tính yên lặng thiên nhiên ph sang thượng giác phúc chi cảm vô duy dụng tán hầu như không còn, lại không cách nào là cầm quạt người cung đã tiêu quạt lại hầu cách cầm cấp là m ả may p h o nhất g t u Duy ộ c chế chi tính khí linh không năng. n h chủ động liệt phong trảm cần cầm quạt người đem tinh thuần linh lực cưỡng ép chút vào nan quạt mũi nhọn kích phát chất liệu bên trong còn sót lại một kia cựu thiên lưu lam sắc bén đặc tính khiến cho ngắn ngủi biến cứng như t i n h kim dùng cái này phiến là l ư ớ i lao công kích không nhìn tứ phẩm trở xuống cấp độ hộ thể cơ khí thẳng sáng tạo bản thể duy nhất chủ động n ồ i phong trướng cần cầm quạt người duy trì liên tục tiêu hao tự thân linh lực g a n a n dẫn động mặt quạt bên trong tắc n g n lưu lam chi khí tại trước người cấp tóc múa hình thành một đạo hỗn loạn vô tự nghịch hướng khí lưu bình t r ư ớ n g nay t r ư ớ n g có thể bị lệnh suy yếu thậm chí thổi tan đột kích tứ phẩm trở xuống cấp độ s a trình linh khí công kích duy nhất chủ động bằng hư ơ ngự n g phong thôi động phương pháp này cần người nắm giữ duy trì liên tục quản tru tinh thuần linh lực mỗi quạt ở giữa có thể dẫn động quanh thân khí lưu làm người nắm giữ dáng người như trong gió tơ l i ế u tăng lên trên diện rộng cự li ngắn bên trong xê dịch né tránh năng lực cũng có thể ở không trung tiến hành mấy lần xảo diệu mượn lực biến hướng linh động phi phạm di động hiệu năng cùng duy trì liên tục thời gian quyết định bởi rót vào linh lực nhiều ít cùng độ tinh thuần công phong nhất thể còn sung ngự không phi hành.、Tốt、toàn diện linh Trương bổ khí. phi Tốt Dụ xem hết giới thiệu, không khỏi thầm phiêu phiến tính tính thực dụ, thậm chí còn tại hắn phụ nhạc linh toàn mặt tại t giới cùng dụng, giáp liễu lưới. Cái miểu lưu này còn âm lam phía bộ ra ê n Xem r hắn vẫn là thật to đánh giá thấp phong vũ tại liệt phong cốc địa vị k i phong đại dũng hai người xưng thiếu chủ chỉ sợ tuyệt đối không phải nói ngoa nói không chừng thật sự là liệt phong cốc cốc chủ chi tử nhưng trương dụ chỉ là lất đầu cũng không có chút nào hối hận cho dù lại một lần hắn vẫn như c ũ sẽ không chút do dự giết chết phong vũ nếu không phải mình có phụ nhạc linh giáp hộ thần sớm tại trong động đá vôi bị điều khiển trận pháp phản vệ lúc liền đã chết người này tâm tư ác độc chết chưa hết tội hắn đem cây quạt theo trang bị lan bên trong lấy r a một lần nữa đem hỏa nha tri vũ trang bị bên trên linh k h í tuy tốt nhưng chiếm dụng quý giá trang bị lan bị lại không cách nào cung cấp bị động g i á trì kém xa thiên địa linh vật thực dụng cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào kia to lớn hỏa lân thú trên thi thể cái loại này thân phụ kỳ lân huyết mạch dị thú toàn thân là bảo giá trị liên h à n h nhất là kê lối cự giác cùng một thân lân giáp đều là luyện chế pháp bảo cực phẩm vật liệu hắn không khách khí chút nào đem nó toàn bộ thu nhập tu di truy bên trong nhìn quanh mảnh này vừa bột nhưng như cũ nóng dựng địa hạ không quang xác nhận lại không bất kỳ bỏ sót chưa dụ không còn lưu lại hắn phân biệt một chút quy khư lộ dẫn bên trên đánh dấu thông hướng thứ tứ tí toàn tọa độ không gian phương hướng thân hình nói lên hóa thành một đạo lưu quang mau chóng đuổi theo mục tiêu thứ tứ tí toàn cùng sư huynh triệu viêm tụ hợp sau đó kiếm chỉ thứ ba cánh tay xoáy tiên thiên h o à liên lê cử chuyến hot đấu la từ bắt được nữ thân bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la kết bạn cổ mượt na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 chương chín mươi mốt cổ rong tạ n g tâm một chương chín mươi mốt cổ rong tạ n g tâm một địa quận thế giới thông đạo rắc rối phức tạp dù là chương d ụ có quy khư lộ dẫn chỉ dẫn cũng hao phí gần hai mươi ngày công phu mới rốt cục tại một mảnh nóng rực hồ dung nham chỗ sâu tìm tới chỗ kia thông hướng thứ tứ tí toàn không gian thông đạo không có chút gì do dự chương d ụ một bước bước vào trong đó xuyên biệt không gian bích lũy cảm giác cùng lúc trước cùng loại nhưng lực cản dường như càng lớn không gian chung quanh chi lực cũng càng là vững chắc nặng nề dường như xuyên qua một tầm sền sệt lại ấm áp m ặ nước quanh mình cảnh tượng rộng mở trong sáng một cỗ xa so với đệ ngũ tí toàn nồng đậm nhưng lại c u ầ n bạo thiên địa linh khí đập vào mặt nhường trương dụ tinh thần vì đó rung động một cái hắn vô ý thức nếm thử dẫn động một tia tam sắc linh lực phát hiện không gian vững chắc vô cùng không có chút nào trước đó loại k a yếu ớt muốn n ứ t c ả m giác thứ tứ tí toàn quả nhiên khác biệt t r ư ơ n g dụ trong lòng thầm nghĩ đồng thời cấp tốc dọ xét m ộ n phía hắn xuất hiện địa phương tựa hồ là một mảnh rậm rạp cổ rừng che trời cự m ộ t san sát cành lá tre quất bầu trời trên mặt đất chất đống thật dày lá mục trong không khí tràn ngập ớt át bùn đất cùng cỏ cây mùi thương át nhưng mà ngay tại cái này nhìn như sinh cơ bừng bừng hoàn cảnh bên trong chưng ơ dụ lại n h ẹ cảm cảm giác được có cái gì không đúng quá an tĩnh t h i ê n âm động hư cảm giác phạm vi bên trong ngoại trừ gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc lại nghe không được bất kỳ côn trùng kêu vàng chim gọi cũng cảm giác không đến bất luận cái gì hung thú hoạt động dấu hiệu dường như vùng rừng rậm này chỉ là một bộ xinh đẹp tinh xảo sắc h ồ n g khuyết thiếu chân chính sức sống loại này tĩnh mịch giống như yên tĩnh ngược lại lộ ra một cố làm người sợ hãi khí tức nguy hiểm chưng dụ lập tức độ cao cảnh giác lên mậu thổ cơm khí tự hành lưu chuyển hỗ thể hắn không dám thất lễ lập tức lấy ra tông môn lệ bài. hướng sư minh triệu viêm phát ra sớm đã chuẩn bị xong tin tức cáo chi chính mình đã đến thứ tứ tí toàn cùng t r ư ớ c mắt đại khái phương v ị tin tức phát ra sau hắn tìm một chỗ đối lập khoáng đ ạ n dễ cây khoanh chân ngồi xuống một bên điều tức khôi phục xuyên biệt không gian tiêu hao linh lực một bên toàn lực duy trì thiền âm động hư cảnh giác cảm giác bốn phía bất kỳ một tia gió thổi cỏ l â y nhưng mà ngay tại hắn tâm thần thoáng vung lòng sắt na d ị biến nảy sinh bên cạnh hắn một góc nhìn như bình thường quấn quanh lấy cổ thụ xanh biết dây leo không có dấu hiệu nào giống như rắn đ ộ n bắn lên mang theo bén nhọn tiếng xé gió lâm thẳng hắn huyện th trong đ dự đoán dây leo ứng thanh mà đứt cảnh tượng cũng không xuất hiện kiếm cương chém trúng dây leo lại phát ra kim thiết giao kích giống như giòn vang chỉ ở dây leo mặt ngoài lưu lại một đạo nhàn nhạt bẩm ấn liền bị chân nhăn cứng cõi mạng thân bắn ra cái gì chưng dụ trong lòng kinh hãi hắn một kiếm này dù chưa đem hết toàn lực nhưng uy lực cũng đủ để tùy tiện chém giết bình thường khí h ả i tam phẩm tu sĩ mà ngay cả một cây dây leo đều không thể chặt đứt đây tuyệt đối là tứ phẩm trở lên hung thú thủ đoạn hắn trong nháy mắt đứng dậy thân thức toàn lực càn quét bốn phía ý đồ tìm ra điều khiển dây leo bản thể nhưng mà thiên âm động hư phản hồi về tới tin tức vẫn như cũng là một mảnh yên tĩnh nơi đây không thích hợp ở lâu chưng ơ dụ quyết định thật nhanh phú phong ngự khí thần thông trong nháy mắt cách phát thân hình như là không có trọng lượng giống như h ư ớ n lên lớp gấp định thoát ly mảnh này quỷ dị rừng rầm nhưng ngay tại thân hình hắn cách mặt đất trong s i u s i u s i u s i u vô số đầu giống nhau x n h biết lại càng thêm trắng t i ệ n che kín quỷ dị đường vân dây leo như là theo trong địa n g ụ c giỏ ra quỷ thủ theo cây côi sau dưới nền đất lá mục bên trong điên cuồng trôi ra bọn chúng sen lẫn quân quanh tốc độ nhanh đến hoa mắt trong khoảnh khắc liền tại trương dụ trên đỉnh đầu bệnh thành một cái to lớn vô cùng kín không kẽ hở lục sắc lồng giam đóng chặt hoàn toàn hắn tất cả xê dịch né tránh không gian kinh khủng cảm giác g á p b á c h từ trên trời giang xuống mạnh mẽ đem vừa mới bay lên trương dụ một lần nữa ép về mặt đất mắt thấy vô số dây leo như là cự m ạ n g giống như r à o sát mà đến trương dụ không chút do dự tâm niệm cấp chuyển phụ nhạc linh giáp bất động như sơn huyền văn ngự trận mở ông c h â m n g ư n g nặng nề g h hào quang màu vàng đất trong nháy mắt bộc phát phụ nhạc linh giáp hư ảnh t ă n g bọn hóa thành một tòa ngưng thực vô cùng vi hình sơn nhạc đem trương dụ quanh thân ba t h ư ớ c toàn bộ bao phủ sơn nhạc hư ảnh phía trên phủ văn lưu chuyển không ngừng hấp thu dưới chân đại địa chi khí cùng trương dụ tự thân bàng bạc linh lực tản mát ra không thể phá vỡ vạn pháp bất xâm nặng nề hàm ý cùng lúc đó mai r ù mặt ngoài những cái kêu huyền ảo đường lẫn nhau cấu kết hình thành một cái càng thêm phức tạp tinh diệu trong suốt kết giới đem trương dụ bảo hộ ở trong đó phanh phanh phanh phanh vô số dây leo mạnh mẽ quật q u ấ n quanh n ắ m chặt tại bất động như sơn phòng ngự phía trên phát ra ngột ngạt như nổi trống giống như tiếng vang nhưng mà mặc cho những cái kia dây leo như thế nào phát lực như thế nào v ậ n mẹo kia màu vàng sáng sơn n h ạ t hư ảnh sừng sững bất động thậm chí liền gợn sóng cũng không từng nổi lên nhiều ít chưng ơ dụ thân ở song trọng phòng hộ bên trong thoáng nhẹ nhàng thở ra tứ phẩm linh khí phòng ngự quả nhiên cực kỳ cứng hãn nay quỷ dị dây leo mặc dù lực lượng kinh người v phá phá như như sư minh trương dụ trong lòng vui mừng người đến chính là triệu viêm hắn hiển nhiên nhận được đưa tin chạy tới đầu tiên vừa lúc gặp được trương dụ bị vô số dây leo vây công cảnh tượng sư lệ chớ hoảng sợ sư minh đến cũng triệu viêm thét dài một tiếng người còn chưa đến một đạo hừng hực vô cùng dường như có thể thiêu tận bắt hoang xích hồng kiếm cương đã cách không chém tới kiếm t i ê u cương uy thế cùng trương dụ thi triển hoàn toàn khác biệt càng thêm cô động càng bá đạo hơn ẩn chứa trong đó h ỏ a linh chi lực tinh thuần mã kinh khủng dường như ẩn chứa liệu nguyên chi thế ccc、si, si, si. kiếm cương lướt qua những cái kia trương dụ toàn lực một kiếm đều khó mà chặt đứt cứng cỏi dây leo như là gặp phải liệt hỏa có khô trong nháy mắt bị chém đứt một mảng lớn chỗ đứt cháy đen thành than thậm chí trực tiếp bốc cháy lên hóa thành cho bụi chỉ một kiếm liền đem kia kín không kẽ hở dây leo lồng giam xé mở một cái cự đại lỗ hồng triệu viêm thân ảnh lập tức như là hỏa thần d á n g lâm giống như xuất hiện tại chỗ lỗ hổng đối với trương d ụ quát sư đệ đi ra trương d ụ thấy thế lập tức thu hồi linh giáp phòng ngự thân hóa lưu quang theo kia chỗ lỗ hổng lóe lên mà ra trong nháy mắt đi tới triệu viêm bên người sư minh thoát khống trương d ụ trên mặt tươi cười triệu viêm quan sát toàn thể hắn một phen gặp hắn không v i ệ c gì cũng yên lòng cười ha ha nói thế nào sư đệ cái này t h ư tứ tí toàn phiền thoái nhỏ có phải hay không so đệ ngũ tí toàn những cái kia khó chơi nhiều trương dù cười khổ nói nào chỉ là khó chơi quả thực quỷ dị ta liền bản thể của nó cũng không từng phát hiện triệu viêm cười cười ra hiệu trương dụ đuổi theo hắn hai người thân hình tất cao xuyên thấu r ầ m rạp tán cây lơ lửng giữa không trung bên trong từ trên cao quan sát xuống dưới trương dụ lúc này mới thấy rõ phía dưới toàn bộ diện mạo không khỏi hít sâu m ộ t hơi phía dưới ở đâu là cái gì vô biên bắt ngát cổ lao rừng rậm rõ ràng là một mảnh rộng lớn vô ngần màu vàng sa mạc mà hắn vị trí chi địa chỉ là trong sa mạc một mảnh nhỏ ốc đảo mà mảnh này ốc đảo h ạ n tâm rõ ràng là một gốc cực lớn đến khó có thể tưởng tượng cự hình cây rong cái này cây rong trụ cột đường kính chỉ sợ vượt qua trăm trượng tán cây cao hút như đóng che khuất bầu trời độ cao tiếp cận trăm mét vô số tráng kiện khí mọc dễ theo trên cành cây rủ xuống đâm vào dưới mặt đất độc mục thành rừng tạo thành một mảnh chiếm diện tích và i i ả m rậm r ạ m r ừ m g rậm chư dù trước đó nhìn thấy cảm giác được tất cả cây cối vậy mà tất cả đều là nó một bộ phận cái này đây mới là bản thể của nó chư dù khiếp sợ không thôi trách không được thiền âm động hư không cách nào cảm giác được cái khác sinh mệnh cùng yêu khí thì ra toàn bộ rừng rậm chính là một cái khổng lồ sinh mạng thể không tệ triệu viêm lật gật đầu đây là hoang mạc cổ dung một loại cực kỳ hiếm thấy tứ phẩm một hệ yêu thực tính tình không tính năng lượng nhưng cực thiện nguy trang cùng khốn địch đem nó lãnh địa bên trong toàn bộ sinh linh đều hóa thành tẩm bổ bản thân chất dinh dưỡng ngươi ngộ nhập lãnh địa của nó nó tự nhiên đưa ngươi coi là con mồi trương dụ giật mình đồng thời vừa tối tự may mắn nếu không phải sư minh kịp thời đổi tới chính mình tuy không lo lắng tính mạng nhưng muốn thoát khốn chỉ sợ cũng đến phí một phen chắc trở thậm chí khả năng bại lộ không ít á t chủ bài chúng ta đi thôi triệu viêm nói liền dẫn trương dụ rời đi nhưng mà phi đội nước chừng năm sáu ngày sau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 với miễn là nhân tộc tri hồn